Ở a dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không sáu, chương một trăm hai mươi sáu đánh chết dương thiên an, ánh b ạ c đầy trời, rung động hư không, màu vàng quyền ấm, hầu như không hề sức chống cự, liền bị tại chỗ đánh nổ, hóa thành từng tất từng tất kim quang tiêu tan, ngân bào nữ tử một trưởng này, còn lại thế còn chưa từng suy giảm, hung hãn đập xuống ở màu vàng người khổng lồ trên đỉnh đầu, dương thiên an căn bản không kịp né tránh chỉ có thể phát sinh một tiếng không cam lòng gào thét liều mạng thôi thúc h ộ thể thần thông chỉ thấy đạo đạo kim quang tỏa sáng màu vàng người khổng lồ trên thân thể dường như có thêm một tầng màu vàng chiến giáp phát sáng rạng rỡ đem hắn khắp toàn thân gói lại nhưng mà tất cả những thứ này căn bản không có tác dụng gì răng rắc ở dương thiên an sợ hãi trong ánh mắt trên người hắn màu vàng chiến giáp tại chỗ tan vỡ phá tàn ra đến sau đó khổng lồ trưởng lục kim thân cũng bị nổ đến tàn tạ không thể tả cả người che kín mạng nhện giống như vết g i ã n nứt càng là đầu lâu vai trái bộ phận càng là hoàn toàn bạo tán ra lộ ra phía dưới dương thiên an chân thân phúc thừ từ linh chân thân suýt chút nữa bị một đòn đánh tan, dương thiên an gặp phản phệ, mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi, máu tươi bên trong, mang theo điểm điểm kim quang, nữ nhân này, làm sao hung hãn đến trình độ như thế này, dương thiên an trong lòng là vừa kinh vừa sợ, theo bản năng liền muốn đi đầu lui lại, tạm thời tránh mũi nhọn, hắn là nằm mơ cũng không nghĩ tới, một cái võ hoàng cảnh hậu kỳ người, trong lúc vung tay nhấc chân, lại có thể ủ n g có thực lực kinh khủng như thế, quả thực là làm người nghe kinh hãi, mà càng làm hắn sợ hãi chính là, như thế lời hại nữ nhân, lại đối với cái kia võ hoàng sơ kỳ tiểu tử, nói gì nghe nấy, thái độ cung k í n h khẩu gọi công tử, tiểu tử kia, đến tột cùng là lai lịch gì, Hắn đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra, h ẻ o lánh đại tấn bên trong. Lúc nào, lại có như thế một cái. Lời hại đến có thể xưng phải khó mà tin nổi thiếu niên võ hoàng. b í c h ba hồ một trận chiến, kết quả còn chưa truyền lưu đến đại tấn ở ngoài. Hắn càng là một đường từ đại càn mà đến, cẩn thận ẩm náu, chưa từng tiếp xúc qua n g o ạ i giới. cho tới, Hắn căn bản sẽ không có từng nghe nói. Tần d ị c h danh hiệu, bằng không, lúc này giờ khác này, hắn tất có thể có liên tưởng, tần d ị c h liền ngay cả một bên ẩn m dấu đi mạc linh ưu. tựa hồ cũng bị sợ rồi, ngươi ngươi, nàng thậm chí cũng không biết, nên nói cái gì cho phải, làm cho nàng khiếp sợ, tất nhiên là không này ngân b à o nữ tử, võ hoàng hậu kỳ tu vi, đừng nói võ hoàng, Võ t ô n g nàng đều gặp một đám lớn, cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên. nhưng, lấy võ hoàng hậu kỳ tu vi, lại có thể dễ dàng nhìn ớ p võ hoàng đỉnh cao. vậy thì quá khủng bố. đây là đủ để leo lên mặt hải cầu long b ả n g thậm chí chiếm cứ bằng danh sách trung du trình độ. Loại này đẳng cấp siêu cấp thiên kiêu. đại tấn có thể xuất hiện một cái tần dịch, đã không được. làm sao xét lại nhô ra một cái. Lúc nào, loại tiêu chuẩn này thiên tài tuyệt thí, đều thành trong đất s a u cải trắng, mà cô nương, đừng chỉ cố giật mình, tần d ị ệ t ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm bị đánh cho vô cùng chật vật màu vàng người khổng lồ. n g ư ờ i tinh thông to nhỏ như ý thần thông, có hóa thân hạt bụi nhỏ phương pháp, hành động so với ta càng thêm thuận tiện, vị này gửi linh tinh bí bảo, Ta tình thế bắt buộc, kính xin ngươi chú ý thêm, yên tâm, mạc linh ưu âm thanh, ba động một chút, lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh, chính ngươi cần thận, võ hoàng đỉnh cao, không thể khinh thường, ông lão này bị ếp vào tuyệt cảnh, chắc chắn sẽ bí quá hóa liều, nàng tiếng nói mới vừa hạ xuống, xa xa, lại bùng nổ ra kinh thiên động địa tiếng nổ vang x ề n To lớn rung động, dọc theo hư không, một đường truyền tới, nguyên lai, dương thiên an nghĩ muốn tạm thời tránh mũi nhọn, không cùng cái kia ngân bào nữ tử liều mạng, mà là dựa vào tốc độ du đấu, nhưng này ngân bào nữ tử. trong t r ớ c mắt, liền đem tốc độ tăng lên tới nguyên bản chín lần, dễ như ăn cháo liền cắt xuống thân hình của hắn, lần thứ hai nổ ra một trường, một trường này, để màu vàng người khổng lồ thân thể triệt để bảo tán ra hóa thành vô hình cử linh chân thân bị triệt để đánh vỡ k h ạ c k h ạ c dương thiên an hắc bào rách rách dưới dưới vô cùng chật vật trong miệng liên tục ho ra máu sắc mặt trắng bệt một mảnh hiển nhiên bị thương rất nặng đáng chết hai mắt của hắn sung huyết một mảnh đỏ đậm liều lĩnh Bắt đầu triển khai theo đốt tuổi thọ cấm chiêu liều mạng. không nữa liều mạng. chỉ sợ liền cơ hội liều mạng đều không còn. Hắn hiện tại ý niệm duy nhất, chính là có thể dựa vào cấm chiêu. tạm thời b ư ớ c lui c á c h này khủng bố ngân bào nữ t ử sau đó nắm lấy thiếu niên kia võ hoàng. làm nàng sợ ném chuột vỡ đồ. do đó đánh ra một con đường sống, đùng, tư không bỗng nhiên kịch liệt run dày một chút. dương thiên an trên người ánh sáng màu vàng ấm. bỗng nhiên thu lại. sau đó, càng toàn bộ hóa thành màu đen, cũng ngưng tụ ra một thanh trường thương màu đen, bắn mạnh mà ra, càng nguyên thiên cương cử linh chân k i n h cấm k ị thần thông thôn thiên diệt tuyệt thương. đòn đánh này, đủ để giết chết võ hoàng đ ỉ n h cao, tốc độ nhanh chóng, càng là hầu như vượt qua võ hoàng cảnh phạm trù. nhưng mà, ngân bào nữ t ử càng là trốn đều không trốn, hoàn toàn không thấy bắn mạnh mà đến thôn thiên diệt tuyệt thương, thân thể của nàng bốn phía, v ầ n g sáng màu bạc tầng tầng chuyển động, ngưng tụ ra một vị ánh sáng lưu chuyển nhạt lồng ánh sáng màu bạc, chín lần sức phòng ngự tăng lên, sau đó, dương thiên an, chính là trơ mắt nhìn, chuôi này màu đen thôn thiên diệt tuyệt thương, đánh vào lồng ánh sáng màu bạc trên, từng tấc từng tấc sụt đổ, tan giã, từ xa nhìn lại, phảng phất bị nuốt hết bình thường, mà cái ghia nhạt lồng ánh sáng màu bạc có điều là lay động mấy lần, liền khôi phục như lúc ban đầu, làm sao, khả năng, dương thiên an thân thể đều cứng lại rồi, ánh mắt d à i ra, đợi được phản ứng lại, trong lòng hắn, liền chỉ còn dư lại thâm trầm nhất tuyệt vọng. Hắn đến t ổ t cùng là đối mặt ra sao quái vật. n à y còn muốn đánh như thế nào. đang lúc này, trong h ư không, một hạt bụi nhỏ bỗng nhiên bắt đầu bành trướng. xanh nhạt tay ngọc bỗng dưng dò ra. chụp vào tay phải hắn trên. nâng lên hồn thiên bảo lô. đừng hòng. dương thiên an trong nháy mắt bị kinh động. gồ lên còn sót lại chân nguyên. Nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh tới, kim quang tỏa sáng bên trong, cú đấm này không có gì bất ngờ xảy ra thất bại, bởi vì mạc linh ưu từ lâu sớm một bước, lần thứ hai hóa thân hạt bụi nhỏ, nàng vĩnh viễn là như vậy cẩn thận, nhưng nàng lần này đánh lén, lại làm cho vẫn ở bên cạnh nhìn chằm chằm tần d ị c h có cơ hội, nguyên lai,、like. hắn thừa dịp ngân bào nữ t ử cùng dương thiên an đại chiến thời điểm cũng đã thôi thúc tiêu giao du lặng lẽ ẩm n ú t đến dương thiên an phổ cận vẫn x ì n h bây giờ dương thiên an sự chú ý bị mạc linh ưu hấp dẫn đi tần dịch đương nhiên là tức khắc ra tay bạo phát toàn lực chết đi cho ta vô biên vô hạn ánh sáng màu xanh từ tần dịch trên thân thể tỏa ra sau đó ngưng tụ thành hai đạo đan sen thành thập tự quang nhảy lên xoay ngang một đen một trắng đây là vũ nổi tung hoàng thiên thiên địa tung hoàng pháp là tần d ị c h hiện nay nắm giữ kinh khủng nhất mạnh mẽ nhất sát chiêu ầm trắng đen thập tự trong nháy mắt liền bắn chúng dương thiên an thân thể đánh tan hắn còn sót lại hộ thể chân nguyên nhập vào cơ thể mà qua ây dương thiên an thân thể, bỗng nhiên cứng đờ, khí tức trên người, dường như trong gió ánh nến bình thường, cấp tốc suy n h ư ợ c xuống, hắn chuyển động cứng n g ắ c cổ, nhìn về phía một bên mặt không hề cảm xúc tần dịch, vừa lên tiếng, máu tươi dâng trào ra, ta, dĩ nhiên, Sẽ c h ế t ở, ngươi, ngươi tiểu bối này trong tay, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không sáu, chương một trăm hai mươi bảy may cùng không may cuối cùng thu hoạch ta dĩ nhiên Sẽ c h ế t ở ngươi ngươi tiểu bối này trong tay ta không cam lòng a dương thiên an trong miệng phun máu truyền ra đức quảng thần niệm hắn liền nói đều không nói ra được tần dịch thiên địa tung hoành pháp thảo phạt uy lực đã áp sát võ hoàng đỉnh cao ra tay toàn lực nguyên bản Hắn liền người bị thương nặng, hồ thể chân nguyên tán loạn, tần dịp một đòn, chính là thành é p vỡ lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. giờ khắc này, cả người Hắn đã đến kề bên v ề cận cái chết, lại cũng không thể cứu vãn, tần dịp căn bản không thèm để ý Hắn, đưa tay t r ộ p một cái, liền muốn cướp đi tay phải Hắn trên, cái kia loại nhỏ lò luyện đan giống như bí bảo, ngươi muốn cái này, dương thiên an hai mắt, nguyên bản cũng bắt đầu trở nên vẩn đục, nhưng lúc này, nhưng đột nhiên né qua một tia sáng, ta dù cho chết, cũng sẽ không nhường ngươi toại nguyện, hắn trong thân thể, còn sót lại chân nguyên màu vàng ấm, lấy một loại nghịt ngược lẽ thường tư thái, ầm ầm nổ tung, không được, trong giây lát này, tần diệt trong lòng nhảy cảm linh mãnh liệt, không chút do dự trợt lui hơn trăm trượng. sau đó, hắn liền c h ơ mắt nhìn, dương thiên an thân thể, muốn nổ tung lên. hai cốt không còn, ở kịch liệt như thế nổ tung bên dưới, bốn phía tư không, đều đẩy ra vùng lớn g ầ n sóng, mà cái kia loại nhỏ lò luyện đan hình dạng bí bảo, càng bị nổ tung dư âm, oanh kích nước ra rồi mấy cái khe hở. Hầu như muốn triệt để phá nát ra tình cảnh này để tần d ị t â m một hồi liền thu lên vật này làm sao yếu ớt như vậy cũng may bí bảo cuối cùng vẫn là tiếp tục kiên trì bị dư âm đánh bay một khoảng cách sau lại hướng về phía dưới rơi dụng mà đi cũng còn tốt cũng còn tốt tần d ị t r o n g lòng nhất thời thả l ò n g ra lúc này liền muốn thôi thúc đồn quang đi kiếm cái kia lò luyện đan c h ẳ n g bí bảo công tử cẩn thận đang lúc này cái kia ngân b à o nữ t ử nhưng là biến sắc trong nháy mắt hóa thành một đảo màu bạc quang hồng vọt tới bảo vệ ở tầng d ị c h trước mặt trong nháy mắt tiếp theo toàn bộ không gian tường kép càng đều bảo phát khủng bố rung động nơi này bản thân liền là một cái rất nhỏ đóng kín không gian luôn phiên đại chiến dư âm ở đây tạo thành không gian rung động gợn sóng căn bản là không cách nào phát tiết ra ngoài chỉ có thể không ngừng tích tụ trồng trồng lên nhau như một ngọn núi lửa khẩu đã tích chữ vàng bạc sức mạnh chỉ là còn chưa bạo phát dương thiên an trước khi chết chính là thấy rõ điểm này mới hung hãn làm nổ chính mình còn sót lại chân nguyên, mà này một bảo, liền để không gian tường kép bên trong tích chữ dư âm, triệt để đến điểm giới hạn, trước tích góp không gian rung động, gợn sóng, điên cuồng t ụ hợp lại một nơi, tập trung vào một điểm, sau đó liền như núi lửa b ã o phát bình thường, càng là ở toàn bộ không gian tường kép chính giữa, xé ra một cái to lớn vết nứt, Quay t r u n g quanh vết nước, biên giới không gian đều hơi vặn vẹo, than xúc, tỏa ra khủng bố sức hút, cách thật xa, tần d ị ệ đều có thể cảm nhận được, c á i kia cố uy lực khủng bố, không nhìn được hãi hùng khiếp vía, mà vết nước sau lưng, rõ ràng là đen n g ò m h ư không, trong h ư không, còn mơ hồ có thể nhìn thấy, một đoàn lớn mơ hồ vòng sáng, vòng sáng bên trong, cao lầu nhà cao cửa rộng đình đài lầu cát kỳ nhăm thác nước mái cong đấu cùng như mỗi một loại này không phải trường hợp cá biệt chỉ là này các loại cảnh tượng phảng phất cách một tầng m a u pha lê hay hoặc là liền thiên màn mưa bình thường nhìn không rõ ràng mơ mơ hồ hồ đây là nhìn thấy một màn như thế kinh người kỳ cảnh tần dịch cũng không nhìn được ngẩn ra nhưng lập tức, sắc mặt hắn liền đại biến, cả giận nói, không, nguyên lai, ở kinh khủng như thế, để không gian đều bị xé xách nổ tung uy lực bên dưới, cái kia lò luyện đan giống như bí bảo, liền không thể kiên trì được nữa, triệt để nổ tung, hóa thành đông đảo mảnh vỡ, vô số linh tinh t ử giữa không trung bỗng dưng rơi ra đến, dường như rơi xuống một hồi linh tinh vũ, mà xuống linh tinh vố địa phương một mực là xé ra không gian vết nước phổ cận ta linh tinh tần dịch con mắt đều đỏ hắn chơi mắt nhìn chỉ là nửa cái trong t r ư ớ c mắt không tới hơn một nửa linh tinh đều bị hút vào không gian vết nước thời khắc này trước mắt của hắn biến thành màu đen tâm đều đang nhỏ máu làm sao không gian vết nước bạo phát uy lực kinh khủng đến mức nào, hắn tuy rằng đau lòng, nhưng không đến nỗi bị váng đầu muốn s ô n g tới, chớ nói chi là, còn có ngân bào nữ t ử chính gắt gao ngăn hắn, chẳng ở trước mặt hắn. đúng lúc gặp lúc này, vết n ư ớ c không gian phụ cận, lại bỗng dưng dò ra một cánh tay ngọc nhỏ dài, tay ngọc hơi một chiêu, vùng lớn linh tinh, biến mất không còn t â m hơi, Rõ ràng là bị bắt vào một loại nào đó không gian bảo khí bên trong, vèn vèn nửa cái t r ư ớ c mắt, tựa hồ là không chống đỡ được không gian vết n ư ớ c thôn hấp lực lượng, tay ngọc nhỏ dài biến mất không còn tăm hơi, lần thứ hai hóa thành hạt bụi nhỏ. chuyện này, tần dịp sưởng sốt một chút, lập tức liền vui mừng khôn x i ế t hắn hoàn toàn không nghĩ đến, ở loại kia nguy hiểm trong hoàn cảnh, Mạc linh ưu lại vẫn có thể tự do hoạt động, thậm chí còn có thể phân tâm thu lấy bộ phận linh tinh. Lần này, thực sự là lên voi xuống chó. Hắn suýt chút nữa đều muốn cho rằng, lần này gặp mất hết vốn liếng, rơi vào một cái giò c h ú t múc nước công dã tràng. nhưng không nghĩ đến, cuối cùng có thể xoay chuyển tình thế. Ông ông ông vết nước không gian, tồn tại vài tức thời gian. liền chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi, toàn bộ không gian tường kép rung động, gợn sóng cũng bị vuốt lên, nhưng diện tích lại một lần nhỏ một phần ba còn nhiều hơn, bạch tần d ị c h bên người, một hạt bụi nhỏ bỗng nhiên bành trứng trăm lần, ngàn lần, hóa thành mạc linh ưu thân hình, tần d ị c h thế t ử xin lỗi, mạc linh ưu không giống nhau, không chờ tần d ị c h mở miệng liền chủ động nói lúc đó tình huống có chút nguy hiểm ta cũng chỉ kịp thu lấy nhiều như vậy linh tinh nói nàng vung tay lên bên cạnh trên đất nhất thời thêm ra một tòa nho nhỏ linh tinh đỉnh núi tần d ị c h thần niệm quét qua phát hiện có tới hơn ba mươi sáu chấm nghìn viên càng là không tự kìm hãm được thở phào nhẹ nhõm lập tức sắc mặt hắn đột nhiên nghiêm lại, hướng về phía mạc linh ư u chắp tay thi lễ, miệng nói, ta hoàn toàn không ngờ tới, màn này sau hắc thủ, tần trước khi chết, càng còn có thể có này một chiêu, lúc đó l o ạ i kia nguy hiểm tình huống, mạc cô nương có thể liều lĩnh nguy hiểm, thay ta thu lấy những này linh tinh, ta vô cùng cảm kích, hai mươi vạn linh tinh, suýt chút nữa liền toàn trôi theo nước, cũng may mạc linh vu có thủ đoạn, cướp cứu được hơn ba mươi sáu chấm nghìn viên. số lượng ấy, tuy rằng không sánh được ban đầu dự tính, nhưng thật sự đã xem như là thu hoạch không nhỏ, không có gì. nghe được tần d ị ệ p nói cám ơn, mạc linh vu miễn c ư ỡ n g cười cợt, vẻ mặt tựa hồ có hơi cô đơn, tần d ị ệ p nhảy cảm nhận ra được, nàng vẻ mặt không đúng, lúc này hỏi, Mạc cô nương, làm sao, không có gì, chỉ là, mạc linh ưu quay đầu, nhìn về phía vừa nãy đạo kia không gian vết n ư ớ c phương hướng, sâu xa nói, ta vừa nãy dám mạo hiểm kỳ hiểm, vọt tới cái kia vết n ư ớ c không gian bên cạnh, không chỉ có chính là giúp thế tử điện hạ thu lấy linh tinh, càng nhiều, chính là tìm kiếm bạch cốt tôn giả đồng phủ cụ thể vị trí vị trí, vận may của ta không sai, xuyên thấu qua cái kia vết n ư ớ c không gian, đúng là tận mắt đến, sâu trong h ư không bạc h cốt tôn giả động phủ, nhưng động phủ nhưng hoàn toàn đóng kín, không có một chút nào khe hở, tình huống như thế, trừ phi tôn giả đích thân tới, bằng không, ai cũng không xông vào được, này rõ ràng chính là động phủ mở ra thời cơ, còn chưa đến a, nói nàng lắc đầu một cái cười khổ nói tình hình như thế ta càng cũng không biết chính mình là may mắn vẫn là không may mắn ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không sáu chương một trăm hai mươi tám được mùa lớn đầu lưới ước định tần dịp nghe được nàng lời nói mắt sáng lên không có mở miệng tình cảnh trong lúc nhất thời trở nên trầm mặn đúng rồi Lúc này, một bên m ặ t linh ưu tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tần dịch thế t ử cái này cho ngươi nói nàng từ trong tay áo lấy ra hai loại đồ vật một viên màu vàng chiếc nhẫn một con thuần màu bạc lói ánh sao vòng tay tần dịch tiếp nhận chiếc nhẫn cùng vòng tay hơi đánh lượng liền kinh ngạc mở miệng nói đây là không gian b ả o khí còn có không gian bí bảo đều là ông lão kia đúng mạc linh ưu gật gù mở miệng nói hắn trước khi chết tự bảo thân thể hóa thành cho bụi tất cả bên người chân bảo tự nhiên lạc tán vì lẽ đó ta vừa nãy ở thu lấy linh tinh thời gian cũng thuận lợi đem hai thứ đồ này thu rồi lại đây nói nàng bổ sung một câu trận chiến này dựa cả vào tần d ị c h thế từ ngươi lá bài tẩy mới có thể thu được thắng này vốn là nên là ngươi chiến l ợ i phẩm hơn nữa ngươi luyện hóa hắn không gian b ả o khí nói không chắc có thể phát hiện liên quan với người này thân phận manh mối được tần d ị c h trên mặt không khỏi hiện ra vẻ tươi cười này thật đúng là muốn đa tạ mạc ô nương một c á c h có thể ngang qua ảnh hưởng không gian không gian bí bảo, chí ít cũng đáng hết mấy vạn linh tinh, mà một vị thực lực mạnh mẽ võ hoàng cường giả đ ỉ n h cao, toàn bộ dòng dõi, cũng khá là đáng giá người chờ mong, hai thứ này lẫn nhau, hơn nữa cái kia hơn ba mươi sáu chấm nghìn linh tinh, nói thế nào cũng có mười vạn linh tinh đỉnh giá, điều này làm cho tần dịp tâm t ỉ n h nhất thời lại khá hơn nhiều, mà cô nương Tần d ị ệ c đột nhiên nghĩ tới điều gì. Miệng nói, những người thất lạc linh tinh, còn có người kia thi thể, chẳng lẽ rơi vào rồi b ạ c h cốt tôn giả đồng phủ bên trong. không sai, mạc linh ưu gật gù. mở miệng nói, vừa nãy ngươi cũng nhìn thấy, đạo kia không gian vết nước xé ra sau. liên thông, chính là đồng phủ phía ngoài xa nhất, tần d ị ệ c thế t ử ngươi có thể đi tới nơi này, nhìn ra chân tướng, có thể thấy được cùng này bạch cốt tôn giả đồng phủ, trời sinh hữu duyên. ngày sau, đợi được đồng phủ mở ra thời cơ, ngươi lại vòng trở lại, nói không chắc có thể tìm về những người linh tinh, này hóa ra tốt, tần d ị t trên mặt, hiện ra vẻ tươi cười, tổng thể tới nói, trận chiến này thu hoạch, vẫn có chút phong phú, tổn thất cũng không có hắn tưởng tượng bên trong lớn như vậy thậm chí mất đi những người linh tinh đều còn có không nhỏ một lần nữa tìm về hy vọng c á i kia mà cô nương ngươi tần dịch nhìn về phía mạc linh ưu không nhìn được nói ngươi không xa mấy chục triệu dặm từ mặt hải thần quốc đường xa mà đến bây giờ nhưng còn chưa đến đồng phủ mở ra thời cơ tiếp đó ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ, mạc linh ưu trầm m ặ t một chút, mới cười khổ một tiếng, tần d ị c p thế từ, ngươi ta cũng coi như kể vai chiến đấu quá, hơn nữa chuyện đến nước này, ta cũng nhanh không đường có thể đi, không có gì hay ẩ n giấu, chỉ chốc lát sau, nghe mạc linh ưu kể rõ, tần d ị c p mới hiểu rõ sự tình đầu đuôi, thành tựu tứ hải lâu hậu trường ông chủ, mặt hải thần quốc hàng đầu thế lực một trong mạc gia bên trong cạnh tranh cực k ị c h liệt đương đại càng là thất tử tranh long có tới bảy vị con cháu đích tôn quay chung quanh tứ hải lâu chủ mạc gia vị trí gia chủ tiến hành tranh cướp này bảy vị con cháu đích tôn bên trong có tới bốn vị đều ở mặt hải cầu long bảng trên mặt khác ba vị cũng từng là bảng trên có tên Tết không đến kỷ vượt qua ba mươi, liền tự động lui ra bảng danh sách, mà mạc linh u chính là bảy người này bên trong bên trong một vị, chỉ là nàng tuổi tác nhỏ nhất, tu vi thấp nhất, ở cạnh tranh bên trong, vẫn nằm ở yếu nhất thế địa vị. Nếu không có cha của hắn, chính là đương đại tứ hải lâu chủ, chỉ sợ sớm đã bị gạt ra khỏi cục, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. n à n g rất khó có cơ hội, chân chính đoạt được tứ hải lâu chủ vị trí, kế thừa phụ nghiệp, vì ta một c á c h tâm nguyện, ta nhất định phải đoạt được tứ hải lâu chủ vị trí, làm sao, ta tự tham dự tranh cướp tới nay, khắp nơi bị quản chế, khó có thể vươn mình, mạc linh ưu vẻ mặt cô đơn, than nhẹ một tiếng, mà bạch cốt tôn giả, từng ở ba ngàn năm trước, Ô uy trấn mặt hải bát phương, là chúa tể một phương, truyền thừa của hắn đồng phủ, nguyên bản là ta phá cuộc thắng được duy nhất hy vọng vị trí. nhưng hôm nay xem ra, cơ duyên của ta còn chưa đủ, thiên thời không ở ta, trời cao cũng không quan tâm ta à. thiên thời, quan tâm, tần dịp thấy buồn cười, mà cô nương, ngươi xuất thân hiền hách vô cùng, chỉ là ra thế, Bối cảnh, liền không biết có thể để bao nhiêu người ước ao đố chị, h ú n g hồ, tự giúp mình người, trời giúp, như m ạ c cô nương ngươi cứ thế từ bỏ, vậy ngày sau, chỉ sợ coi như có tân cơ hội đặt tại trước mặt ngươi, ngươi cũng sẽ bỏ qua, nói, hắn do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, lần này, nếu không có dựa vào m ạ c cô nương thần thông, Ta chỉ sợ muốn mất hết vốn liếng, không thu hoạch được một hạt nào, bất luận làm sao, mà cô nương nhân tình này. Ta nhớ rồi, ta người này, ăn oán rõ ràng, ăn cừu tất báo. ngày khác, ta như đi tới mặt hải thần quốc, có cơ hội trợ giúp cô nương, nhất định vui lòng viện trợ bàn tay, tần dịp rất rõ ràng, hắn không thể vĩnh viễn chờ ở một cái nho nhỏ đại tấn, phụ thân hắn tần c h ấ n thiên, còn chờ hắn lên cấp võ tung, nói ra năm đó trên trời người chân tướng, làm cho một nhà đoàn tụ, tần d ị c h thế tử muốn trợ giúp ta, mạc linh ưu nghe vậy, ngẩn ra, trong lòng có chút buồn cười, ngược lại không là nàng xem thường tần d ị c h nhưng, dù cho là tầm thường võ tung, như tùy tiện n h ú c tay thất tử tranh long loại đại sự này, cũng chỉ có tan xương nát thịt một cái hạ tràng. m à tần d ị ệ p mới vừa lên cấp võ hoàng, muốn muốn thành tựu võ tung, còn không biết muốn chịu khổ bao nhiêu năm đây. có điều, tần d ị ệ p đầu lưới hứa hẹn, vẫn cứ để trong lòng nàng, dâng lên một tia dòng nước ấm. Nàng coi trọng, tự nhiên không phải một c á c h liền võ tung đều không đúng thiên tài. mà là phần này hứa hẹn sau lưng tâm ý phải biết hai người mới mới quen không bao lâu trước còn đã xảy ra mâu thuẫn vậy thì đa tạ thế t ử điện hạ rồi nàng khẽ mỉm cười mở miệng nói chúng ta này liền đi ra ngoài đi được tần dịch lúc này đem cái kia lói á n h sao vòng tay mang ở cổ tay phải trên đổ vào chân nguyên thần niệm đặt xuống dấu ấm t ự loại này đặc thù bí bảo, phần lớn luyện k h í sư, đều sẽ đang luyện chế hoàn thành lúc, với bên trong khắc họa một ít phương pháp sử dụng, chú ý sự h ạ n g loại hình tin tức, chỉ có một ít siêu cấp thế lực, bên trong đ ộ c truyền ra bí bảo, mới gặp lấy khẩu tai tương truyền phương thức, từng đời một báo cho bí bảo công hiệu cùng phương pháp sử dụng. n Hiển nhiên. Ông g kia lão l sau ư cũng không phải là cấp độ kia siêu cấp thế lực vì lẽ đó ở bước đầu luyện hóa sau một đạo tin tức lưu liền từ vòng tay bên trong tràn vào tần d ị c h biển ý thức a nguyên lai bảo vật này tên là thiên tinh vũ không c h ạ m mấy tức sau khi tần d ị c h trong mắt lộ ra một tia hiểu ra này thiên tinh vũ không c h ạ m tác dụng đúng là hết sức kỳ lạ thiên tinh vũ không chạp có thể để không phải võ tôm người thao túng một phần lực lượng không gian bộ phận này lực lượng không gian cùng tầm thường võ tôm có thể tìm hiểu còn không giống nhau lắm vì lẽ đó bảo vật này đối với võ tôm cường giả cũng có giá trị rất cao ở bên ngoài thiên tinh vũ không chạp có thể để người sử dụng mượn lực lượng không gian ẩm nấp đồn tàng tầm thường võ tung, nếu không c ẩ n t h ậ n sưu tầm, đều khó mà nhận biết, như ở tương tự tam giới sơn, loại này không gian kết cấu chỗ đặc thù, thiên tinh v ũ không chặt, liền có thể để người sử dụng, nắm giữ ngang qua không gian tường k é p nhìn ra không gian hình chiếu, thao túng bộ phận không gian kết cấu chờ chút thần dị. tổng thể tới nói, có giá trị không nhỏ, tác dụng không nhỏ, mà bước đầu sau khi luyện hóa, tần d ị c h cũng khống chế, có thể đi qua không gian tường kép biện pháp, mà cô nương, c h ú n g ta đi thôi, tần d ị c h nói, dùng không gian bảo khí, thu hồi trên đất linh tinh nối nhỏ, ra hiệu mạc linh ưu hướng về hắn áp sát, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không sáu, chương một trăm hai mươi chín võ hoàng đỉnh cao suốt đời cất giấu, Mạc linh ưu nhưng khoát tay áo một cái, chỉ chỉ bên cạnh, yên lặng đứng ngân bào nữ t ử ngươi vị này, thuộc hạ, nàng không đi ra ngoài sao, xem tần d ị ệ p dáng v ẻ quả thực lại như là đã quên một bên, còn có như thế một người lớn sống sờ sờ như thế, nàng a, tần d ị ệ p cười cợt, trong lòng đọc thầm một tiếng, hệ thống, thủ tiêu lâm thời vệ sĩ, mượn hệ thống, cho gọi ra đến lâm thời vệ sĩ. Ở thời hạn kết thúc trước, tự nhiên là bất cứ lúc nào cũng có thể thủ tiêu. đương nhiên, nạp tiền điểm là không thể lui về. mà sau một khắc, ở mạc linh ưu trước mắt, cái kia ngân b à o nữ t ử càng lại đột nhiên biến mất không còn t â m hơi, cũng lại không thấy bóng dáng. này, mạc linh ưu đột nhiên cả kinh, vội vã thả ra thần niệm, thậm chí còn lén lút thôi thúc bí bảo đi tra xét nhưng đều không có phát hiện nửa điểm tung tích mạc cô nương tần d ị c h nhìn nàng vẻ mặt thuận miệng giải thích một câu ta vị này hồ vệ không phải nhân loại bình thường thậm chí không phải bình thường sinh linh thì ra là như vậy mạc linh ư u ngẩn ra đăm chiêu gật gù nàng xuất thân cao quý. kiến thức rộng rãi tương tự đồ vật nàng cũng đã từng nghe nói có chút cường giả siêu cấp liền có thể đem cường địch tàn hồn luyện chế thành khí linh giống như tồn tại cho người thân để t ử hộ thân sử dụng mà tương tự bảo vật thường thường hết sức quý giá dùng giá trị liên thành để hình dung đều là đúng s ỉ nhục hay là tần d ị c h dưới tay cái này ngân b à o nữ tử cũng là loại này vậy c h ú n g ta đi, nói, mạc linh ưu đưa tay một chiêu, sau đó, toàn bộ không gian tường kép, bỗng nhiên rung động một hồi, cái kia tối om om chấn không thần tỏa, liền do hư hóa thực, bỗng dưng hiện lên, lại lần nữa thu nhỏ lại thành loại nhỏ tiểu tỏa, rơi vào mạc linh ưu trong lòng bàn tay, đi, tần d ị c h lúc này thôi thúc thiên tinh v ũ không chạp, trong thời gian ngắn phá tan rồi không gian tường kép sán lạn ánh sáng cùng không gian rung động bên trong thân ảnh của hai người cứ thế biến mất không gặp tam giới sơn ngọn núi chính cái kia nhà đ á lối vào xung quanh trước rất nhiều võ hoàng vây quanh cùng một chỗ lúc này chư vị võ hoàng chính tụ tập cùng một chỗ x i xào bàn tán còn không có động tính sao hai người bọn họ đi vào cũng đã một phút, dù sao cũng là đối phó một vị võ hoàng đỉnh cao, tiêu hao nửa c á h canh, canh giờ đều là bình thường, sẽ không, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ, nói mò cái gì, tần d ị c h thế tử, nếu hoàn toàn tự tin, tại sao có thể có bất ngờ, không sai, nhìn chung tần d ị c h thế tử, từ vân châu, đến kinh thành, lại tới tam giới sơn, một bước nào không phải bày mưu nghĩ g h ế bên trong chu trạc nguyên quay đầu lại nhìn rất nhiều võ hoàng một ánh mắt cao mày nói đều bớt tranh cãi một tí đi chúng ta những người này đối với màn này sau hắc thủ không có biện pháp chút nào chỉ có thể đặt hy vọng vào tần dịch thế tử cùng mạc tiểu thư nói tới chỗ này hắn thở dài một tiếng hiện tại chỉ có thể cầu khẩn hai người bọn họ tất cả thuận lợi, thật có thể đem màn này sau hắc thủ đánh chết, bằng không, chờ trần thiên s o n g tôn chủ, địa long lão tổ đến, chúng ta e sợ cũng bị vấn tội, hắn vừa mới dứt lời, vẻ mặt liền khẽ động, không riêng là hắn, ở đây sở hữu võ hoàng, cũng không nhìn được vẻ mặt biến đổi, nhìn về phía nhà đá lối vào, trong lòng bọn họ, không nhìn được hơi có vẻ sốt sắng đi ra sẽ là ai ở rất nhiều võ hoàng nhìn ký bên trong tần dịp cùng mạc linh ưu sóng vai từ nhà đá lối vào cất bước mà ra vẻ mặt ung dung hô ở đây sở hữu võ hoàng cũng không nhìn được thở phào nhẹ nhõm có loại trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất cảm giác hai người bình yên vô sự hơn nữa nhìn bọn họ ung dung vẻ mặt Rõ ràng sự tình đã giải quyết tần d ị ệ p thế t ử làm sao mặc dù có suy đoán chu trạc h nguyên vẫn cứ không nhìn được hỏi sự tình có thể thuận lợi chu phó tôn g chủ yên tâm tần d ị ệ p khẽ mỉm cười hơi hợt mở miệng nói màn này sau phá rối người quả thật là cái v õ hoàng đỉnh cao nhưng đã bị ta cùng mạc cô nương liên thủ đánh chết Đông đảo võ hoàng nghe vậy, không khỏi đối diện vài lần, tâm thần tập trung cao độ, mặc dù tần d ị ệ t nói tới ung dung, nhưng mà, người ở tại đây, cái nào không biết được, một vị võ hoàng cường giả đỉnh cao, là c ỡ nào mạnh mẽ, hoàng thất triệu ra, có hai vị võ hoàng đỉnh cao, liền ngồi chắc môn phiệt đứng đầu, chiếm cứ g à o nhất thứ trung ương n ă m châu, tên gọi đại tấn số một, danh c h ấ n bốn phía mấy quốc trần thiên s o n g mạnh nhất chiến tích, cũng có điều là một kiếm áp đảo tam đại võ hoàng đỉnh cao mà thôi, mà tần dịch cùng mạc linh ưu đây, hai người, có điều đều là võ hoàng sơ kỳ thôi, cứ việc, hai người khẳng định lại gần lá bài tẩy, nhưng có thể giải quyết một vị võ hoàng đỉnh cao, ai dám có nửa phần khinh thường, Tần d ị ệ c thế tử, quả thật là ta đại tấn để nhất trí tôn thiên kiêu, liền ngay cả chu trạc nguyên, xác nhận tin tức này, đối với tần d ị ệ c thái độ, đều lại có mấy phần biến hóa, xin hỏi thế tử điện hạ, ngươi có thể được biết thân phận của người nọ. Tần d ị ệ c lắc đầu một cái, mở miệng nói, người kia thi thể nổ thành bột phấn, đã không cách nào phân biệt, có điều, ta thu được hắn không gian bảo khí, nói, hắn lấy ra cái viên này màu vàng chiếc nhẫn, ở đây võ hoàng ánh mắt, trong nháy mắt tập trung ở chiếc nhẫn trên, không khỏi lộ ra một tia thần sắc hâm mộ. đây chính là một vị, võ hoàng cường giả đ ỉ n h cao suốt đời cất giấu. đương nhiên, ở tần dịch trước mặt, cũng không ai dám động một ít không nên có kế vặt, để ta tìm kiếm. Tần dịch lúc này đổ vào chân nguyên, ở chiếc nhẫn trên, đặt xuống chính mình chân nguyên dấu ấm, cũng thăm dò vào thần niệm. Sau đó, hắn không khỏi chấn động trong lòng, cái này nhẫn không gian, so với hắn nhẫn không gian, lớn hơn đầy đủ gấp mấy lần, thuộc về cấp chung không gian bảo khí, không gian bảo khí, không giống như là tầm thường bảo khí, tổng cộng chỉ có bốn đ ẳ n g cấp cấp thấp, cấp trung, cấp cao, cao nhất, bình thường nhất cấp thấp không gian bảo khí, giá trị cũng tiếp cận tam phẩm bảo khí, cơ bản chỉ có võ hoàng cường giả có thể nắm giữ, cấp trung, giá trị càng to lớn hơn, đã tiếp cận t ứ phẩm bảo khí, ít nói cũng đáng vài ngàn linh tinh, tầm thường võ hoàng đỉnh cao, thậm chí khốn cùng một ít võ tông, dùng đều là cấp t r u n g không gian bảo khí khá lắm này không gian bên trong thật là lớn tần diệt trong lòng có chút thán phục chính hắn nhẫn không gian đã bị cái kia hơn ba mươi sáu chấm nghìn linh tinh nhồi vào nhưng này một viên nhẫn không gian nếu là bay lên không ít nói có thể chứa đựng mười mấy vạn linh tinh đương nhiên này không quá hiện thực không gian bảo khí bên trong Thả chính là một vị võ đạo cường giả toàn bộ dòng dõi, mà một vị cường giả sống được càng lâu, thu gom đồ vật, dĩ nhiên là càng nhiều, ngoại trừ hắn loại này không đi tầm thường đường người, ai không gian bảo khí, cũng sẽ không là không, tỉ như trong tay hắn cái này chiếc nhẫn đã bị nhồi vào hơn nửa, chỉ để lại rất ít không gian, nhiều lắm có thể giả bộ dưới hai vạn linh tinh, hệ thống, hắn không nhìn được ở trong lòng, đọc thầm một tiếng, đem cái này trong nhẫn không gian vật phẩm, ngoại trừ điển tịch, linh đan, bảo khí, bí bảo ở ngoài, toàn bộ hối đoái thành nạp tiền điểm, có thể hối đoái bao nhiêu, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không sáu, chương một trăm ba mươi g ờ i đi tam giới sơn, sắp chia tay tặng kiếm, Tần d ị c h ý nghĩ mới vừa hạ xuống. k h e n tổng cộng có thể hối đoái một vạn chín trăm bảy trăm sáu mươi sáu điểm nạp tiền điểm. một vạn chín trăm bảy trăm sáu mươi sáu điểm. Tần d ị c h chấn động trong lòng. trong mắt không khỏi hiện ra vẻ vui mừng. khá lắm. không thèm là võ hoàng đỉnh cao. dòng dõi hùng hậu. đây đ ủ tiếp cận hai vạn điểm. hơn nữa, còn bài trừ linh đan. bào khí. Bí b à o các thứ, phải biết, càng là cường giả. những thứ đồ này chiếm giữ lại càng lớn, thậm chí có thể chiếm đi hơn nửa dòng dõi. nguyên nhân rất đơn giản. Tu vi càng cao, tăng lên tu vi liền càng khó khăn. liền sẽ đem tinh lực càng nhiều tiêu vào mua linh đan, linh dịch loại bảo vật bên trên, dùng để xúc tiến tu vi tăng trưởng, cùng với mua bí b à o bảo khí đến tăng lên sức chiến đấu chớ nói chi là một ít thần thông bí pháp mua cũng là phải bỏ tiền bộ phận này cũng không toán tổng thể tính được võ hoàng đỉnh cao dòng dõi chỉ sợ muốn vượt qua tầm thường võ hoàng gấp mười lần còn không hết lần này cũng thật là kiếm bổn rồi tần dịp vui sướng trong lòng liền thôi thúc thần m i ệ m c ẩ n t h ậ n tra tìm những điển t ị c h kia, tâm đắc ghi chất, du ký loại hình đồ vật, vèn vèn mấy tức sau khi, hắn thì có phát hiện, v ẻ mặt k h ẽ động, chư vị, tần d ị c h đem thần niệm thu hồi, nhìn về phía ở đây võ hoàng, trầm giọng nói, màn này sau hắc thủ, đến từ đại càn dương gia, tu hành công pháp, tên là càn nguyên thiên cương cử linh chân dinh, Chư vị bên trong, ai đối với cái này đại càn dương r a có ấm tưởng, chuyện này, nghe được tần d ị c h lời nói, rất nhiều võ hoàng, nhất thời lộ ra một tia mờ m ị t vẻ, từ đại tấn đến đại càn, tuy rằng không có mặt hải thần quốc xa như vậy, nhưng cũng có hơn mười triệu bên trong, khoảng cách xa như vậy, bọn họ làm sao có khả năng đối với đại càn hàng đầu thế gia, có cái gì ấn tượng hầu như là nghe đều chưa từng nghe nói cái gọi là kiến thức nông cạn nói chính là trạng thái như thế này đại càn dương gia chu trạc nguyên hơi nhướng mày rơi vào chăm chú suy nghĩ hắn mơ hồ nhớ tới bọn họ thiên huyền kiếm tung tung chủ trần thiên s o n g tựa hồ đối với hắn đề cập tới cái này đại càn dương gia nhưng đó là hai trăm năm trước sự tình mà khi lúc liền thuận miệng nói ra một câu hắn cũng ký không quá rõ ràng chỉ có triệu duyên niên cùng hắn tam đệ nghe được tần d ị c h lời nói sau sắc mặt k ị c h liệt biến hóa đông đảo võ hoàng nhất thời nhận ra được không đúng r ồ n dập đưa mắt xoay chuyển quá khứ hình ảnh ngắt quãng ở trên người của hai người liền ngay cả chu trạc h nguyên cũng đình chỉ hồi ức Quay đầu nhìn về phía hai người, ngọc thân vương, tần d ị c h trước tiên mở miệng, hỏi, các ngươi hoàng thất, dù sao ra quá thái tổ nhân vật như vậy, từng ở đại càn du lịch nhiều năm, nắm giữ tin tức xa không phải chúng ta có thể so với các ngươi đối với này đại càn dương ra, biết bao nhiêu, triệu duyên liên nghe vậy, chầm mặt, theo bản năng cùng hắn tam để đối diện một ánh mắt, chúng ta biết đến cũng rất ít triệu duyên niên ập a ập ốm nói tựa hồ không quá tình nguyện dáng vẻ triệu duyên niên chu trạc nguyên nhất thời lộ ra một tia bất mãn vẻ n à y đại càn dương ra mưu đồ gây dối phái võ hoàng đỉnh cao lẻn vào tam giới sơn rõ ràng là uy hiếp đến chúng ta đại tấn tam tông năm nhà tập thể lợi ích thời điểm như thế này ngươi lại còn muốn ẩ n g i ấ u ta chờ sao còn lại võ hoàng cũng r ồ n r ậ p mở miệng phù hỏa biểu đạt chính mình bất mãn chuyện này triệu duyên niên trên mặt lộ ra vẻ khó khăn một lúc sau mới thấp giọng mở miệng nói chư v ị thứ lỗi thực sự là này đại càn dương ra liên quan đến đến ta hoàng thất hạt nhân cơ mật ta cũng không thể nói quá nhiều như vậy đi, hắn ổn định tâm thần, tiếp tục mở miệng nói, ta hoàng thất địa long lão tổ, chẳng mấy chục sẽ đến tam giới sơn. đến thời điểm, ta tự mình xin chỉ thị lão nhân gia người, do lão nhân gia người định đoạt, có hay không muốn chia sẻ tình báo cho chư vị. làm sao, rất nhiều võ hoàng liếc mắt nhìn nhau, r ồ n dập lộ ra một vẻ bất đắc dĩ, triệu duyên niên đều chuyển ra địa long lão tổ, bọn họ còn có thể làm sao, mạnh mẽ bức bách, cái kia không hiện thực, h ú n g hồ, nếu màn này sau hắc thủ thân phận đã trải qua xác nhận, vậy bọn họ tự nhiên có biện pháp, dựa vào tin tức về chính mình con đường đi tìm hiểu, chư vị, lúc này, tần dịch chậm rãi mở miệng nói, tam giới sơn sự tình đã tạm có một kết thúc Ta rời đi vân châu, đã xem gần một tháng, nhớ nhung trong nhà lão phụ, liền muốn xin cáo từ trước, lời vừa nói ra, rất nhiều võ hoàng đầu tiên là ngẩn ra, mới vội vã lên tiếng giữ lại, thế tử điện h ạ hà tất vội vã đi, đúng vậy, địa long lão tổ cùng trần tôn chủ, chẳng mấy chốc sẽ đến tam giới sơn, thế tử điện h ạ ngươi tự mình nhìn ra âm mưu, lại tiến vào không gian tường kép tự tay xếp cái kia dương ra võ hoàng đ ỉ n h cao địa long lão tổ cùng trần tôn chủ tất nhiên muốn tìm ngươi câu hỏi cùng thương n h ị không sai thế t ử điện hạ không ngại chờ một chút tần d ị c h lắc đầu một cái thái độ kiên quyết mở miệng nói không cần liên quan với tam giới sơn sự tình nên nói ta đều nói rồi lại tìm ta câu hỏi cũng không cần thiết, hắn nhìn rất nhiều võ hoàng, tựa hồ vẫn muốn nghĩ tiếp tục khuyên nói, liền trầm giọng nói, ta ý đã quyết, chư vị liền không cần tiếp tục khuyên nói rồi. hiện tại, hắn b ư ớ c thiết hy vọng, tìm kiếm một cách yên tĩnh mà chỗ an toàn, thống nhất kiểm lại một chút thu hoạch. sau đó, hối đoái nạp tiền điểm, trực tiếp bật hắt, tăng lên tu vi, Sức chiến đấu, thời điểm như thế này, hắn nào có cái gì tâm tư, đi ứng phó thái độ không biết địa long lão tổ, trần thiên s o n g hai người này khó chơi nhân vật, hai người này, một cái dã tâm to lớn, thành phủ thâm trầm, trong bóng tối mưu đổ lên cấp võ tung, bình định đại tấn sự tình, một cái khác, càng là tên gọi đại tấn số một, vô song vô đối nhân vật, cùng hắn có c ầ u oán hơn nửa muốn đối với hắn x i ế t chết mà yên tâm hắn một cách đều không có hứng thú thấy chuyện này rất nhiều võ hoàng nghe được tần d ị c h lời nói không khỏi hai mặt nhìn nhau nhưng cũng không dám tiếp tục khuyên nói rồi chuẩn bị một chút dùng các nhà tín vật mở ra đại trận đi tần d ị c h nhàn nhạt mở miệng nói ta cùng m ạ cô nương cùng rời đi tam giới sơn, chỉ chục lát sau, nương theo một đạo rung động, bao trùm tam giới sơn đại trận, hóa tan giống như hiện ra một đạo mấy t r ư ờ n g chu vi cửa động, một xanh một trắng, hai vệt đổn quang, từ cửa động bên trong bắn ra, lơ lường ở giữa không trung, phía sau hai người, cửa động cấp tốt hợp lại, bốn phía lại lần nữa biến thành thường thường không có gì lạ. người ở tuyệt tích núi hoang, tần diệt thế tử, không giống nhau, không chờ tần diệt nói chuyện, mạc linh ưu liền trước tiên mở miệng nói, chuyện ấy, ta cũng phải chuẩn bị trở về nhà mặt hải thần quốc, làm tiếp mưu đồ. trước, ta trong bóng tối theo dõi thế tử điện hạ, động cơ không thuần, tuy có xin lỗi, nhưng khiếm khuyết một phần nhận lỗi, nói, nàng thân xoay tay một cái, trong lòng bàn tay, nhất thời thêm ra một thanh màu trắng ba thước phi kiếm. Phi kiếm, toàn thân thuần trắng, khắc gió lít nha lít nít phức tạp phù văn. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy, từng đảo từng đảo lôi mang hồ quang ở trên lớp l ó g kiếm này, chính là ta cất giấu, cấp bốn lôi thuộc tính bảo khí phi kiếm, tên là hồ quang lôi vân. lúc trước, ta xem thế tử đ i ệ n hạ. triển khai lôi đình kiếm quyết, tuy uy lực tuyệt luôn, làm sao bị hạn chế với phi kiếm cấp bậc không đủ, nhưng khó có thể kiến công. nghĩ đến, thế tử đ i ệ n hạ trong tay, hẳn là tạm thiếu một thanh tiện tay bảo kiếm, nàng vuốt vuốt thái dương sợi tóc, cười đưa qua phi kiếm, từ xưa bảo kiếm tặng anh hùng, chuôi này hồ quang lôi vân, chính là ta một phen tâm ý, xin mời thế t ử điện hạ vạn vạn không muốn c ử tuyệt mới là ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không sáu chương một trăm ba mươi một một đợt phất lên hai c á c h lên cấp con đường chuyện này tần d ị c h chỉ trần c h ờ một chút liền đưa tay tiếp nhận chuôi này hồ quang lôi vân miệng nói mà cô nương tặng kiếm tình tại hạ khắc trong tâm khảm không dám quên ăn ngay nói thật Hắn vẫn đúng là khiếm khuyết như thế một thanh, cùng tự thân k i ế m khuyết vô cùng phù hợp phi kiếm, nếu như từ hệ thống bên trong hối đoái loại này phi kiếm, không có bảy, tám ngàn, thậm chí hơn vạn nạp tiền điểm, đó là đừng hòng mơ tới, đây là một phần lễ trọng, thế tử đ i ệ n hạ yêu thích liền tốt, mạc linh ưu cười nhạt, vạn phúc thi lễ, nhẹ giọng nói, Con đường phía trước từ từ, linh ưu cùng quân liền như vậy sau khi từ biệt, vạn mong trân trọng, nàng dừng một chút, mí mắt r ủ xuống, âm thanh mờ mịt, hữu duyên gặp lại, tần d ị c h khẽ gật đầu, chắp tay thi lễ, miệng nói, hữu duyên gặp lại, lẫn nhau nói lời từ biệt sau khi, tần d ị c h liền hóa thân một đảo sán lạn thanh hồng, trong phút chốc sông thẳng v ò n g trời, phá vào cương phong đại khí bên trong đi xa không gặp mạc linh ưu thì lại điều động màu trắng đổn quang hướng về những khác phương hướng nhanh như t r ư ớ c mà đi một xanh một trắng trời nam đất bắc ầm ấm đại khí cương phong bên trong thanh hồng tung hoành lấy tần d ị c h thực lực trước mắt đủ để ở tầng thứ hai cương phong bên trong tùy ý ngao du nhưng vẫn chưa thể đi đến tầng thứ ba cương phong bên trong nơi đó chỉ có v õ tung có thể đặt chân cũng không biết chín tầng đại khí cương phong ở ngoài nên là cỡ nào cảnh tượng tần dịch phi độn một hồi liền tìm một người yên tuyệt tích địa phương điều động thanh hồng rơi xuống tam giới sơn mạch phân cách đại tấn trung ương nam châu cùng phía nam chư châu tung hoành mấy vạn dặm phần lớn địa phương đều không có bóng người là núi rừng nguyên thủy dù sao vẫn tương đối an toàn cùng bí ẩm bạch màu xanh tiêu g i a o chân nguyên gột rửa mà ra â m â m một quyển phía dưới một ngọn núi tới gần trên đỉnh ngọn núi vị trí liền bị chân nguyên mở ra một tòa đơn sơ đồng phủ tần dịch bay vào đồng phủ bên trong khoanh chân ngồi xuống hệ thống Hắn ở trong lòng, đọc thầm một tiếng, đem ta hai viên không gian bảo khí bên trong, ngoại trừ bảo khí, linh đan, bí bảo, điển tịch ở ngoài tất cả mọi thứ, toàn bộ hối đoái thành nạp tiền điểm, keng, hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở, trong nháy mắt vang lên, hối đoái đã hoàn thành, ký chủ cộng thu được năm vạn năm.124 điểm nạp tiền điểm, trong giây lát này, Tần d ị nạp tiền điểm ngạch trống, lập tức tăng vọt đến sáu vạn linh tám trăm bốn mươi một điểm. sáu vạn nạp tiền điểm, thực sự là một đợt phất lên, trực tiếp phất nhanh a. tần d ị trên mặt, ý cười dịu dàng. phải biết, ngoại trừ nạp tiền điểm, hắn còn thu hoạch một đống lớn linh đan, cùng với rất nhiều cấp hay, tam giai bảo khí, Thậm chí còn có một cái thoáng bị hao tổn cấp bốn bảo khí cử linh khai thiên gích. ngoài ra, thiên tinh v ũ không chạp, càng là giá trị không gian thật lớn bí bảo. lần này, kiếm lời thực sự là đầy bồn đầy bát, không s a i vô cùng tốt, tần d ị ệ t tâm tình vô cùng tốt, nhưng hắn nhưng không có vội vã vận dụng nạp tiền điểm, mà là bắt đầu thanh lý còn lại thu hoạch. đầu tiên, là thiên tinh vũ không chặt bí bảo bán cho hệ thống như thế rất thiệt thòi huống hồ không gian bí bảo hiếm thấy tác dụng rất lớn hắn chuẩn bị chính mình giữ lại trong nhẫn không gian còn có một phương quý giá khoảng cách xa đưa tin pháp khí là ngọc bội hình dạng tần d ị c h đồng dạng chuẩn bị chính mình dùng thứ nhưng là rất nhiều cấp v ậ t không giống bào khí những này bào khí chỉ sợ kinh thành tứ hải lâu, đã nuốt không nổi. Dù sao, nhiều như vậy bảo khí, trung, còn có một cái c ấ p bốn, ít nói cũng giá trị hai vạn linh tinh. nhưng kinh thành tứ hải lâu bên trong linh tinh tích chữ, đều bị hắn đào giống hơn nửa. n à y một nhóm bảo khí, vẫn là để cho tần ra đi. trong lòng hắn có quyết định, ta tần ra, ngày sau muốn phát triển lớn mạnh. Bổn tộc võ vương, võ hoàng, cũng không thể liền tiện tay ra hỏa đều không có. Những người linh đan, hắn cũng chuẩn bị để cho tần gia. Chỉ có điều, đám kia linh đan, cấp mật quá cao. Tần gia hiện nay, căn bản không người có thể sử dụng. Hắn dự định dành thời gian đi một chuyến kinh thành tứ hải lâu, đem đều hối đoái thành võ vương cấp mật đan dược, lại mang về tần gia. còn có xương gia càn nguyên thiên cương cử linh chân yin cũng vô cùng tốt chính là thượng lưu võ tôn công pháp ta ở hệ thống bên trong hối đoái đi ra tự thân tu hành pháp môn người khác không có cách nào dùng trừ phi ngoài ngạch tiêu hao nạp tiền điểm nhưng bộ này càn nguyên thiên cương cử linh chân yin nhưng đủ để ở lại tần gia thành tựu tạm thời trấn tộc công pháp Đem những thu hoạch này phương thức xử lý làm rõ sau khi tần d ị p lại bắt đầu phục bàn cùng cách kia dương ra ông lão một trận chiến trận chiến đó để ta nhận rõ chính mình thiếu hụt cùng khuyết điểm cùng không giống cường giả giao chiến là rất tất yếu một vị chân chính võ đạo bá chủ tất nhiên là thân kinh bách chiến kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng có thể trình độ lớn nhất bạo phát từ thân sức chiến đấu, thí như đồng d ạ n g một thanh đao. có người nắm, liền giết gà cũng không dám, nhưng có người, nhưng có thể dùng để giết hổ s ă n g ấ u giết người như làm thịt chó, đây chính là khác nhau, cũng nguyên nhân chính là như vậy. hắn mới sẽ đích thân ra trận, cùng c á i kia đại càn dương ra ông lão chính diện chém giết, bằng không. Trực tiếp triệu hoán hệ thống vệ sĩ ở một bên nhìn vệ sĩ đem ông lão kia đánh chết tươi không thơm sao đương nhiên hệ thống bên trong cũng có thể hối đoái cùng không giống cường giả giao chiến kinh nghiệm chiến đấu nhưng trực tiếp hối đoái kinh nghiệm chiến đấu quá đắt rất tính không ra tần d ị ệ t liền không ý định này ngược lại kẻ thù của hắn không ít thiếu không được chém giết tranh đấu Muốn kinh nghiệm chiến đấu, còn không dễ dàng. Ta hiện nay khuyết điểm, chủ yếu tập trung ở bốn cái phương diện. Số một, tu vi vẫn là quá thấp, cần phải nhanh tăng cao. Thứ hai, trang bị cố ký thấp kém, đã sớm theo không h ị p cấp mật của ta. trên người hắn quyền sáo thiên cơ côn lôn, còn có hộ thân pháp y hoàng hàn thiên y, đều chỉ là nhị phẩm bảo khí, cần gấp thay đổi. nếu không có mạc linh ưu, biếu tặng cho hắn một thanh hồ quang lôi vân, liền ngay cả phi kiếm cũng phải thay đổi. thứ ba, nhưng là thần hồn công kích cùng phòng ngự phương diện, vô cùng khiếm khuyết, lục đinh lục giáp kim liên, đã triệt để hư hao, hắn cần tân, thần hồn phòng ngự bí bảo, hoặc là bí pháp, thần hồn thảo phạt bí pháp, bí bảo, tốt nhất cũng phải có, Lần này, hắn tận mắt nhìn, cái kia dương ra ông lão, một tay hóa thật là hư thần hồn công c í c h quả thực cường đáng sợ, đổi thành người khác, dù cho là võ hoàng đỉnh cao, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ sợ cũng phải bị này một đòn, đánh thần hồn trọng thương. Thứ tư, nhưng là thiếu hụt kỳ môn biến hóa thủ đoạn, nói thật, mạc linh ưu loại kia to nhỏ như ý, hóa thân hạt bụi nhỏ thần thông trong ngày thường xem còn không có gì dù sao luận đến chính diện sức chiến đấu mạc linh ưu kém xa hắn nhưng khi đó không gian vết nước b ã o phát hắn chỉ có thể làm nhìn cũng không dám tùy tiện tới gần nhưng mạc linh ưu nhưng có thể ì vào hạt bụi nhỏ trạng thái thu lấy linh tinh bí bảo cùng nhẫn không gian mà này chính là có không có gì l ạ môn diệu pháp t r ê n h lịch tổng hợp đến xem hiện tại bãi ở trước mặt ta chính là hai c á c h lên cấp con đường số một trực tiếp đem tu vi tăng lên tới võ hoàng hậu kỳ nhưng tăng lên sau khi còn lại nạp tiền điểm liền ít ỏi đến lúc đó đừng nói toàn diện bù đắp các hạng khuyết điểm chỉ sợ cũng là lại bù đắp bên trong một hạng, đều có chút căm tức. Thứ hai, đem tu vi chỉ tăng lên tới võ hoàng trung kỳ, mà làm như vậy lời nói, cái kia còn lại nạp tiền điểm, liền rất khả quan, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không sáu, chương một trăm ba mươi hai đại tấn vô địch, tần gia biến cố, như thế một bút khả quan nạp tiền điểm, ta liền có thể dùng để hối đoái cấp cao công, phòng thủ bảo khí, cấp cao thần hồn công, phòng thủ bi pháp, cùng với cấp cao kỳ môn biến hóa thuật. đã như thế, ta thực lực tổng hợp, chưa chắc sẽ so với trực tiếp nhắc tới võ hoàng hậu kỳ kém bao nhiêu. hơn nữa, hối đoái cấp cao công, phòng thủ bảo khí, có thể dùng đến võ hoàng đỉnh cao, cấp cao thần hồn công, phòng thủ b í pháp càng là dùng đến võ tông cũng không có vấn đề gì nhiều phương diện so sánh sau khi tần dịch trên mặt trầm rãi có nụ cười hắn có đáp án hắn muốn tuyển chọn điều thứ hai lên cấp con đường nhưng chỉ chốc lát sau nụ cười trên mặt hắn liền cứng lại rồi bởi vì hắn tinh tế tính toán một c h ú t nếu như muốn ở hệ thống bên trong toàn vị trí hối đoái cấp cao sản phẩm, nạp tiền điểm lại còn kém hơn vạn, mà nếu không toàn vị trí hối đoái cấp cao sản phẩm, cái kia điều thứ hai lên cấp con đường, liền kém xa điều thứ nhất, phiền muộn, thực sự là tiền đến thời gian sử dụng mới hận thiếu a, tần dịch có chút khó chịu, nhưng cũng không do dự nữa, lúc này ở trong lòng đọc thầm một tiếng, hệ thống ta muốn hối đoái vú nội tung hoàng thiên, võ hoàng hậu kỳ tu vi, ý nghĩ mới vừa hạ xuống, k e n nạp tiền điểm đã khấu trừ, tu vi đã phân phát, trong nháy mắt, nương theo đầy đủ bốn mươi năm chấm nghìn nạp tiền điểm khấu trừ, tần diệt trên người, phóng ra vô biên ánh sáng màu xanh, rung động cả tọa ngàn trưởng ngọn núi, tựa hồ cũng ở lay động kịch liệt lên, khí tức kinh khủng, phúc tán bốn phía trăm dặm để vô số chim bay cá nhảy hoảng sợ nằm nhòi hoa bên trong trên đất run lẩy bẩy tiêu g i a o chân nguyên không ngừng tăng vọt lại tăng vọt đầy đủ một c á c hô h hấp thời gian sau khi chân nguyên tăng lên mới có một kết thúc mà lúc này tiêu g i a o chân nguyên bản thân vụ hóa cũng càng rõ ràng mấy phần Võ hoàng hậu kỳ, quả nhiên khủng bố, thực lực ta tăng lên, đâu chỉ gấp mười lần, t ừ cái kia dương ra ông lão s ố n g như võ hoàng đỉnh cao, lúc này ta, dễ dàng, liền có thể đem chém giết, tần d ị ệ t r o n g đôi mắt, lộ ra một tia thần quang trong vắt, đây là nghiện ớ p võ hoàng đỉnh cao sức chiến đấu, sức chiến đấu cỡ này, thậm chí càng vượt qua cái kia ngân bào nữ tử một b ậ c đại tấn bên trong, đã không có có thể uy hiếp tính mạng của ta cường già. ta với đại tấn tới nói, đủ để hào xưng vô địch. nhiều lần khúc chiết, hắn rốt cuộc đứng ở toàn bộ đại tấn đỉnh cao nhất. cái gì địa long lão tổ hàng ngũ, dù cho có hoàng thất gốc gác, cũng sẽ không là đối thủ của hắn, mặc dù bị truyền ra thần hồ thần, tên gọi đại tấn số một, vô song vô đối trần thiên song, vậy cũng muốn đánh qua mới biết thắng bại tần diệt trong lòng ý nghĩ phun trào hắn bây giờ đối mặt cuộc diện thực cùng trần thiên song rất tương tự bản thân đã đại tấn vô địch nhưng không có triệt để diệt vong mỗi cái đ ỉ n h cấp thế lực thực lực bởi vì những thế lực kia như chính diện đánh không lại hắn thì lại hoàn toàn có thể rùa r ụ t cổ ở các gia lão xào trận pháp kết giới bên trong yên lặng ngủ đông không phải võ tung trung quy khó có thể trấn áp một quốc gia nhưng ta cùng trần thiên s o n g nhưng không giống nhau hắn hai trăm năm trước liền đại tấn vô địch vây ở lên cấp võ tung bước đi này trước sau khó có thể tiến thêm mà ta chỉ cần nạp tiền điểm đầy đủ, cái kia lại tăng lên nữa tu vi, căn bản là dễ như ăn bánh, một niệm đến đây, tần dịch suýt chút nữa đều sinh ra một luồng kích động, thẳng thắn cầm trong tay sở hữu bào khí, linh đan những vật này phẩm, toàn bộ hối đoái cho hệ thống được, đã như thế, thêm vào hắn lúc này còn lại mười lăm chấm nghìn nạp tiền điểm, hắn tuyệt đối có thể, lên cấp võ hoàng đỉnh cao nhưng hít một hơi thật sâu sau khi tần dịch vẫn là đè xuống cảm giác kích động này nạp tiền điểm đối với ta quá trọng yếu nhất định phải đều dùng đến lưới s a o trên ngược lại khoảng cách lên cấp võ hoàng đỉnh cao ta cũng chỉ kém mười lăm chấm nhìn nạp tiền điểm mà thôi bằng vào ta thực lực bây giờ cho tới mười lăm chấm nhìn nạp tiền điểm cũng không khó Nếu như thế, vì là m a u muốn tiện nghi hệ thống, bị hắn ép giá huyết kiếm lời, mà ta bệnh thiếu máu, như vậy cân nhắc, nguyên vốn còn muốn bù đắp một phần khuyết điểm tần dịch, liền ngay cả còn lại cái kia mười lăm chấm nghìn nạp tiền điểm, cũng không chuẩn bị vận dụng, thần hồn phòng ngự cùng công kích phương diện, trước tiên tạm thời buông tha đi, ngược lại bây giờ ta, Thân pháp tốc độ đã đại đại tăng mạnh, muốn dùng thảo phạt thần hồn bí pháp đánh chúng ta, rất khó khăn, cho tới bảo khí thay, tần d ị p dùng thần niệm, thăm dò vào cái kia dương ra ông lão, lưu lại trong nhẫn không gian, tìm kiếm một hồi, quyền sáu loại công kích bảo khí, chỉ tìm tới một cái c ấ p hay, hắn liền chẳng muốn thay, đúng là hộ thân pháp y, tìm tới một cái tam giai, tạm thời có thể tạm tạm dùng, tổng so với cấp hai quảng hàn thiên y mạnh hơn, còn có kỳ môn loại thần thông, cũng chỉ có thể lần thứ hai sau này bài, tất cả tất cả, đều nên vì lên cấp võ hoàng đỉnh cao mà nhường đường, mà một khi chờ ta thành tựu võ hoàng đỉnh cao, liền có thể quét ngang đại tấn, nhất thống sơn hà, diệt vong hoàng thất, tam đại thượng tung, đến lúc đó, Ta không biết có thể thu hoạch bao nhiêu linh tinh, chân bảo, lập tức liền có thể phất nhanh, ở ở tình huống kia, đừng nói toàn vị trí bù đắp khuyết điểm, chính là lên cấp v õ tung, cũng chưa chắc không thể nào a, giữa lúc tần dịch, ý niệm trong lòng cuồn cuộn thời điểm, k e n hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở, lại vào đúng lúc này vang lên, nhắc nhở, k ý chủ lúc trước hối đoái kéo dài thời gian tính võ hoàng sơ kỳ lâm thời vệ sĩ quyền hạn đã bị kích hoạt vệ sĩ đã đến chỉ định vị trí sẽ duy trì nửa c á h canh, canh giờ cái gì tần d ị c h đột nhiên sắc mặt đại biến là ai hắn đột nhiên đứng dậy trong lòng kinh n ộ vô cùng ai dám hướng về ta tần ra ra tay hắn rời đi tần ra đi đến kinh thành trước t ừng cho phụ thân hắn, t ừng lưu lại một viên thiên cung phù chiếu, nói là thiên cung phù chiếu. trên thực tế là hắn hối đoái đi ra, có thể bất cứ lúc nào kích phát tín vật, dùng để triệu hoán một vị võ hoàng sơ kỳ lâm thời vệ sĩ, mà cái viên này tín vật, một khi bị kích hoạt, hệ thống tự nhiên sẽ cho hắn phát sinh nhắc nhở. hắn vốn cho là, cái viên này tín vật là không dùng được, không cần, lưu lại cũng chỉ là cho rằng lá bài tẩy, để ngừa vạn nhất, dù sao, lần mấy đại tấn bên trong, thậm chí bốn phía mấy q u ố c người người đều biết tần gia sâu không lường được, ai dám đi có ý đồ với tần gia, càng là ở bích ba hồ một trận chiến kết thúc, hắn chí tôn thiên kiêu danh tiếng truyền ra sau, liền càng không thể, dù cho hoàng thất, cũng không có gan này, nhưng hắn vạn lần không ngờ lại thật sự có người gan to bằng trời đến trình độ như thế này thừa dịp hắn không ở xuống tay với tần ra âm âm chân nguyên dâng trào tần dịp đột nhiên hóa thành một vệt cầu vồng màu xanh trực tiếp đem gần phân nửa ngọn núi va nát một bước lên trời tốc độ sự khủng bố ở phía sau đẩy ra vùng lớn sóng khí khiến cho sóng khí bài không, nổ ra tiếng nổ vang rền, dường như giống như sấm vang vang vọng phía chân trời, mấy tức sau khi, tần dịch đã nhảy vào cương phong đại khí bên trong, phân biệt một hồi phương hướng, liền hướng vân châu thành vị trí vị trí, cấp tốc chạy như b a y trên đầu con cọp gãi ngứa, động thủ trên đầu thái t u ế sắc mặt hắn băng lạnh một mảnh, trong mắt tất cả đều là lửa giận cùng uy nghiêm đáng sợ sát cơ ta ngược lại muốn xem xem là ai có lá gan lớn như vậy ngoại trừ lửa giận sát cơ trong lòng hắn còn có một tia không dễ nhận biết nôn nóng bất an phải biết hắn trước khi đi ở tần gia lưu lại hát bào nếu là tầm thường võ hoàng hát bào liền có thể giải quyết chỉ có hát bào giải quyết không được thậm chí cản đều không ngăn được, mới sẽ thông báo cho phụ thân hắn tần c h ấ n thiên, để hắn kích phát tín vật, nay chỉ có thể giải thích, tần gia tình huống, thực đã có chút nguy hiểm, nhanh, nhanh hơn chút nữa, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không sáu, chương một trăm ba mươi ba tần gia ngập đầu tai ương, nửa khắc đồng hồ trước, vân châu thành, ai, n à y tần gia thực sự là, Ngêm h i phòng thủ tử thủ a, đào trí cao giấu ở một chỗ dân ở giữa, nhìn phía xa tần g a đại trạch, than thở, trước đây không lâu, hắn từ thiên huyền kiếm tung tung chủ trần thiên song nơi đó, lính pháp trì, liền không dám trì hoãn, cùng ngày liền rời đi thiên huyền sơn, mục đích tự nhiên là tra xét cái kia mười vạn dặm cảnh tượng kỳ gì trong trời đất, sau lưng nguyên nhân thực sự, kết quả, một đường tìm hiểu, lại trở lại vân châu thành. chỉ vì chuyện này, cùng cách kia vân châu tần gia, dĩ nhiên lại thoát không r a can hệ. Thậm chí, vân châu thành bên trong, đều có không ít người. Lúc trước tận mắt nhìn, ngũ sắc l ỏ n g che trước hết từ tần gia bầu trời bạo phát. điều này làm cho đào chí cao, không thể không ở lại vân châu thành, tìm cơ hội, chỉ là ngày đó, hắn ở tần gia, chịu to lớn khuất nhục, mạnh mẽ ăn một lần thiệt thòi, cũng không dám nữa manh động, dòng giã hơn nửa tháng, hắn đều đang âm thầm quan sát, không dám tới gần tần gia đại trạch, lại không dám tùy tiện trà trộn vào đi. Nay tần gia, cử động cũng quá cẩn thận rồi, mấy cái nguyên lão, trường lão, thậm chí con cháu đích tôn, cao cấp chấp sự, đều tập thể bế quan, chết sống không ra, ở bên ngoài hoạt động, chỉ có một cái gia chủ tần c h ấ n thiên, còn bên người theo cách kia người áo đen, điều này làm cho hắn, căn bản không có bất kỳ cơ hội nào, trong lòng vua t ước phi thường, làm sao, hắn làm khi ta chi rơi xuống quân lệnh trạng, nhiệm vụ không có đạt được đột phá tính tiến triển trước, Hắn cũng không dám trở về thiên huyền sơn bằng không tôn g chủ trần thiên s o n g cái thứ nhất không tha cho Hắn nghĩ đến bên trong Hắn không nhìn được lần thứ hai than thở lên cùng thời khắc đó vân châu thành bầu trời một vị người mặt hát bào đầu đội mặt ngọc quan chân đạp đ ă n g vân lý ông lão trôi nổi ở trên thành trì không quan sát phía dưới Hắn thân hình cao lớn hình dạng cùng dương thiên an, thình lình có năm, sáu phần tương tự, n à y tần gia, phòng thủ quả thực thư g i ã n buồn cười, hắn quan sát tỉ mỉ vài lần, thần niệm tới tới lui lui đ ả o q u a trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ quái gì, n à y đại tấn trong ngoài, đều đang chuyển nói, n à y vân châu tần gia, sâu không lường được, càng là bọn họ cái kia thiếu gia chủ, tên gì tần d ị ệ p càng là tên gọi trí tôn thiên kiêu với võ vương đỉnh cao thời gian liền có thể đánh bại võ hoàng ta còn tưởng rằng n à y tần gia gặp là cái gì ghê gớm gia tộc lại liền này hắn thần niệm nhiều lần tra xét sau c h u y ề n về tặng lại để hắn có chút không biết nên khóc hay cười toàn bộ tần gia một cái võ hoàng đều không có ngăn cách thần niệm tra xét bí bảo, cũng là một c á c h đều không có, cái gì ẩm dấu gốc gác, đại trận, càng là cái bóng đều chưa thấy, như thế một cái gia tộc, quả thực là một ánh mắt liền có thể nhìn thấu tiểu n h ư ợ c gà, tiểu khả thương, cũng xứng tên gọi là mới lên cấp môn việt, cũng xứng gọi sâu không lường được, hoặc là, là này tần ra, thật sự thật đáng sợ, thậm chí ngay cả ta đường đường võ hoàng đỉnh cao tu vi cũng không nhìn thấu hoặc là khó e miệng của hắn hơi làm nổi lên trong mắt lộ ra một tia trâm trọc chính là này tần ra từ đầu đến cuối đều đang hư t r ư ơ n g thanh t h í cáo mượn oai hùm d ọ dẫm người khác trong lòng hắn càng nghiêng về là loại sau suy đoán đương nhiên Hắn sẽ không nhỏ thứ thanh danh này rất lớn tần ra, cũng sẽ không tùy tiện đặt mình vào nguy hiểm. Hắn chuyến này, có điều là phụng gia chủ chi mệnh, đến tra xét cái kia mười vạn dặm cảnh tượng kỳ gì trong trời đất căn nguyên, vạn nhất thật sự rơi vào cái gì ẩm dấu trong trận pháp, muốn thoát thân liền phiền phức, tính toán thời gian, tứ ca bên kia, chỉ sợ đã bắt đầu hành động rồi, vậy ta cũng hơi hơi thăm dò một hồi, đến lúc đó tự nhiên có thể nhìn ra, n à y tần gia là chỉ có một tấm gia hổ, hay là thật hổ. ngược lại, n à y tần gia cũng không thể có v õ tung, đối với ta không tạo được trí mạng uy hiếp, nếu như tần gia có v õ tung, đã sớm nhất thống đại tấn, còn ở đây ẩ n giấu cái cái gì sức lực, nếu không có v õ tung, vậy hắn đường đường võ hoàng đỉnh cao đại càn dương ra tám đại trưởng lão một trong còn có thể sợ sao một niệm đến đây hát bào lão giả nhất thời không còn che lấp thân hình t h ô thúc hùng vĩ màu vàng đổn quang đường đường chính chính giá lâm tần ra bầu trời chủ nhà họ tần tần trấn thiên ở đâu hắn già nua thanh âm hùng hậu nương theo chân nguyên rung động truyền khắp toàn bộ vân châu thành m a u chóng đi ra, quỳ n g i n h lão phu, dứt tiếng, mạnh mẽ chân nguyên khí tức bảo phát, võ hoàng đ ỉ n h cao uy thế, trắng trợn không g h i ê n g rè phúc tán bốn phía, uy lăng trúng sinh, phía dưới tần trong phủ, tần trấn thiên đang cùng tả lăng vân, khổng hạ thành chờ vân châu liên minh nòng cốt, thương n h ị liên minh sự tình, nghe được âm thanh này, hắn bỗng nhiên biến sắc, Cả g i ậ n nói, người nào, hắn theo bản năng ngửa đầu vừa nhìn, vừa vặn liền nhìn thấy cái kia hát bào lão già thân thể. Sau một khắc, tần c h ấ n thiên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, khủng bố uy thế, để hắn hầu như nghẹt thở, suýt chút nữa bị ép tới co r u ắ p ngã xuống đất, đại lão ra, một bên hát bào, biến sắc đồng thời, vội vã đỡ lấy tần c h ấ n thiên, Tần c h ấ n thiên miễn c ư ỡ n g đứng vững thân thể, vừa nhìn bên cạnh tả lăng vân, khổng hạ thành mọi người, càng thêm không thể tả, toàn thân đều đang đánh run, đây là người nào, lại tới một vị võ hoàng, tả lăng vân, sắc mặt lộ ra vẻ hoàng sợ, tâm đều đang rung động, chính là bình thường võ hoàng, chỉ đơn thuần khí tức, cũng không đáng sợ như thế đi, người này, Rõ ràng là lai giả bất thiện a. Tần c h ấ n thiên không hề quan tâm quá nhiều tả lăng vân mọi người. Hắn vội vã quay đầu, nhìn về phía một bên vẻ mặt nghiêm túc vô cùng hắc bào. Hắc bào, người này là cái gì lai l ị c ỡ nào tu vi, người áo đen lắc đầu một cái, lời ít mà ý nhiều mở miệng nói. người này, là võ hoàng đỉnh cao, ta xa xa không phải đối thủ. đi đến liền sẽ bị một đòn đánh giết trí tử đại lão ra ngươi nhanh bóp nát công tử trước khi đi đưa cho ngươi thiên cung phù chiếu cái gì vừa nghe đến dĩ nhiên là võ hoàng đ ỉ n h cao cường giả tần c h ấ n thiên nhất thời sắc mặt đại biến bên cạnh tả lăng vân khổng hạ thành mấy người này càng là sợ sệt thân thể run rẩy phạm vi đều lớn rồi vài lần trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, võ hoàng đỉnh cao, đây chính là ở toàn bộ đại tấn, đều đứng ở tuyệt đối đỉnh cao nhất cường giả. cường giả như vậy, làm sao sẽ chạy tới, gây sự với tần gia. chuyện này quả thật là ngập đầu tai ương, vậy bọn họ chẳng phải là, cũng phải theo một khối song xuôi. tin tức này, nhất thời để bọn họ đầu ấp một mảnh nổ vang, vang lên ong ong, cho tới người áo đen mặt sau nói cái gì đều nghe không rõ lắm đúng thiên cung phù chiếu đúng là một bên tần c h ấ n thiên nghe được người áo đen nhắc nhở sau đột nhiên hai mắt sáng ngời không khỏi bỗng cảm thấy phấn chấn tần dịp trước khi đi đã từng chính miệng đã nói chỉ cần thôi thuốc bùa này chiếu liền có thể để thiên cung đại năng cách không truyền tới một vị Sức chiến đấu mạnh mẽ võ hoàng cường giả tuy rằng không biết vì này truyền tống lại đây võ hoàng đến tột cùng mạnh bao nhiêu nhưng lẽ ra có thể ngăn trở này võ hoàng đỉnh cao ông lão chứ tần c h ấ n thiên không dám nghĩ tới không có ngăn trở hậu quả lập tức từ trong lồng ngực lấy ra cái kia chất ngọc phù chiếu tại chỗ bóp nát vù phù chiếu bóp nát trước mắt bốn phía không gian nhất thời ba đồng một chút, một cái giữ lại ngắn tóc đinh, ăn mặc màu vàng áo ngắn thanh niên, bỗng nhiên từ trong h ư không nhảy ra, nhìn thấy đại lão r a thanh niên sắc mặt sâu dày kiên n g h ị lúc này hướng về phía tần c h ấ n thiên, cung kính thi lễ một cái, không cần đa lễ, tần c h ấ n thiên vẻ mặt căng thẳng, chỉ chỉ trong v ò n g trời hắc bào lão g i ả ngươi có thể giết hắn, hoặc là bước lui hắn sao, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không sáu, chương một trăm ba mươi bốn ngông cuồng tự đại, áo vàng thanh niên nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lên, sau đó, sắc mặt hắn liền hơi đổi, hắn chầm mặt một chút, mới mở miệng nói, đại lão ra, thực lực của người kia mạnh mẽ vô cùng, ta chỉ có thể tạm thời ngăn trở hắn một quãng thời gian, Thừa dịp khoảng thời gian này, đại lão ra các ngươi, mau nhanh tìm chỗ trốn đứng lên đi, tuyệt đối không nên bị chiến đấu dư âm cho lan đến gần. t ầ n trấn thiên nghe vậy, trong lúc nhất thời như rơi vào hầm băng, chỉ có thể tạm thời ngăn trở, không nói giết chết cái này hát bào lão già, nhưng liền bức lui hắn nắm, đều không có một tia sao, vậy bọn họ nên làm gì, hắn có thể chưa quên, Tần dịch trước khi đi, từng nói, cho gọi ra đến võ hoàng cường giả, nhiều nhất chỉ có thể chờ nửa cái canh, canh giờ, vậy c h ú n g ta tần ra, chẳng phải là xong xuôi, trong lúc nhất thời, tần c h ấ n thiên lạnh cả người một mảnh, từ trong xương đều cứng, đại lão ra không cần phải lo lắng, một bên áo vàng thanh niên, nhìn ra hắn tâm tư, liền mở miệng đạo, nếu ta hiện thân, công tử bên kia tự nhiên sẽ thu được tương ứ n g tin tức nhất định sẽ mau chóng chạy về chờ hắn trở về tất nhiên có biện pháp giải quyết đúng tần c h ấ n thiên hai mắt lần thứ hai sáng lên còn có ta nhi tần dịch nhưng lập tức hắn liền nghĩ tới điều gì một trái tim lần thứ hai chìm vào đáy vực dịch nhi mấy ngày trước tuy sằng ở b í c h ba hồ bên trên Danh c h ấ n đại tấn, tên gọi Chí tôn thiên kiêu, có thể xét đến cùng, cũng có điều là võ vương cảnh, nhiều lắm có thể đối đầu, chém giết tầm thường võ hoàng sơ kỳ, nhưng đến người này, là võ hoàng đỉnh cao a. trong lúc nhất thời, hắn thậm chí hy vọng, tần d ị c h không có nhận được tin tức, không muốn chạy về chịu chết, như vậy, bọn họ tần gia nói không chắc còn có báo thù hy vọng đây chính là tần gia lá bài tẩy phía trên hát bào lão già mắt sáng lên hắn thả ra uy thế sau khi không có ngay lập tức đồng thủ chính là vì nhìn tần gia lá bài tẩy bây giờ nhìn cái này tần gia quả thực còn có chút đồ vật cái này võ hoàng lúc trước tàng ở nơi nào ngay cả ta đều không có nhận biết Hắn hơi nhích khói môi lên lên. có điều, nếu như liền chỉ đến thế mà thôi, cái kia cũng thật là để lão phu thất vọng. trong nháy mắt tiếp theo, cái kia áo vàng thanh niên, thả người nhảy một cái, hóa thành một đ ả o màu xanh nước biển đổn quang, sông lên vòng trời, phương nào bọn đ ả o chích, dám ở ta t ầ n ra lỗ mãng. Hắn sắc mặt lạnh lùng, lơ lường ở giữa không trung, cùng cái kia hắc b à o lão g i ả đối lập phía dưới tần c h ấ n thiên chờ mọi người vẻ mặt căng thẳng bất an đã bắt đầu sắp xếp rất nhiều tần gia tộc người tiến vào hầm ngầm mật thất các nơi tị nạn chỉ là một cái v õ hoàng sơ kỳ cũng dám ở trước mặt lão phu như vậy tùy tiện hắc b à o lão g i ả thấy buồn cười lắc lắc đầu nói cũng được xem ra các ngươi tần gia là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chờ lão phu đưa ngươi đánh chết, nắm lấy các ngươi tần ra cao tầng, nghiêm hình t r a hỏi, lại cẩn thận lục soát, tất có thể có thu hoạch, áo vàng thanh niên sắc mặt không thay đổi chút nào, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi muốn đánh, ta tiếp tới cùng, nói, thân hình hắn hơi động, liền muốn phi đổn đến trên chín tầng trời tầng cương phong bên trong, Nếu như liền ở ngay đây đồng thủ, chỉ là chiến đấu dư âm, chỉ sợ liền có thể hủy diệt toàn bộ vân châu thành, t ử thương mấy triệu, hơn mười triệu người. Ai dám làm ra chuyện như vậy, tất sẽ phải chịu đại tấn sở hữu thế lực nhất trí căm thù. nhưng hắc bào lão già, nhìn thấy áo vàng thanh niên cử động, nhưng là cất tiếng cười to, ngươi muốn dẫn ta đi tầng cương phong. Phá phá phá ngươi cho rằng lão phu là các ngươi đại tấn người, gặp kiêng kỵ phía dưới những này run dế sao, vừa dứt lời, hắn càng lăng không bước ra một bước, hung hãn ra tay, â m ầm, chỉ nghe chu vi trăm dặm bên trong, một tiếng nổ vang nổ vang, có cương phong đánh nổ, phảng phất từ trên chín tầng trời truyền đến, hát bào lão già trên người, thình lình b ố c ra mang theo nhàn nhạc thư huyễn cảm kim quang, chỉ trong nháy mắt nhàn nhạt kim quang chính là bao phủ chu vi trăm dặm bên trong trên trời dưới đất mỗi một góc thời khắc này toàn bộ vân châu thành trong ngoài đều phảng phất bịt kín một tầng mỏng manh kim vải mà sau một khắc c á i kia đầy trời khắp nơi kim quang liền ngưng tụ thành mấy ngàn hơn vạn chuôi không giống kiểu dáng binh khí đao thương kiếm kích búa d i ề u câu xoa Tiên g i ả n b ú a côn, rất nhiều binh khí, ầm ầm bao phủ bay lượn, khác nào ở trong thư không, quát nổi lên vùng lớn cơn bão kim loại, bên trong mỗi một chuôi binh khí, thậm chí đều có võ vương sơ kỳ cường giả, ra tay một đòn uy lực, mà cái kia áo vàng thanh niên, thình lình vào chỗ với cơn bão kim loại trung tâm, hắn, đã bị tầng tầng binh khí vây quanh, lão phu xem ngươi, cũng không phải tần gia tộc nhân hát bào lão già ngật đứng ở trong thư không cao cao tại thượng quan sát phía dưới bị vạn tầng binh đao vây nhốt áo vàng thanh niên lạnh nhạt nói lão phu có thể cho ngươi một cái cơ hội lập tức quỳ xuống xin tha để lão phu gieo xuống thần hồn cấm chế lại khai ra tần gia bí mật lão phu liền tha cho ngươi một mạng áo vàng thanh niên Sắc mặt hờ hứng, lạnh lạnh phun ra hai chữ, ngu xuẩn, ngu xuẩn mất khôn, vậy thì đi chết đi, trên mặt của ông lão, sát cơ lói lên một cái rồi biến mất, sau đó chân nguyên thần niệm, cùng nhau điều động, giữa không trung, mấy ngàn hơn vạn chuôi, lấy sao bắt đầu chân nguyên ngưng tụ mà thành binh khí, tức khắc cùng nhau hướng vào phía trong, bỗng nhiên một quyển, từ xa nhìn lại, cái kia lúc x o á y bình thường cơn bão kim loại, chính là đột nhiên hướng vào phía trong than xúc một hồi, sau một khắc, khủng bố cơn bão kim loại, liền đem áo vàng thanh niên thân thể, bao phủ hoàn toàn, ầm ầm ầm, đòn đánh này, ui năng lớn lao vô cùng, còn sót lại chân nguyên dư âm, đều hướng về bốn phương tám hướng, m i n h mông cuồn cuộn bao phủ mà đi, không được phía dưới nguyên bản đi theo tần g c h ấ n thiên bên cạnh hắc bào bỗng nhiên biến sắc bởi vì giao chiến địa điểm ngay ở tần g r a bầu trời mấy trăm trưởng dư âm của đòn đánh này tần g r a có thể sưng phải sông lên đầu bạch hắn trong nháy mắt bay đến tần g r a đại trạch bầu trời rút ra trường kiếm sau lưng trường kiếm vung lên trong lúc đó liền có án h kiếm màu đen bệnh trùng tơ bao phủ mở ra một cái to lớn tấm chắn đem hơn một nửa cái tần phủ bảo vệ hầu như là ở tiếp theo một cái trước mắt bầu trời chiến đấu dư âm chính là hung hãn va chạm mà đến đem toàn bộ hắc h ỏ a tấm chắn đều oanh chích lắc lư lên phốc h ắ c bảo không nhìn được phun ra một ngụm máu tươi dĩ nhiên bị thương thực lực chinh lệ quá lớn hắn v ẹ n v ẹ n chỉ là võ vương đ ỉ n h cao mà cái kia h ắ c bào lão già nhưng là võ hoàng đỉnh cao tiện tay một đòn dư âm h ắ c bào cũng khó có thể chịu đựng then chốt hắn cũng bởi vì bảo vệ toàn bộ tần gia không cách nào tách ra chỉ có thể chính diện mạnh mẽ chống đỡ có thể vèn vèn chỉ thổ một ngụm máu đã xem như là tốt mà tần gia có h ắ c bào bảo vệ vẫn tính là may mắn có thể vân châu thành còn lại địa phương càng là tới gần tần gia đại trại này một khối địa phương hầu như là trong thời gian ngắn liền tao ngậu ngập đầu tai ương ầm ầm ầm lăn lôi giống như nổ vang nổ vang bên trong chiến đấu dư âm nơi đi qua nơi khủng bố gương phong sóng khí hầu như đem sở hữu phòng ốt nơi ở thổi bay đánh tan hất đồ vùng lớn kiến trúc đổ sụt xuống To lớn vân châu thành càng là xuất hiện một khối đất trống chỉ là một cái t r ư ớ c mắt bị tươi sống đánh chết đập chết đè chết người liền số lượng hàng trăm ngàn không a cứu mạng cứu cứu ta vô số tiếng gào khóc tiếng cầu cứu nương theo tàn chi thi thể cùng máu tươi đem toàn bộ vân châu thành bắc bộ hóa thành nhân gian luyện ngục mà ở cơn bão kim loại trung tâm áo vàng thanh niên chính diện chịu đựng này khủng bố một đòn căn bản không hề chống đối lực lượng hắn toàn bộ thân thể dĩ nhiên liền như vậy bị r à o nổ tung hóa thành vô số máu thịt xương vỡ tứ tán tung t ó i hờ h á c bào lão giả hừ lạnh một tiếng trên mặt mang theo ngông cuồng tự đại ngạo nghễ không biết tự lượng sức mình ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không sáu chương một trăm ba mươi năm căm giận ngút trời đối với áo vàng thanh niên chết h á c bào lão già không có cảm thấy chút nào bất ngờ chỉ là võ hoàng sơ kỳ ở một đòn toàn lực của hắn bên dưới ngoại trừ bị tại chỗ thuấn sát còn có cái thứ hai kết cục sao cho tới những người bị d ư âm lan đến vô tội chết thảm người Hắn càng không có để ở trong lòng, Hắn há sẽ quan tâm không có giá trị run dễ, giải quyết áo vàng thanh niên sau khi h á c bào lão già liền muốn phi đồn xuống, đem tần ra cao tần g mắt, c h a hỏi, đột nhiên, sắc mặt Hắn nhưng là bỗng nhiên biến đổi, bởi vì lúc này, hai mắt của Hắn bên trong càng là nhìn thấy để Hắn cực kỳ khiếp sợ một màn, đã thấy cái kia áo vàng thanh niên thân thể nổ tung sau khi v ă n tứ phía huyết nhục xương vỡ càng là hóa thành một lách tách từng đoàn dòng nước mà sau một khắc những người dòng nước bỗng nhiên tụ lại liền lần thứ hai hóa thành áo vàng thanh niên thân hình sắc mặt hắn vẫn như c ũ hờ hứng không có nửa phần biến hóa thần thông xuyên lưu bất tử thân áo vàng thanh niên không nói một lời, thừa dịp cơn bão kim loại tiêu tan cơ hội, đột nhiên hướng về vân châu thành ở ngoài bay đi. Hắn đã nhìn ra, muốn đem cái kia hắc bào lão g i ả dẫn đi trên chín tầng trời, cơ bản không hiện thực, dù vậy, nhưng cũng phải tận lực tách ra ở vân châu thành nội đấu chiến, thân thể bất t ử sắc mặt ông lão liên tục biến hóa, một cách chỉ là võ hoàng sơ kỳ. dĩ nhiên có thể nắm giữ như vậy đáng sợ thần thông trong lòng hắn hết sức khiếp sợ thần niệm điên cuồng bắn phá bên dưới rất nhanh sẽ phát hiện một chút manh mối hóa thân dòng nước lần thứ hai tổ lại sau khi cái kia áo vàng thanh niên thân thể xuất hiện rất một tia rất nhỏ bé tổn hại nguyên lai không phải chân chính thân thể bất tử chỉ là một loại nào đó sinh tồn lực cực cường thần thông Sắc mặt của ông lão, ung dung hạ xuống, đã có tồn hại, vậy thì nhất định có thể bị chân chính giết chết, không không phải muốn giết nhiều vài lần thôi, thân hình hắn hơi động, trong nháy mắt liền đuổi theo chính đang ẩm trốn áo vàng thanh niên, trên mặt sát cơ tất h i ệ n hắn đường đường võ hoàng cường giả đỉnh cao, nếu như liền một cái võ hoàng sơ kỳ, đều giết không chết, cái kia truyền đi sau, chỉ sợ hắn gặp bị trở thành toàn bộ đại càn trò cười. ngươi không trốn được. ta ngược lại muốn xem xem. ngươi còn có thể triển khai mấy lần thần thông như thế. hắn hơi suy nghĩ. trên thân hình, lần thứ hai bắn mạnh ra vô cùng vô tận, mang theo h ư huyễn kim quang. sao bắt đầu chân nguyên tràn trề hội tụ, hóa thành một thanh có tới vạn trưởng to lớn, dường như thần thoại bên trong. c ử linh thần nắm nắm cử búa, chết đi cho ta. vạn trưởng kim quang cử búa, â m â m đập xuống. áo vàng thanh niên đối mặt đáng sợ như vậy công kích. liền một tia giấy dua cũng không làm được. cũng căn bản không kịp né tránh. thân thể lần thứ hai bị búa bảo tán ra. búa giết áo vàng thanh niên sau khi. vạn trưởng cử búa, còn lại thế không giảm. trực tiếp đánh rơi trên mặt đất bên trên. phát sinh c h ấ n thiên động đ ị a n ặ n g nề nổ vang, vô biên sức mạnh, trực tiếp phát tiết đến đại đ ị a bên trong, khiến cho mặt đất sụp đổ, đại đ ị a n nước ra, bốn phía mấy trăm dặm, đều bảo phát một hồi t r u n g đ ẳ n g trình độ động đất, toàn bộ vân châu thành, khoảng chừng một phần m ư ờ i địa phương, trực tiếp bị đòn đánh này đánh thành lưu vực, mảnh này lưu vực bên trong, cho tới võ vương cường g i ả cho tới dân trung tâm thường, đều trong nháy mắt bị ớ p thành mỏng manh một tờ giấy, hỗn tạp cùng nhau, thàm không nói nổi. Lưu vực biên giới, mười mấy đảo khe nước to lớn lan tràn, xuyên qua mấy chục dặm, toàn bộ vân châu thành, đều bị đòn đánh này, oanh k í c h chia năm xẻ bảy, mà bởi vì dư âm của đòn đánh này, thậm chí đến tiếp sau cương phong, động đất, tử thương nhân số, đâu chỉ trăm vạn, toàn bộ vân châu thành, triệt triệt để để thành địa ngục giữa trần gian, bị màu máu bao phủ, không, tần gia bên trong, đi theo tần c h ấ n thiên bên người tả lăng vân, nhìn tình cảnh này, muốn r á c h cả m ỹ mắt, hắn bỗng nhiên ngã q u y ở mặt đất, phát sinh một tiếng thê thảm gào thét, bọn họ tả ra dinh t h ử liền vừa vặn ở tần gia cách đó không xa, Nằm ở vạn trưởng cự búa trực tiếp oanh kích bên dưới, trực tiếp liền không rồi. Hắn lão phủ lão mấu, tuy rằng còn ở lạc thủy tổ trạch, nhưng nhi tử con gái, có thể tất cả vân châu thành dinh t h ử bên trong á. không không, hắn h a i mắt sung huyết, hoàn toàn đỏ đậm, khói mắt n ư ớ c t o á t chảy ra huyết lệ, cả người hắn rải ra nhìn cái kia một mảnh lưu vực, phát sinh vô ý thức nỉ non, t ạ huyên, một bên tần c h ấ n thiên, khổng hạ thành mọi người, đều là sắc mặt trắng bệt một mảnh, trong lòng run rẩy, kinh khủng như vậy uy thế, ai có thể chống đối, một mực đối phương, đối với phàm nhân bách tính chết sống, không để ý chút nào, chỉ sợ hôm nay, toàn bộ vân châu thành, đều phải bị ngập đầu tai ương a, phốc, tần r a đại trạc phía trên, Lần thứ hai gian nan chống lại này một làn sóng nện gõ dư uy hắc bào lại phun ra một ngụm máu đến sắc mặt trắng b ị c ha h ha ha tần ra cách đó không xa đào t r í cao nhìn tình cảnh này cười ha ha thực sự là trời cũng giúp ta tần ra lần này lại chọc như thế kẻ địch khủng bố sợ là ai cũng cứu bọn họ không được hắn nguyên bàn còn đang giàu dĩ Muốn thế nào, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, nhưng không nghĩ đến, nhanh như vậy liền xuất hiện chuyển ngoặt. người này mục đích, tám chín phần mười, cũng chính là điều tra. hơn nửa tháng trước mười vạn dặm ngũ sắc lọng che d ị tưởng, chờ hắn điều tra xong rời đi, ta lại tiến vào tần g ra cướp đoạt một lần còn lại manh mối, uống điểm còn lại thang. liền cũng đầy đủ ta hướng về tôn chủ bàn giao trong lòng hắn khá là hưng phấn hắn là võ hoàng cường giả lại không cần che chở ai chỉ là đấu chiến dư âm tự nhiên không làm gì được hắn cho tới những người phàm tục sự sống còn hắn đồng dạng không cần thiết chút nào ai sẽ quan tâm giao hẻ như thế cắt một vụ lại trường một vụ đồ vật xa xa trên chiến trường Áo vàng thanh niên thân thể hóa thành nước lưu, lần thứ hai hợp lại cùng nhau. chỉ là, tay trái của hắn ngón út, thình lình đã ngắn một đoạn, chỉ còn dư lại một nửa độ dài. hắn không nói một lời, mới vừa phục hồi như cũ, liền q u i đầu thôi thúc đồn quang, hướng về vân châu thành ở ngoài phóng đi, cũng thật là lợi hại thần thông. hát bào lão già thấy thế, không khỏi hai mắt sáng ngời, trong lòng tham niệm đột ngột sinh ra, nhất định phải bắt giữ người này, ớp hỏi ra môn thần thông này, đừng hòng chạy trốn, tam giới sơn mạch bầu trời t ầ n g cương phong bên trong, t ầ n dịp sắc mặt băng lạnh một mảnh, lửa dần trong lòng sát cơ, dường như sôi trào rung nham bình thường, cảnh cáo, cảnh cáo, một mực lúc này, hệ thống lại lần thứ hai truyền đến tiếng nhắc nhở, cảnh cáo, ngươi hối đoái mãi mãi võ vương đỉnh cao nô bộc tô trường khi phục chế thể, đã chịu cường độ thấp thương t h í cảnh cáo, ngươi hối đoái loại lâm thời võ hoàng sơ kỳ vệ sĩ, đã chịu nhẹ nhàng đ ẳ n g cấp thương t h í cái gì, tần d ị c h lần thứ hai sắc mặt đại biến, hệ thống hối đoái võ hoàng sơ kỳ vệ sĩ, đều là đủ để ngang hàng võ hoàng hậu kỳ mạnh mẽ nhân vật, lại nhanh như vậy. cũng đã bị thương, người đến kia chỉ sợ là võ hoàng đỉnh cao cường giả đáng chết đáng chết trong giây lát này hắn lòng như lửa đốt liều mạng thôi thúc đồn quang hắn không dám tưởng tượng nếu như cái kia hối đoái đi ra võ hoàng sơ kỳ vệ sĩ không chịu được nữa cái kia p h ụ thân hắn cùng tần ra nên làm gì chết tiệt xúc sinh đồ vật tần d ị c h hai mắt đều đỏ che kín tơ máu lửa giận trong lòng trùng thiên chẳng cần biết ngươi là ai ta muốn những ư ngươi muốn sống không được muốn chết cũng không thể lột ra chóc thịt ngàn đao bầm thây liên quan ngươi thế lực phía sau sau lưng đứng tất cả mọi người đều muốn hết t h ả y xuống địa ngục trong lòng hắn nổi giận đồng thời vẫn cứ duy trì một tia bình tĩnh hệ thống Đem ta lập tức truyền tống về vân châu t ầ n ra. cần bao nhiêu nạp tiền điểm. ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới k h sáu. chương một trăm ba mươi sáu bất diệt này tục. thề không làm người. k e n h hệ thống tiếng nhắc nhở. trong nháy mắt đưa ra đáp lại. ký chủ giả thiết chỗ cần đến. khoảng cách ký chủ tổng cộng bảy vạn bốn trăm sáu trăm hai mươi bốn bên trong. tức khắc tiến hành truyền tống. cộng cần ba mươi ba năm trăm linh tinh cái gì tần dịp sắc mặt ngẩn ngơ làm sao sẽ cần nhiều như vậy lấy hệ thống đối với linh đan bí bảo bảo khí những vật này phẩm cực thấp giá thu mua coi như đem trên người hắn tất cả mọi thứ đều cầm hối đoái nạp tiền điểm hơn nữa cái kia mười lăm chấm nghìn điểm chứ hàng đều còn kém chút hối đoái không gian truyền tống mười ngàn ca mơ bên trong cất bước giới làm một vạn linh tinh khoảng cách mỗi phiên gấp mười lần đơn vị giới tùy theo trên điều tốc độ tăng càng nhỏ ký chủ hối đoái không gian truyền tống khoảng cách càng xa giá cả so với càng cao hệ thống tiếng nhắc nhở cho tần dịch rót một đầu nước lạnh để hắn tỉnh táo lại chết tiệt hắn cắn chặt hàm răng tiếp tục liều mạng phi đồn trong lòng đọc thầm nói, ta muốn hối đoái tình báo ta cần phải biết, tập kích ta cần ra người cụ thể tư liệu, keng. này tình báo giá chỉ hai trăm năm trăm điểm, có hay không muốn xác nhận hối đoái, xác nhận, tần d ị ệ t không chút do dự nào, lúc này liền lựa chọn hối đoái, hắn nhất định phải biết, là ai đang n h ầ m vào tần gia, là ai dám làm ra chuyện như vậy, keng. Nạp tiền điểm đã khấu trừ, có liên quan tình báo đã phân phát, nương theo âm thanh gợi ý của hệ thống hạ xuống, một luồng tin tức lưu, nhất thời tràn vào trong đầu của hắn, họ tên, dương thiên cương, giới tính, nam, tu vi, võ hoàng đ ỉ n h cao, tuổi tác, ba trăm năm mươi năm tuổi, thân phận, đại càn an dương dương thị, tám đại trưởng lão một trong thành quốc công dương thiên kỳ tộc đệ, trưởng quản dương gia hình phạt đường, chất lượng đặc biệt, tự cao tự nại, làm người kiêu ngạo ương ngạnh, gây thù hằn đông đảo, công pháp, tu hành cản nguyên thiên cương cử linh c h â n dinh, tinh thông sao bắt đầu vạn hóa tri thần thông, mạnh nhất chiến tích, chính là ba mươi ba năm trước, đánh chết đối địch như nam đường thị trưởng lão, võ hoàng đỉnh cao đường tam nguyên, Trải qua, s u ố t thân dương t h ị chi thứ, cha mẹ chết sớm, còn trẻ lúc bị được kỳ t h ị sau rơi núi ngấu nhiên đạt được kỳ ngộ, một bước lên trời, ở gia tộc thi đấu trên bộc lộ tài năng, sau tham gia. Lần này, phụng dương t h ị tộc trưởng, thành quốc công dương thiên kỳ chi mệnh, cùng bốn anh họ dương thiên an, binh chia làm hai đường, lèn vào đại tấn, dương thiên an phụ trách tam giới sơn công việc chỉ đang khích bác đại tấn bên trong đấu tranh cho dương gia làm chủ đại tấn sáng tạo cơ hội thành tựu dương gia thay thế đường lui một trong dương thiên cương phụ trách điều tra tìm rõ tháng trước mười vạn dặm cảnh tượng kỳ dì trong trời đất căn nguyên một đường tìm hiểu sau khi khóa chặt vân châu tần gia hệ thống truyền đến là một phần cực tỉ mỉ tư liệu bao hàm c á c h này dương thiên cương mọi phương diện từ nhỏ đến lớn sở hữu trải qua đều có còn mang vào t r o n g rất sống đồng toàn tức hình ảnh có thể từ mỗi cái góc độ quan sát người này hình mạo đặc thù đại càn dương gia tần d ị c h thu được phần tài liệu này sau khi trong lòng lần thứ hai dâng lên căm dần n mút trời này dương thiên cương dung mạo Thình lình cùng không gian kia tường kép bên trong dương gia ông lão có năm sáu phân tương tự tình báo càng là chứng minh hai người này đều đến từ đồng nhất cái thế lực đại càn dương gia các ngươi đang tìm cách chết hắn cắn chặt hàm răng từ trong hàm răng lóe ra vài chữ bất diệt này t ộ p ta thể không làm người dương gia này dĩ nhiên phái dương thiên cương Hùng hắn phạm hắn. hắn sinh ra tất phải xuống tần ngược giết xúc tay tất t ra. của ra với vảy Đã Để ây, m Lúc n à Hệ tần h ố n g l thứ h diệp sắc mặt, lại là bỗng nhiên biến đổi. Lúc này mới không tới một phút, hệ thống vệ sĩ Cũng thực c trọng thương. Trên đã sắp tế. Một á 但 vệ õ hoàng sơ kỳ v sĩ Có thể ở võ hoàng đỉnh cao Chống cực chuyện thể trong tay. thường. hoàng đỉnh như vậy. Đó là cực kỳ chuyện không bình、thường. Nhưng ở võ vậy. vấn đề là, Vệ là là. đỡ Đã đề lại lâu kỳ sĩ một khi trọng thương, sức chiến đấu giảm nhiều, còn có thể đỡ được cái kia võ hoàng đỉnh cao dương thiên cương sao. Hệ thống. Hắn không dám trì hoãn. trì dám lập tức ở trong lòng đọc thầm một tiếng, ta muốn v i ế n trình hối đoái, cho vân châu thành võ hoàng sơ kỳ vệ sĩ, khôi phục có thương t h í ken, hệ thống tiếng nhắc nhở, trong nháy mắt đưa ra đáp lại, hối đoái này tuyển hạng, cần tiêu hao hai trăm điểm nạp tiền điểm, có hay không xác nhận hối đoái, xác nhận, ken, nạp tiền điểm đã khấu trừ, hối đoái tuyển hạng đã có hiệu lực, Tần diệt nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm, có thể trong lòng hắn vẫn có chút nôn nóng. Lúc trước, hắn từ vân châu bay đi kinh thành, vượt qua mười mấy vạn dặm, dùng ba ngày. Bây giờ, hắn tu vi từ võ vương đỉnh cao, tăng lên tới võ hoàng hậu kỳ. đồng d ạ n g là điều động đồn quang, tốc độ tăng cao chỉ ít bảy tám lần. hơn nữa là từ tam giới sơn nửa đường xuất phát tính toán nhiều nhất hai cái canh, canh giờ liền có thể chạy trở về có thể hai cái canh, canh giờ vẫn là quá dài hai cái canh, canh giờ vạn nhất gặp trở ngại phát sinh không tốt bất ngờ hắn hối hận đều không địa phương đi hắn một niệm đến đây lần thứ hai trong lòng đọc thầm nói hệ thống tăng cao tốc độ của ta cần tiêu hao bao nhiêu nạp tiền điểm, keng, hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở, lại cho cần d ị c h rót một chậu nước lạnh, hối đoái tốc độ tăng lên, cần theo, ấm cố định thời lượng thu phí, sen vào ký chủ hiện nay tu vi và phong chỉ tốc độ tính toán, hối đoái tốc độ tăng lên, trong vòng một canh giờ tăng cao đến hai lần, cần năm ngàn nạp tiền điểm, thời lượng hoặc tốc độ bổ trợ tăng gấp đôi, nạp tiền điểm đều cần tăng gấp đôi tính toán nhắc nhở một c á h canh, canh giờ thời hạn hoặc là tốc độ tăng cao đến hai lần là nhất thấp bổ trợ mức độ năm ngàn t ầ n d ị c h khẽ cắn răng quyết tâm ta muốn hối đoái trong vòng một canh giờ tốc độ tăng lên bốn lần một c á h canh, canh giờ tăng lên bốn lần chính là dòng giã một vạn nạp tiền điểm Tần d ị ệ t tâm đều đang nhỏ máu. Hắn đương nhiên đau lòng nạp tiền điểm. nhưng nếu là cha của Hắn cùng còn lại người thân, có chuyện gì xảy ra. vậy Hắn sẽ hối hận cả đời. coi như hệ thống, có phục sinh hối đoái tuyển hạng. nhưng này cũng là cái con số trên trời. h ú n g hồ, chờ Hắn giết cái kia dương thiên cương. tổn thất gì đều b ù đắp được đến. keng, nạp tiền điểm đã khấu trừ. h ối đoái tuyển hàng đã có hiệu lực. trong giây lát này, tần d ị c h thân thể bốn phía hư không, đều mơ hồ vặn vẹo, quay chung quanh ở bên cạnh hắn ở khắp mọi nơi thời gian lưu, tự phát bắt đầu gia tăng tốc độ, bản thân hắn tuyệt đối tốc độ không có thay đổi, nhưng đối với ngoại giới đối lập tốc độ, nhưng mạnh mẽ cất cao, ầm, màu xanh đổn tốc độ của ánh sáng, trong nháy mắt tiêu thăng đến nguyên bản dòng giã bốn lần như vậy tốc độ khủng khiếp đã vượt xa tốc độ âm thanh đến mấy chục lần nguyên vốn cần hai cái canh, canh giờ mới có thể vượt qua hơn bảy vạn dặm bây giờ chỉ cần nửa cái canh, canh giờ phụ thân chờ ta về nhà ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không sáu chương một trăm ba mươi bảy tần dịch trở về vân châu thành nguyên bản phồn hoa n á o nhiệt vân châu thành, giờ khắc này đã thành tận thế giống như cảnh tượng, vùng lớn nội thành, cũng đã bị trở thành đổ nát thê lương phế tích, máu tươi, thi thể, hai cốt, t ù y ý có thể thấy được, vô số người thê thảm gào thét, gào thét, gào khóc, giống như chim q u y ê n đấm máu và nước mắt, làm người ruột gan đứt từng khúc, đáng chết, đáng chết a, tần c h ấ n thiên hồng hai mắt cùng mấy vị tần gia nguyên lão tụ tập cùng một chỗ nhìn tàn tạ một mảnh vân châu thành tòa này ba ngàn năm cổ thành hôm nay tao ngậu ngập đầu tai ương â m â m â m xa xa trong v ò n g trời còn truyền đến không ngừng nổ vang nổ vang quay đầu nhìn lại nửa b ầ u trời không đều bị kim quang nhàn nhạt bao phủ thanh thế hùng v ĩ cực điểm kim quang bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy cái kia hắc bào lão già, sừng sững trên bầu trời bóng người, toàn bộ vân châu thành p h ủ cận, chịu đến xa xa dư âm ảnh hưởng, đều còn ở thỉnh thoảng bạo phát nhẹ nhàng động đất, trấn thiên, đại nguyên lão tần vũ đ ả o sắc mặt nặng nề cực điểm, âm thanh trầm thấp, ta đã sắp xếp lượng lớn nhân thủ, tận lực cứu viện toàn bộ vân châu thành thương hoạn, nhưng vẫn là có vẻ như muối bò biển vết thương nhẹ trọng thương tàn tật bại liệt gần chết quá nhiều quá nhiều rồi tần c h ấ n thiên cắn chặt hàm răng từ trong hàm răng chen lên tiếng vân châu liên minh bên đó đây đại nguyên lão lắc đầu một cái thở dài nặng nề nói chúng ta tiêu hao tiếp cận một tháng mới đưa toàn bộ vân châu liên minh b ước đầu hợp tây lên, có thể trận này ngập đầu tai ương, hầu như đem chúng ta thành quả hóa thành h ư không, liên minh gặp đà kích nặng nề, tự lo không xong, khó có thể điều đi sức mạnh, thậm chí, lần này qua đi, vân châu liên minh có hay không còn có thể tồn tại, cũng không tốt nói rồi, tần c h ấ n thiên trầm mặt một chút, mới âm thanh làm khô mở miệng nói, tận lực sắp xếp nhân t h ủ đi ra ngoài cứu tế đi chúng ta tạm thời có thể làm cũng chỉ có những này nếu là tai nạn này độ không qua đi chúng ta từ trên xuống dưới nhà họ tần đều muốn xong đời cũng là không đáng kể một c á c h vân châu liên minh trong lúc nhất thời chúng đều trầm mặt giữa trường bầu không khí băng lạnh trầm trọng đến cực điểm vân châu thành ở ngoài o a n h một thanh có tới dài hàng ngàn trượng c ử kiếm Mang theo khai sơn liệt địa u y năng, lần thứ hai đem áo vàng thanh niên, một kiếm chém thành hai nửa, người sau thân thể, vẫn như cố hóa thành nước lưu, một lần nữa tụ lại, có thể lúc này, thân hình của hắn, thình lình chỉ có bảy, tám tuổi đứa bé sống như to nhỏ, non nớp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, búc ra một vệt trắng xám vô lực, ha ha ha. hát b à o lão giả ngửa mặt lên trời cười to, đắc ý vô cùng mở miệng nói, lão phu đã giết ngươi, dòng giã bảy mươi hai lần. bây giờ, ngươi đã sắp muốn trọng thương, chỉ sợ liền cái kia tiếp cận thân thể bất t ử thần thông, đều khó mà triển khai chứ, trong lòng hắn khá là đắc ý, sự thực chứng minh, dù cho là đáng sợ như thế thần thông, đối mặt thực lực chân chính nhìn ớp, vẫn cứ không hề có tác dụng. Hắn giết bảy lần. đối diện thanh niên này dung mạo thân hình. liền bắt đầu rõ ràng thu nhỏ lại. từ thanh niên, thiếu niên, từng bước một thu nhỏ lại thành hiện tại đứa bé. ây, ăn mặt thu nhỏ lại b ả n áo vàng đứa bé. mím môi không có mở miệng. sắc mặt vẫn cứ lạnh lùng. hờ, hắc bào lão giả hừ lạnh một tiếng. lúc này liền phải tiếp tục triển khai thủ đoạn. Đem hắn triệt để đánh thành trọng thương, sau đó trấn áp cầm nã, cha hỏi thần thông, một mực lúc này, trong h ư không, phảng phất có một luồng hùng v ĩ sức mạnh vô hình, bỗng dưng phun trào, mà đối diện, cái kia mày, tám tuổi đứa bé, thân hình càng là lần thứ hai tăng vọt lên, có điều một cái nháy mắt thời gian, liền một lần nữa hóa thành áo vàng thanh niên ban đầu dáng sấp như vậy thậm chí liền ngay cả khí tức trên người đều không còn mảy may suy nhược khôi phục lại đỉnh cao cái gì này chuyện này hát b à o lão già trợn mắt n g o á t mồm nhìn một màn áo vàng thanh niên cũng không nói gì chỉ là trong hai mắt lộ ra một tia vẻ trào phúng ngươi hát bào lão g i ả phản ứng lại sau khi hồi tưởng lại vừa nãy lời của mình nhất thời t h è m quá thành giận hét lớn một tiếng ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể triển khai mấy lần biến hóa như thế trong nháy mắt một phương diện nghiền é p thức chiến đấu lần thứ hai bạo phát nương theo thời gian trôi qua làm hát bào lão g i ả lần thứ ba đem áo vàng thanh niên Kém một bước đánh thành trọng thương, hắn chân nguyên, đều hao t ổ n hơn nửa. Áo vàng thanh niên, vẫn như cũ trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu thời điểm, hắn ý thức được không đúng, không được, người này quả thực là cái quái vật, vạn nhất hắn đúng là thân thể bất tử, hắn trong lòng căng thẳng, quay đầu đã nghĩ bay trốn đi, trước tiên bắt được tần gia cao tầng, c à n quét một lần tần gia lại nói, không thể cùng cái này quái vật tiếp tục x â y dưa xuống ngược lại hắn đường đường võ hoàng đỉnh cao thật muốn đồng thủ cũng sẽ không bị một cái võ hoàng sơ kỳ bán rừng tay chân có thể giữa lúc hắn như thế nghĩ thời điểm đối diện áo vàng thanh niên càng chủ động hóa thân tầng tầng dòng nước tốc độ nhanh đến khó mà tin nổi bỗng nhiên đem hắn ngược lại vây lại hắn theo bản năng g ồ lên chân nguyên nhưng lại khó có thể tránh thoát phảng phất hãm sâu mười vạn trượng đáy biển ngươi hắc bào lão g i ả ngẩn ra nhất thời tức đến nổ phổi lạnh lùng nói nếu ngươi muốn chết lão phu sẽ tác thành ngươi ta liền không tin tưởng ngươi thực sự là đánh không chết kinh thiên đ ộ n g địa nổ vang nổ vang nương theo thỉnh thoảng tăng vọt kim quang đầy đủ kéo dài một phút lần này Hát b à o lão giả một hơi, lại xe áo vàng thanh niên đánh thành trọng thương, hóa thành chỉ có bốn, năm tuổi còn nhỏ nam đồng, nhưng áo vàng thanh niên, nhưng không có khôi phục lại. Ha ha ha, hát b à o lão giả đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức mừng rỡ trong lòng quá đỗi, không khỏi phát sinh tiếng cười điên cuồng, ngươi khôi phục à, ngươi làm sao không khôi phục, ngươi không phải thân thể bất tử sao, a, nho nhỏ áo vàng đứa bé, lạnh lạnh nhìn hắn, nhàn nhạt phun ra vài chữ, bởi vì đã không dùng được, không cần, h á c bào lão g i ả ngẩn ra, cái gì không dùng được, không cần, trong nháy mắt tiếp theo, hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến sắc, theo bản năng quay đầu hướng về chân trời nhìn lại, vòng trời bên trên, một đạo màu xanh đổn quang ầm ầm bay xuống mà xuống thẳng đến hắn mà tới tốc độ nhanh để hắn khó có thể tin tưởng thậm chí đạo kia màu xanh đổn quang mới vừa bị hắn thần niệm nhận biết nhưng dưới một sát khoảng cách hắn cũng đã không đủ mười dặm màu xanh cầu vồng tỏa ra khí tức kinh khủng l ư n g lấy vô cùng thoáng như ngọn lửa h ừ n g h ự c ôi ý thiêu đốt thiên địa, võ tung, hát bào lão già sắc mặt cuồng biến, trong lòng nhảy cảm linh cuồng hưởng, hiện ra một luồng hết sức linh cảm không lành, tâm linh của hắn, đều bịt kín một tầng g à y đặc bóng tối, tựa hồ có thể ngửi được như hình với bóng mùi vị của tử vong, không đúng, không thể là võ tung, nhưng coi như là võ tung, cũng không có tốc độ nhanh như vậy ạ. chuyện này rốt cuộc là như thế nào, trong lòng hắn run rẩy, không nhìn được run chân, thậm chí có quay đầu chạy liền dự định, nhưng hắn còn đến không kịp làm ra phản ứng thời điểm, dương thiên cương, tần d ị ệ t thanh âm lạnh như băng, nương theo chân nguyên gỗ lên, ở mấy trăm dặm bên trong trên vòm trời nổ vang, hôm nay, ta muốn những ngươi lột ra chóc thịt, hình thần đều diệt, vĩnh viễn không được siêu sinh, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không sáu, chương một trăm ba mươi tám một quyền một kiếm, đánh giết võ hoàng đ ỉ n h cao, tần dịp nhìn chằm chằm cách đó không xa hắc bào lão già, sắc mặt lãnh k h ố c như sắt, trong lòng, dường như sôi trào dung nham bình thường nổi giận cùng sát cơ, hoảng như núi lửa bạo phát, lại cũng khó có thể áp chế, Hắn nửa cách tự đều không muốn nói thêm nữa. Trực tiếp chân nguyên bạo phát, đấm ra một quyền, cuồn cuộn kim quang, sông thẳng tới chân trời, hóa thành một phương vô biên địa lục, trên núi non sông suối, bách thú cây c ỏ có thể thấy rõ ràng, một vị vĩ đại cực điểm bóng người, hùng cứ trong đất lục bên trên, đứng chắp tay, chân đạp vạn dặm sơn hà, Hoàng cực c h ấ n t h í quyền nhân hoàng c h ấ n cửu châu. không được. trong t r ư ớ c mắt, đối diện hắc bào lão giả dương thiên cương, cả người tóc gáy dừng thẳng. nhưng hắn đã không kịp né tránh, chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng, triển khai c ử linh chân thân. trong nháy mắt, liền hóa thành trượng sáu cao màu vàng người khổng lồ. o a n h nhân hoàng chân đạp cửu châu, mạnh mẽ c h ấ n áp mà xuống. dường như thiên địa lật ú t nhật nguyệt vẫn lạc khủng bố tuyệt luôn uy lực bên dưới dương thiên cương liền c h ố n g lại cũng khó có thể làm được màu vàng người khổng lồ thân thể trong nháy mắt vỡ diệt phá nát phốc dương thiên cương cả người đấm máu trong miệng mạnh mẽ phun ra máu tươi chen lẫn nội tạng mảnh vỡ không các hạ nghe ta dày sắc mặt hắn sợ hãi cực điểm căn bàn không kịp mở miệng chỉ có thể dùng thần niệm, điên cuồng hướng về tần d ị c h lan truyền xin tha tin tức. nhưng mà, nghênh tiếp hắn, là một thanh toàn thân màu trắng, quanh q u ẩ n ánh chớp hồ quang phi kiếm, ầm, hồ quang lôi vân, hóa thành một đạo màu trắng xanh thô to tia chớp, từ trong v ò n g trời, thẳng tắp đánh xuống ở dương thiên cương trên người, chu thiên tuyệt lôi đình kiếm lục vạn cổ bôn lôi, dương thiên cương nhất thời phát sinh một tiếng thê thảm tiếng hét thảm ánh chớp tàn đi chỉ thấy hắn cả người cháy đen một mảnh trên lồng ngực bị nổ ra vết thương ghê sợn mơ hồ có thể thấy được bên trong than đen giống như nội tạng xương cốt hai cánh tay đều bị đập gãy một cái nửa bên trái bàn chân càng là trực tiếp bị oanh chưng khô sau đó đổ nát thành b ụ i phấn cả người khí tức đã nhỏ yếu tới cực điểm dường như nến tàn trong gió chính diện chịu tần dịch một quyền một kiếm hắn dĩ nhiên trọng thương sắp chết không trong mắt hắn tất cả đều là tuyệt vọng người trước mắt thực lực quá mạnh mẽ quá khủng bố hắn đừng nói chống lại liền hy vọng chạy trốn đều không có hơn nữa người này thình lình đối với hắn ôm tất phải giết tâm sớm biết Tần gia có như thế người khủng bố tồn tại, hắn làm sao có khả năng sẽ đ ộ n g thủ, làm sao dám đ ộ n g thủ, hắn thậm chí đến đều sẽ không tới, thời khắc sống còn, trong lòng hắn hối hận đến hầu như tan vỡ, chỉ có thể thôi thúc còn sót lại yếu ư ớt thần niệm, hướng về phía tần d ị c h liên tục xin tha, tha mạng, ta là đại càn dương gia, chết đi cho ta, tần d ị c h sắc mặt lãnh khúc, tay nắm quyền ấm chân nguyên sôi trào một ấm đánh xuống ánh sáng màu xanh tăng vọc hóa thành một đen một trắng xoay ngang dựng đứng hai đạo ngưng t ổ vô cùng quang hiện thập t ử giao nhau thiên địa tung hoành pháp ầm trắng đen thập t ử thẳng tắp đánh vào dương thiên cương thân thể nhập vào cơ thể mà ra dương thiên cương thân thể cứng đờ trong mắt thần quang trong nháy mắt ảm đảm đi Con người của Hắn bắt đầu tan rã, khí tức triệt để hóa thành hư vô, thân thể của Hắn nổ bể ra đến, hóa thành bốn cái bộ phận, từ vòng trời bên trên rơi rụng mà xuống, tần d ị c h trong mắt tàn k h ố c lói lên, điều động chân nguyên bao phủ dương thiên cương thi thể, lũ bất ngờ sóng thần giống như uy lực, lại là ầm ầm bắn ra, sau đó, dương thiên cương huyết nhục xương cốt, đầu tiên là bị n h i ề n thành bùn ngay lập tức từng tấc từng tấc nước toát phá tán mạnh mẽ bị khủng bố chân nguyên mài thành trắng đỏ hắc chen lẫn bột phấn thẳng đến lúc này tần dịp mới thu hồi chân nguyên ba màu hỗn tạp bột phấn theo gió tung bay rơi ra ở đâu đâu cũng có hố lớn t h e n ư ớ c tàn tạ một mảnh đại địa bên trên công tử một bên ăn mặc thu nhỏ lại b ả n áo vàng tiểu nam đồng. lúc này, mới tiến lên, hướng về tần d ị ệ p cung kính thi lễ, ra mắt công t ử khổ cực ngươi, tần d ị ệ p gật gật đầu, không nói thêm gì. lúc này thủ tiêu hắn duy trì trạng thái, trong lòng hắn đã có quyết định, ngày sau như muốn hối đoái một vị võ hoàng cảnh vĩnh cửu nô bục, nhất định sẽ lựa chọn thứ nhất hắn, Lúc này, h ắ n mới r à n h rối quay đầu, nhìn về phía một bên vân châu thành, chỉ là liếc mắt nhìn, liền không khỏi trong lòng rung bần bật, cầm thật chặt nắm đấm, quá thảm, toàn bộ vân châu thành, trên mười triệu nhân khẩu thường trú thành phố lớn, giờ khắc này đã là một mảnh tận thế phế tích cảnh tượng, qua loa vừa nhìn, thần thức quét qua, có ít nhất mấy triệu người, vào lần này trong tai nạn tử thương, người bị chết, thi thể đều có thể chống chất thành núi, người còn sống sót, đối mặt tình hình hay là càng bi thảm, đại càn, dương gia, hắn từ trong hàm răng, bỏ ra bốn chữ này, trong lồng ngực lửa giận hừng hực, trong mắt tất cả đều là khắc cốt sự thù hận cùng sát cơ, bất luận từ trước, hắn cùng này đại càn dương gia, có phải là không thù không oán từ giờ trở đi hai bên cũng đ ắ t là không đ ổ i trời trung tử địch ầm tần dịp thân hình hơi động lúc này hóa thành một đảo màu xanh cầu vồng thẳng đến tần gia đại trại mà đi vèn vèn mấy tức trong lúc đó vân châu thành bầu trời sở hữu còn có thể được đồng võ vương cường giả đều tụ tập cùng một chỗ nhìn phía xa nổ vang không ngừng chiến trường lúc này không ít võ vương đã mang nhà mang người thoát đi vân châu thành ở đây cơ bản đều là rất nhiều thế lực chi chủ hoặc là lòng tràn đầy phấn n ộ cùng cửu hận võ vương cường giả bọn họ đều không có ẩm đi hoặc là đào tẩu tâm tư bởi vì bọn họ đã không cái gì có thể mất đi tất cả mọi người trầm mặt nhìn phía xa chiến trường bầu không khí tính mịt mà ngột ngạt tuyệt vọng dần dần ở trong lòng của mỗi người tích lũy, bọn họ chỉ có thể nhìn, cái kia áo vàng thanh niên lần lượt bị đánh nổ thân thể, lần lượt phục hồi như cũ, khí tức càng suy sụt, hình thể dung mạo càng ngày càng nhỏ, nhưng hắn còn có thể chống đỡ bao lâu, mỗi một lần, áo vàng thanh niên hoàn toàn phục hồi như cũ, không khí trong sân có thể hơi hơi dâng lên một điểm, nhưng rất nhanh lại lần nữa rơi vào tính mịt tất cả mọi người đều rõ ràng trên đời không có chân chính thân thể bất t ử áo vàng thanh niên phục hồi như cũ nhất định là có đánh đổi không thể không bao giờ kết thúc tiếp tục chống đỡ hôm nay nếu là không có biến số vậy bọn họ kết c u ộ c duy nhất chính là hình thần đều diệt toàn bộ vân châu thành triệt để hóa thành phế tích rút cuộc bọn họ tận mắt đến cái kia áo vàng thanh niên bị triệt để đánh thành trọng thương nhưng cũng không còn phục hồi như cũ ây thời khắc này không người mở miệng đông đảo võ vương trong đầu đều trống giống dĩ nhiên một ý niệm đều không sinh được đến rồi chúng ta phản ứng lại sau khổng hạ thành cái thứ nhất mở miệng theo bản năng lẩm bẩm nói muốn xong chưa còn lại võ vương không có một cái mở miệng nhưng trong ánh mắt ngoại trừ tuyệt vọng cùng không cam lòng đã không còn sót lại cái gì mãi đến tận tiếp theo một cái chớp mắt nương theo một đạo ầm ầm nổ vang một đạo trong vắt thanh hồng từ trên chín tầng trời b a y vụt mà xuống tốc độ độ nhanh khó mà tin nổi thậm chí để ở đây võ vương đều suýt chút nữa bắt giữ không tới dương thiên cương, thanh hồng bên trong, một đảo quen thuộc mà thanh âm lạnh như băng, bỗng nhiên ở mấy trăm dặm trên vòng trời nổ vang. hôm nay, ta muốn những ngươi lột ra chóc thịt, hình thần đều diệt, vĩnh viễn không được siêu sinh, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không sáu, chương một trăm ba mươi chín nắm trần thiên s o n g đến uy hiếp ta, vòng trời bên trên, làm tần d ị ệ t đạo kia thanh âm lạnh như băng hạ xuống một sát na kia là d ị ệ t nhi hắn trở về tần c h ấ n thiên cùng mấy vị tần gia nguyên lão trong lòng đột nhiên tuôn ra một luồng mừng như điên cứ việc lúc trước tần c h ấ n thiên còn chờ đợi quá tần d ị ệ t không nên quay lại miễn cho chịu chết uồng phí thật là làm tần d ị ệ t trở về trong lòng bọn họ rồi lại không hẹn mà cùng một lần nữa dâng lên hy vọng, thực sự là tần d ị c h mang cho bọn hắn quá nhiều kỳ tích, bọn họ đều đối với tần d ị c h sản sinh một loại tin tưởng mù quáng, chớ nói chi là, còn có vực ngoại thiên cung siêu cấp đại năng coi trọng hắn, đến không ăn thua, cũng có thể đem tần gia bảo toàn xuống đây đi, cái gì, là tần d ị c h trở về, như vậy tốc độ khủng khiếp, dĩ nhiên là tần d ị c h thế tử đáng tiếc thế tử điện h ạ coi như bây giờ trở về đến rồi thì có ít lời gì ai đường đường trí tôn thiên kiêu làm sao tuổi quá nhỏ a tần c h ấ n thiên bên cạnh những võ vương đó cường giả khi nghe đến hắn lời nói sau đầu tiên là hiện ra kinh h ỉ lập tức sắc mặt lại lần nữa ảm đảm đi tần d ị c h trở về có thể như thế nào đây cái kia hắc b à o lão già nhưng là đường đường võ hoàng đỉnh cao toàn bộ đại tấn đều không có mấy người có thể đối phó tần d ị c h coi như là trí tôn thiên kiêu nhưng tu hành thời gian quá ngắn hắn há có thể là võ hoàng đỉnh cao đại cường già đối thủ có thể tiếp theo một cái trước mắt bọn họ liền nhìn thấy để bọn họ suốt đời khó quên một màn âm âm vòng trời bên trên, so với lôi đình còn kinh khủng hơn gấp mười lần nổ vang, tràn trề nổ tung, ở màu vàng, màu xanh đầy trời trong quang hoa, ở đây sở hữu võ vương, đều xem rõ rõ ràng ràng, một quyền một kiếm, vẹn vẹn một quyền một kiếm, c á i kia trên một khắc, còn cao cao tại thượng, ngông cuồng tự đại, phảng phất là thiên thần hạ phàm, diệt thế thiên tai giống như h ắ c bào lão già liền bị tần diệt đánh thành trọng thương phát sinh thê t h ả m hét t h ả m chết đi cho ta nương theo tần diệt thanh âm lãnh khúc nương theo ấ n ánh trắng đen ánh sáng đan sen né qua cái kia h ắ c bào lão già thân thể liền chia làm bốn giữa từ trên vòng trời rơi xuống sau đó lại bị một đám lớn chân nguyên màu xanh bao phủ ếp thành mảnh vỡ theo gió tung bay chuyện này chuyện này rất nhiều võ vương trực tiếp rơi vào dài ra bên trong mặc dù là đối với tần dịch ôm mù quáng tự tin tần ra mọi người đều bị sợ rồi vậy thì chết rồi vậy cũng là võ hoàng đỉnh cao a vậy cũng là sừng s ứ n g ở toàn bộ đại tấn giới tu hành cao nhất mạnh mẽ nhất cường giả a như thế đơn giản Liền bị tần d ị ệ p đánh chết tươi, càng bị lột ra chóc thịt. ây, rất nhiều võ vương, liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt mờ mịt, đầu óc đều trống giống. Lúc này, xa xa tần d ị ệ p đã thôi thuốc đồn quang, xây lát, liền bay vụt mà tới. Phụ thân, tam thuốc tổ, tần d ị ệ p sắc mặt nặng nề, mở miệng nói, ta đến muộn, để cho các ngươi c h ấ n kinh, cái kia t ặ n g người đã bị ta đánh chết, là ai đang chủ sử sau màn, ta cũng đã biết rồi, tần d ị c h lời nói, trong nháy mắt đem tần c h ấ n thiên mọi người thức tỉnh, là ai, tần c h ấ n thiên không chút n g h ĩ ngời ư đặt câu hỏi, hắn sắc mặt tái xanh, cắn răng nói, là ai, phái cái này lão x u ấ t sinh lại đây, lần này, bởi vì có hát bào liều mạng bảo vệ, bọn họ tần ra tổn thất không lớn, vẹn vẹn tử thương rồi mấy trăm tộc nhân, nhưng toàn bộ vân châu thành, nhưng là trải qua một cơn hảo kiếp, mối thù này, cái này hận, kết quá to lớn, nếu là không thể được biết, màn này sau hung thủ là ai, bọn họ tầm khó ngủ, thực bất an, bọn họ cũng không phải là đại tấn thế lực, mà là đến từ chính đại càn một cái hàng đầu thế r a tần dịch chậm rãi mở miệng, trong mắt lộ ra một tia hàn mang. đại càn, tần c h ấ n thiên mọi người nghe vậy, lông mày sâu sắc nhăn lại, bọn họ ngược lại không là hoài nghi tần dịch phán đoán, chỉ là đại càn hàng đầu thế r a làm sao sẽ đến tìm bọn họ tần gia phiền phức, hơn nữa, đối phương có thể tùy ý phái một vị võ hoàng cường giả đ ỉ n h cao, có thể tưởng tượng được thực lực khủng bố cỡ nào. Bọn họ tần ra, lại phải như thế nào đối phó như vậy quái vật khổng lồ. Phụ thân, các ngươi yên tâm, tần diệt nhìn ra tâm tư của bọn họ, lúc này liền trầm giọng nói, cái này đại càn hàng đầu thế ra, ta sẽ đến tự mình đối phó, ta tuyệt đối không tha cho bọn hắn. tất gặp để bọn họ, nợ máu trả bằng máu, tần d ị c h âm thanh, nói năng có khí phách, tần c h ấ n thiên, tần vũ đạo mọi người, nghe vậy đúng là thở phào nhẹ nhõm, lấy tần d ị c h hôm nay, triển lộ ra thực lực, quả thực có trong truyền thuyết võ tông mấy phần phong thái, h ú n g hồ, tần d ị c h bây giờ mới bao lớn, chớ đừng nói chi là, tần d ị c h phía sau, còn đứng vượt ngoại thiên cung, nếu tần d ị c h nói rồi, sẽ đích thân ra tay, vậy bọn họ, liền cũng không có gì hay lo lắng. d ị c h nhi, tần c h ấ n thiên nhìn tàn tạ khắp nơi vân châu thành, trầm trọng thở dài một tiếng, ngươi có thể ở thế ngàn cân treo sợi tóc chạy về, cũng đ ắ t là tận lực, chỉ là toàn bộ vân châu thành bị đại nạn này, chúng ta tần ra. khó trốn tránh sai lầm vì lẽ đó đón lấy còn lại sự tình đều muốn để một bên trước hết tiến hành vân châu thành giải nguy cứu tế thu xếp người bệnh vấn đề tần dịp khẽ gật đầu mở miệng nói phụ thân yên tâm đón lấy một quãng thời gian ta c á c h nào cũng không đi ngay ở tần gia tòa trấn liên quan với vân châu thành sau trận chiến khôi phục Ta c ũ nhiên, g bằng sẽ n Đột tần dịp tiếng nói im mặt đi, hắn bỗng nhiên quay đầu, trong mắt lộ ra một tia hàn mang, lạnh lùng nói, ai, lăn ra đây cho ta. Dứt tiếng, bốn phía yên tính một mảnh, rất nhiều võ vương, đầu tiên là có chút không tìm được manh mối, lập tức liền phản ứng lại. Sau đó, sắc mặt bọn họ, trực tiếp liền thay đổi, thời điểm như thế này, lại còn có người, trong bóng tối dò xét, mưu đồ gây dối, ầm, phía dưới, một đảo kiếm khí đổn quang, phi đổn đến vòng trời bên trên, lộ ra đào trí cao bóng người, nhìn thấy thế tử đ i ệ n hạ, đào trí cao trên mặt tràn ngập tiếng cười rung, hướng về tần dịch, liền vội vàng k h o n người hành lễ, hắn vẻ mặt cung kính mà lấy lòng, nhưng trong lòng hắn, nhưng là thấp phỏng lo âu tới cực điểm, phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh ướt n h ẹ p hắn là vạn vạn không nghĩ đến, nguyên bản còn cười trên sự đau khổ của người khác, ở một bên lá vọng buông cần, chờ vị kia võ hoàng đ ỉ n h cao cường giả, xong xuôi xong việc, hắn tiến vào tần ra uống điểm còn lại thang, kết quả, tần dịch trở về, triển lộ ra hầu như có thể gọi đại tấn thực lực vô địch, một quyền một kiếm, dễ như ăn cháo, liền đem cái kia hắc bào lão giả đánh g ế t thành cặn bã, hắn trong lúc nhất thời, tương tự rơi vào chấn động cùng ngơ ngác bên trong, cơ h ồ bị dọa sợ, chờ hắn phản ứng lại, tần d ị c h đã trở lại vân châu thành bầu trời, trong lòng hắn hoảng sợ bên dưới, muốn lén lúc trốn, nhưng không nghĩ đến, bị tần d ị ệ t ngay lập tức liền nhận biết là ngươi tần d ị ệ t trong nháy mắt nheo mắt lại hiển nhiên là nhận ra đào trí cao thiên huyền kiếm t ô n g thái thượng đào trưởng lão tần d ị ệ t ngữ khí dần dần băng lạnh xuống đến ngươi ẩm núc ở ta vân châu thành bên trong trong bóng tối r ì n h ý muốn như thế nào vẫn là nói ngươi cùng lần này tập kích sự kiện cũng có quan hệ không không không, thế tử điện h ạ hiểu lầm, đào trí cao giật mình, liên thanh giải thích, ta cùng người kia, không có nửa điểm can hệ a, thế tử điện h ạ ngàn vạn muốn minh giám a, thật sao, tần d ị ệ t mặt không hề cảm xúc theo dõi hắn, trong mắt đã hiện ra sát cơ, vậy ngươi ở vân châu thành, làm gì, đừng nói cho ta, ngươi vị này thiên huyền kiếm tôn thái thượng trưởng lão, chỉ là vừa vặn đi ngang qua nơi đây, đào chí cao trong lòng hoảng sợ vạn phần, khẽ cắn răng, cúi đầu mở miệng nói, không dối gạt thế t ử đ i ệ n hạ, vâng, là chúc ta trần thiên s o n g trần tôn chủ, phái ta đến đây ra x ế p lúc trước mười vạn dặm cảnh tượng kỳ di trong trời đất sự tình, nói, hắn quyết tâm liều mạng, ngẩng đầu lên nhìn thẳng tần d ị ta chuyến này, nhưng là trần tôn chủ tự mình ban dưới pháp chỉ thế tử điện hạ có thể hướng về trần tôn chủ tìm chứng cứ ồ tần d ị ệ p giận dữ cười âm thanh trực tiếp liền nghiêm túc ngươi nắm trần thiên s o n g đến uy hiếp ta ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không sáu chương một trăm bốn mươi hai hổ tranh chấp phải có một chết ngươi nắm trần thiên s o n g đến uy hiếp ta tần d ị c h ngữ khí uy nghiêm đáng sợ trong lòng sát cơ ập vua ngươi cho rằng ta gặp kiêng kỵ trần thiên s o n g mà không dám giết ngươi không dám đào trí cao lui nửa bước ánh mắt lấp lóe âm thanh nâng lên tại hạ tuyệt không có ý này chỉ là ta như chết ở chỗ này chỉ sợ ta tôn trần tôn chủ tất nhiên gặp tức giận việc đã đến nước này Hắn cũng không có cách nào, muốn sống, cũng chỉ có thể chuyển ra trần thiên s o n g danh hiệu, đến để tần d ị c h kiêng dè trong lòng. Dù sao, lấy tần d ị c h vừa nãy triển lộ, hầu như n g h i ề n ếp võ hoàng đ ỉ n h cao thực lực đáng sợ tới nói. Toàn bộ đại tấn, cũng chỉ có lúc trước một kiếm áp đào tam đại võ hoàng đ ỉ n h cao, chém x ế p mười mấy vị võ hoàng cường giả trần thiên s o n g có thể đánh đồng với nhau. h á hạ, tần d ị c h nghe vậy, cười lạnh một tiếng, lắc lắc đầu nói, ta mặc kể ngươi ôm thế nào mục đích, nhưng nếu ở vân châu thành ẩ n nút, liền tất nhiên đối với ta t ầ n ra trong bóng tối rình, lòng mang áp ý, đã như vậy, ta liền nhiêu không được ngươi, chỉ là một cái trần thiên song, còn không tư cách để ta đè lên ý nghĩ của chính mình, vừa dứt lời, Hắn đã hung hãn ra tay, vung tay áo một cái, m i n h mông cuồn cuộn tiêu dao chân nguyên dâng trào mà ra. không được, chỉ trong thời gian ngắn, đào chí cao liền kinh hãi vô cùng. Hắn căn bản không nghĩ tới, tần dịp đối với trần thiên s o n g thậm chí ngay cả mảy may r i ê n g kỵ đều không có. Hắn theo bản năng muốn chạy trốn, làm sao vừa mới có cái ý niệm này, cũng đã không thể động đậy. b â y giờ tần d ị c h là thực lực cỡ nào không cần bất kỳ thần thông chỉ đơn thuần chân nguyên lực lượng với trong nháy mắt liền có thể dễ dàng c h ấ n áp một cái v õ hoàng sơ kỳ tần d ị c h thế t ử n h i ê u đào chí cao rốt cuộc bị hoảng sợ cùng tuyệt vọng bao phủ hoàn toàn hắn liều mạng gào thét xin tha nhưng tiếng nói của hắn vừa mới hô lên tiếng liền im bặt đi b Ở i vì cả người hắn đều bị tần d ị c h tươi sống bóp nát máu thịt gân cốt đều nổ tung t h ả m không nói nổi chân nguyên rung động bên trong đào t r í cao thi thể cũng giống như dương thiên cương bị é p thành bột phấn theo gió tung bay chỉ có một chiếc không gian giới chỉ bị tiêu g i a o chân nguyên cuốn một cái rơi vào tần d ị c h trong tay chuyện này bốn phía rất nhiều võ vương cường giả, bao hàm người nhà họ tần ở bên trong, đều xem chính là ít hầu phát khô, đây chính là võ hoàng a, lại liền bị tần d ị c h như là nắm con gà con bình thường, tiện tay liền bóp chết, chết nửa điểm tôn nghiêm đều không có, lúc nào, ở đại tấn đều toán tuyệt đối cường giả võ đạo hoàng giả, đã bị trở thành gà con chó con, d ị c h nhi, một bên tần trấn thiên, không nhìn được nói. người kia, ta nhìn quen mặt, tựa hồ là lúc trước, cho ta chúc thọ, cái kia thiên huyền kiếm tôn thái thượng trưởng lão, người như thế đem hắn xếp, không thành vấn đề chứ. ta cũng nghe nói, cái kia thiên huyền kiếm tôn trần thiên s o n g thật g i ố n g là đại tấn để nhất cường g i ả không có chuyện gì, phụ thân không cần lo lắng. Tần diệp k h ẽ lắc đầu, thong rong mở miệng nói, trần thiên s o n g tuy mạnh, nhưng cùng ta lẫn nhau so sánh, ai mạnh ai yếu, nhưng cũng muốn đánh qua mới biết, tần trấn thiên nghe đến đó, mới thở phào nhẹ nhõm, ngươi chắc chắn là tốt rồi. Chư vị, lúc này, tần diệp đột nhiên quay lại thân hình, nhìn về phía ở đây còn lại võ vương, lần này vân châu thành, Gặp đại kiếp, sau trận chiến trùng kiến, giải nguy cứu tế, còn muốn làm phiền chư vị, cùng ta tần gia cùng s u ấ t lực, rất nhiều võ vương nghe vậy, không dám thất lễ, r ồ n dập hướng về tần d ị c h cung kính hành lễ, luôn mồm nói, thế tử điện hạ nói quá lời, không sai, nay vốn là hẳn là ta chờ việc nằm trong phận sự, thế tử điện hạ xin mời cứ việc yên tâm, U, v, k, q q m Tần d ị ệ gật đầu. Ánh mắt lại quét một vòng phế tích giống như vân châu thành. Im lặng chốc lát. mới mở miệng nói. Phụ thân. Chúc ta về nhà đi. được. vân châu biến cố. một vị nghi ngờ võ hoàng đỉnh cao cường giả. giá lâm vân châu thành. muốn đối phó tần gia. kết quả. bị tần gia giấu riêng một vị võ hoàng cường giả kéo lại. hai người g a o chiến dư âm, hầu như đem toàn bộ vân châu thành, hủy hoại trong một ngày. sau đó, tần d i ệ trở về, trong lúc vung tay nhấc chân, ung dung đem vị này võ hoàng cường giả đỉnh cao đánh chết, lột ra chóc thịt. cuối cùng, càng có một vị thiên huyền kiếm tung thái thượng trưởng lão, giấu diêm với vân châu thành bên trong, mưu đồ gây dối, cũng bị tần d ị c h trước mặt mọi người giết chết như vậy đại sự căn bản không thể giấu được đại tấn lần thứ hai bạo phát kịch liệt chấn động cả thế gian khiếp sợ chúng đều ồ lên thành tựu đại tấn cao cấp nhất thế lực tam tông năm nhà tự nhiên là ngay lập tức phải đến tin tức tam giới sơn ngọn núi chính một chỗ trong điện phủ một cái lông mày thon dài tóc tròm dâu đi quang, ăn m ặ t chín chảo long bào, khí tức chất phát như biển lão già đầu chọc, chính ngồi ngay ngắn ở màu vàng long y Hắn, chính là đại tấn hoàng thất triệu gia, chân chính hậu trường người trường khống, võ hoàng đỉnh cao địa long lão tổ. giờ khắc này, Hắn nghe triệu duyên niên báo cáo, bỗng nhiên đứng lên, một mặt khiếp sợ, cái gì, ngươi nói chính là thật sự, Là thật sự, địa long lão tổ đối diện, ăn mặc áo mãng bào triệu duyên l i ê n biểu hiện căng thẳng, luôn mồm nói, tuyệt không nửa điểm giả tạo, toàn bộ vân châu thành cũng đã phá hủy, châu mục đều tại chỗ bỏ mình, trận đó võ hoàng đại chiến, lưu lại khí tức, đều còn ở vân châu thành ở ngoài, đã có võ hoàng cường giả, đi lén l ú t xác nhận quá, đ Ở long lão tổ nghe vậy, không khỏi đổi sắc mặt, cái kia, cái kia tần d ị c h dễ dàng đánh chết một vị võ hoàng đỉnh cao cường giả, cũng là thật sự, tiếng nói của hắn đều không khỏi khô khúc lên. những năm này, thiên huyền kiếm tung có một vị trần thiên song, liền hầu như đem hoàng thất át bức thở không nổi. Kết tại. xuất một quả hiện tại, lại xuất hiện Lại vị. Võ hoàng cảnh nhân vật vô địch, hay là bọn Hắn hoàng thất, tự mình nâng đỡ vân châu tần ra người, không phải nói, cái kia tần d ị c h mới vừa lên cấp võ hoàng sao, thực lực có thể có thể so với võ hoàng hậu kỳ, đã đủ thái quá, làm sao mới từ tam giới sơn rời đi, thực lực liền lại tăng vọt, triệu duyên niên nghe vậy, há miệng, nhưng chỉ có thể cười khổ nói, Ta cũng không nghĩ ra. Trên thực tế. thể thông. trí tôn thiên ghiêu, chính là có thể đem chúng ta thiên Tùy ra. ai Hay cũng có Cái Chính có chúng cùng lực. c không nghĩ không nghĩ đến những người này thiên phú cùng nỗ gọi ghiêu. phú h E đem sợ dưới đạp là. là là ý ở ây, n đ â đ ị a long lão tổ hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra một tia hàn mang, lại rất nhanh thu lại lại đi, tần d ị tần d ị hắn ở trong điện đi dạo chốc lát, Đột nhiên mở miệng nói, trần thiên s o n g đây, hắn rời đi tam giới sơn không có, tạm thời vẫn không có, triệu duyên niên nghe vậy, nhất thời hai mắt sáng ngời, hiển nhiên lính hội đến địa long lão tổ ý tứ, thiên huyền kiếm tông bên kia, giờ khắc này sợ cũng là nhận được tin tức, bọn họ thái thượng trưởng lão đào t r í cao, nhưng là hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, bị tần d ị c h giết chết, nói, ngữ khí của hắn liền không nhìn được lộ ra một tia hưng phấn, này cũng không cần chúng ta gây xích mích, chỉ sợ thiên huyền kiếm t ô n g rất nhiều võ hoàng, liền không nhìn được, đến thời điểm, hai h ổ tranh chấp, phải có một chít, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không sáu, chương một trăm bốn mươi một người ở vân châu, danh trấn thiên h ạ hai h ổ tranh chấp, phải có một chít, Địa long lão tổ nghe được triệu duyên niên lời nói sau không nhìn được thấy buồn cười chuyện này triệu duyên niên s ư ờ n sốt một chút có chút không tìm được manh mối cẩn thận từng ly từng tí một hỏi lão tổ có vấn đề gì không Địa long lão tổ lắc đầu một cái miệng nói xem ra là trần thiên song uy danh quá thắng cho tới những ngươi Càng là như vậy xem biếm hoàng thất chúng ta. Bây giờ, nhưng cũng không hai hổ tranh chấp, mà là thế ba chân vạc. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói, trần thiên s o n g cùng tần d ị t ai cũng không phải người n g u hai người bọn họ là sẽ không liều lĩnh để ta hoàng thất kiếm lời nguy hiểm, trực tiếp khai chiến, triệu duyên niên bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong lòng có chút xấu hổ, thực sự là qua nhiều năm như vậy, trần thiên song dường như một ngọn núi lớn như thế, ép hoàng thất rất nhiều võ hoàng, đều thở không nổi. xác thực, hoàng thất có hai vị võ hoàng đỉnh cao, lại ra quá một vị võ tung, gốc gác sâu nhất, ai có thể lơ là như thế một vị đỉnh cấp thế lực, ai lại dám lơ là như thế một vị đỉnh cấp thế lực, chẳng trách tần d ị ệ t dám công nhiên giết chết cái kia đào t r í cao, hóa ra là không có sợ hãi, triệu xuyên liên theo bản năng mở miệng nói, xem ra, hắn là liệu định trần thiên s o n g không dám tùy tiện đồng thủ, ngươi còn nói sai rồi, đ ị a long lão tổ hít sâu một hơi, ánh mắt lấp lóe, tần dịp mới bao lớn, mười tám tuổi mà thôi, liền có thực lực như thế, có thể cùng trần thiên s o n g sánh vai cùng nhau hắn là phương đông mới vừa bay lên vạn t r ư ờ n g ánh nắng mà trần thiên s o n g đều sắp muốn xuống núi hắn sao lại sợ trần thiên s o n g triệu duyên liên nghe vậy lông m à y không khỏi sâu sắc nhăn lại đại tấn bên trong đều là chút loạn thần tặc tử đàn sói ngụy trang không nói còn có hai đầu mảnh hổ mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lão tổ sự kiện kia đã đến giai đoạn kết thúc ngày làm sao khổ tự mình đến tam giới sơn địa long lão tổ thở dài một tiếng tam giới sơn linh tinh mỏ quẳng không chỉ có là ta đại tấn lập quốc chi cơ càng là ba ngàn năm đến có thể gắn bó khắp nơi cân bằng then chốt ta nếu không đến khó tránh khỏi sẽ làm khắp nơi đâm ra lòng nghi ngờ càng là thời khắc sống còn liền càng không thể xem thường, lộ ra chân tướng gì, nói, hắn hít hít mắt, trong mắt lộ ra một tia hàn mang, chờ ta công thành, có nhiều thời gian, từng c á c h thanh toán những này loạn thần tạc tử, coi như là tần gia, có thiên núi d ự a lớn, nhưng cũng muốn để bọn họ cúp khỏi đại tấn, ta rõ ràng, triệu duyên niên gật gù, hỏi một câu, cái kia tần gia bên kia, ngày hiện tại nên xem xử lý như thế nào, tần gia, địa long lão tổ trầm ngâm một chút, liền mở miệng nói, lần này, vân châu thành tao ngộ hảo k i ế p tần gia cũng chết không ít người, vẫn là ngươi đi một chuyến, đại biểu ta hoàng thất phúng viếng một phen, cùng tần gia tận lực kéo thật quan hệ, nếu như có khả năng, liền tận lực hỏi thăm một chút, tập kích tần ra cái kia võ hoàng đ ỉ n h cao đến tột cùng là cái gì lai lịch nói tới chỗ này hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì trong mắt lộ ra một tia vẻ trâm t r ọ c cái kia mấy đại vương phủ đều là cỏ đầu tường thấy phong mà động giờ khắc này bọn họ nghe được tin tức này chỉ sợ từng cái từng cái đều sẽ hận không thể quỳ xuống đến đi liếm tần diệp hài nói không chắc, bọn họ đối với tần gia lấy lòng động tác, so với hoàng thất chúng ta còn nhanh hơn. triệu duyên n i ê n nghe vậy, không nhìn được thở dài một tiếng, đâu chỉ, lão tổ, ngài là không biết, liền nói lần này tam giới sơn sự tình, tần d ị ệ t quá độ thần u y đầu tiên là nhìn ra màn này sau hắc thủ, lại liên hợp cái kia mạc gia quý tộc, ở không gian tường kép bên trong, giết một vị võ hoàng đ ỉ n h cao, từ đó trở đi, mấy đại trong vương phủ, ngoại trừ ninh vương phủ ở ngoài, liền đều là g ụ c xà g ụ c d ị c h liều mạng hướng về tần gia lấy lòng, thật g i ố n g như, nay đại tấn thiên hạ đã không phải chúng ta chịu ra, mà biến thành bọn họ tần gia như thế, cho tới hiện tại, tần d ị c h tự lực chém giết võ hoàng đ ỉ n h cao sự tình, nhất định sẽ truyền vang thiên hạ càng là vì là tăng thêm vô thượng uy thế chỉ sợ liền minh vương phủ hay là đều muốn giao động địa long lão tổ không ngạc nhiên chút nào môn p h i ệ t thế ra mượn gió bẻ m a n g bản lính là nhất lưu không chuyện gì ngạc nhiên hắn mí mắt rủ xuống âm thanh mang tới một tia hờ hứng chờ một tháng nữa chờ một tháng nữa những người này hết thầy muốn chết, tam giới sơn, ngọn núi chính trên khác một chỗ, n à y không phải từ lão để sao, như thế xào, xào cái gì à, đừng nói ngươi không phải chuẩn bị đi vân châu thành phúng viếng, pha pha pha, đều giống nhau, đều giống nhau, mấy tôn môn việt võ hoàng, t ụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau đàm tiếu, phía sau bọn họ, đều đi theo rất nhiều gia tộc con cháu, cũng hố tụ tập cùng nhau, xì xào bàn tán, các n g ư ờ i nghe qua sao, vân châu sự tình, phí lời, bây giờ còn có người nào không biết vân châu sự tình a, thực sự là quá mạnh mẽ a, ta đến hiện tại, đều có chút không dám tin tưởng, vậy cũng là võ hoàng đỉnh cao a, đúng vậy, mấy ngày trước, hắn còn ở bích ba hồ trên, cùng võ hoàng sơ kỳ ra sức chém giết ni, không nghĩ đến trong nháy mắt, dĩ nhiên liền có thể tự lực chém giết võ hoàng đỉnh cao, quá bình thường, người ta nhưng là trí tôn thiên kiêu, cùng chúng ta, căn bản là không ở một thế giới, đó cũng là, có điều lần này, v ì kia thế t ử điện hạ, thật là thực sự là uy c h ấ n thiên hạ, đột nhiên, rất nhiều tiếng huyên náo âm, Càng không hẹn mà cùng lắng xuống. nguyên lai, ninh vương phủ võ hoàng, lại dẫn sắt rất nhiều gia tộc con cháu, đi tới. khắc khắc, ninh vương phủ võ hoàng, khá là lung túng, hướng về còn lại võ hoàng chắp chắp tay nói, nhìn thấy chư vị huyên đài. A, cái kia nguyên vương phủ trung niên võ hoàng, s u y ế t chút nữa b ậ t cười, này không phải lý huyên sao. Ta còn tưởng rằng, các ngươi ninh vương phủ sẽ không tới cơ chứ, sao có thể có chuyện đó. Ninh vương phủ võ hoàng, trên mặt vẻ lung túng, càng dày đặc, nhưng chỉ trong chốc lát sau, sắc mặt của hắn, liền khôi phục như thường, nghiêm túc nói, ta chờ cùng tần ra, đều là môn việt, thì lại như thể chân tay. Bây giờ, vân châu thành phát sinh thảm như vậy k ị c h có thể gọi cực kỳ bi thảm, bực này tình trạng dưới, ta trở về tình về lý, cũng nên đi phúng viếng một phen, hắn nói chính là leng canh mạnh mẽ, những câu có lý, nhưng trên thực tế, cũng thực sự là ninh vương phủ, bị bức ép không có cách nào, ai bảo tần gia, tần d ị c h quá mạnh mẽ cơ chứ, nguyên bản, bởi vì tần d ị c h cùng ninh vương phủ kết xuống thù hận, Ninh vương bên trong phủ bộ đối với tần dịch tần g a là ôm căm t h ủ thái độ dù cho ngày đó tần dịch ở bích ba hồ hội minh trên thể hiện ra trí tôn thiên kiêu phong thái nhưng ninh vương trong phủ rất nhiều người vẫn như c ũ căm thù tần dịch có thể hiện tại làm tần dịch nhìn ếp tính chém giết võ hoàng đỉnh cao sau khi tin tức truyền ra toàn bộ ninh vương phủ nhưng l à c ồ lên một mảnh, rất nhiều họ ninh tộc nhân, trực tiếp giao động, cùng tần gia hóa giải an oán, trùng tu với tốt ý kiến, càng là trong nháy mắt liền chiếm cứ chủ lưu. Dù sao, dù cho đắc tội rồi trần thiên xong, bọn họ tốt xấu cũng có thể rùa rụt cổ ở gia tộc xào huyệt bên trong, dựa vào trần pháp sống tạm, nhưng nếu đắc tội tần dịch, một khi đợi được tần dịch, ngày sau đột phá võ tung, chỉ sợ chính là ninh vương phủ diệt môn thời gian, ai cũng sẽ không hoài nghi, mới có mười tám tuổi, cũng đã đại tấn vô địch tần dịch, có thể hay không đột phá võ tung. liền, ninh vương phủ cũng chỉ có thể dọn dẹp một chút, thả xuống thù h ậ n thả xuống mặt mũi, liếm mặt đi đút lót tần ra. không xa mấy vạn dặm đi vào vân châu phúng viếng. Tháo <cười> hạ, còn lại mấy vị môn v i ệ t võ hoàng, đều cố nín cười, xem như là tiếp nhận ninh vương phủ. Dù sao, ninh vương phủ trung quy là trong bọn họ mạnh nhất, giờ khắc này nếu thả xuống tư thái đi lấy lòng tần ra, bọn họ cũng không tốt công nhiên xa lánh. nói đến, khánh vương phủ võ hoàng, đột nhiên nghĩ tới điều gì, người trên sự đau khổ của người khác mở miệng nói thiên huyền kiếm t ô n g giờ k h ắ c này sợ là muốn sứt đầu mẹ chán dù sao tần d ị ệ t thế tử nhưng là công n h i ê n giết một vị thiên huyền kiếm t ô n g thái thượng trưởng lão đây chính là công n h i ê n đánh thiên huyền kiếm t ô n g mặt thiên huyền kiếm t ô n g nếu như muốn tìm về c á c h này mặt mũi c á c h kia nhất định phải phải đến tìm tần d ị ệ t thế tử muốn lời giải thích nhưng hiện tại, bọn họ có lá gan đó, đi tìm tần d ị ệ t thế t ử muốn thuyết pháp sao. nhưng nếu là liền như vậy ngừng chiến tranh, thiên huyền kiếm t ô n g liền sẽ triệt để uy phong quét rác, không ngóc đầu lên được. đã như thế, thiên môn t ô n g phúc hải t ô n g cũng sẽ theo uy phong quét rác, không ngóc đầu lên được. việc này vừa qua, tam đại thượng t ô n g liền muốn ở đại tấn thành làm trò hề rồi ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới k h sáu chương một trăm bốn mươi hai thần bí giấy thiếp vàng đến từ đại tấn tam giới sơn ngọn núi chính tam đại thượng tôn hội tụ bên trong cung điện nơi nào đó cửa điện ở ngoài tôn chủ còn đang bế quan chu trạch nguyên lông mày sâu sắc nhăn lại không nhịn được nói xảy ra chuyện lớn như vậy nhất định phải tôn chủ đứng ra mới có thể định đoạt hắn có hay không nói lúc nào đi ra gác cổng để tử chân truyền cười khổ nói phó tôn chủ ngài liền đừng làm khó dễ ta tôn chủ tính khí ngài cũng biết hắn lúc nào xuất quan làm sao sẽ cùng ta nói chuyện lớn bằng trời cũng không thể quấy n h u hắn chuyện này chu c h ạ c nguyên thâm hô hút vài hơi nhưng vẫn cứ khó có thể đè xuống phiền não trong lòng bất an tại sao một mực ở vào thời điểm này bế quan lần này vân châu thành sự tỉnh thực sự là quá lớn càng là tần d ị dễ dàng rết rết một vị võ hoàng cường giả đỉnh cao tin tức xác nhận sau đem hắn đều suýt chút nữa dò sợ thiên môn t ô n g cùng phúc hải t ô n g cũng là kinh hoàng không được r ồ n dập chạy đến tìm hắn để hắn nắm cái chủ ý, nhưng hắn có biện pháp gì, hắn là cái kia tần d ị c h đối thủ sao, vẫn là hắn có thể làm thiên huyền kiếm t ô n g chủ, cái kia đào t r í cao, cũng là thằng n g u nhất định phải ở lại vân châu thành, bị tần d ị c h cho tóm lại. Lần này, thiên môn t ô n g phúc hải t ô n g chờ chúng ta tỏ thái độ, hoàng thất cùng môn phiệt, Càng là mừng rỡ xem chúng ta chuyện cười. Hắn lo lắng ở trong điện. Qua lại đi dạo. Không nhìn được nổi giận mắng. chuyện này quả thật là đem chúng ta thiên huyền kiếm tung. Gác ở trên lửa khảo. Một mực thời điểm như thế này. t ô n g chủ còn bế quan. Hắn trong lòng càng buồn bực. đơn giản đặt mông ngồi xuống. trầm giọng nói. vậy ta liền ở ngay đây. chờ t ô n g chủ xuất quan. ngược lại chuyện này, ta cũng giải quyết không được, đi ra ngoài cũng chỉ có thể bị khinh bì, hai cái gác cổng để tự chân truyền, thấy chu trạc nguyên như vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể quy đầu, thúc thủ mà đứng, cũng trong lúc đó, trong đại điện, trần thiên s o n g nhưng vẫn là một thân hoa mỹ màu đen bào phục, sau đầu hắc, hồng, lam, bạch, bốn đ ả o vòng sáng, xoay c h ậ m c h ậ m ở trước mặt của hắn, rõ ràng là một vòng sóng nước trạng mặt kính, mặt kính bên trong, là một cái vóc người cao to khôi ngô, mắp thịt cả người cầu kết, ăn m ặ t màu trắng áo ngắn, nghiêng người dựa vào ở vương tỏa bên trên đại hán, nói như vậy, năm đó tên kia đ ộ n g đại càn ngọc chinh thành ngô mỹ nhân, cuối cùng, là gả cho lương quốc công chu ngàn hoàn trần thiên song trên lộ ra một tia thồn thức vẻ nghiêng nước nghiêng thành sắc rơi vào đế vương gia a ai nói không phải đây cái kia mặt chính bên trong đại hán tương tự một mặt thồn thức thở dài nói năm đó đều cho rằng nàng nếu không là gả cho lục hoàng tử chính là phải gả cho an dương dương gia thế tử dương thiên kỳ nhưng không ngờ tới nàng dĩ nhiên sẽ chọn chu ngàn hoàn như thế một cách không đáng chú ý ra hỏa bạch sam đại hán không biết nghĩ tới điều gì x i cười một tiếng sự thực chứng minh ánh mắt của nàng vẫn là như vậy chuẩn từ khi hai mươi năm trước vu cổ tai hỏa monte nezo đấm máu dương gia lão tổ chết ở monte nezo sau khi dương gia liền xuống dốc không phanh nếu không là dựa vào một cái dương gia kỳ lân nhi đột nhiên xuất hiện chỉ sợ dương gia rồi cùng sở gia trung gia như thế trực tiếp bị diệt môn ngược lại cái kia chu ngàn hoàn lại âm thầm liền đột phá đến võ tung khiến cho chu ra một môn song võ tung gia tộc lại lần nữa hưng thịnh chân thực là phong thủy t hay phiên c h u y ể n ạ Trần thiên s o n g nghe vậy, trầm m ặ t không nói, trần lão đ ệ đại hán tựa hồ nhìn ra tâm sự của hắn, lắc lắc đầu nói, đừng nhĩ, g ở đại càn, chúng ta những này tôn môn s u ố t thân, trung quy là khắp nơi bị được xa lánh, nàng là như vậy khôn khéo thông tuổi người, bất luận lựa chọn ai, đều không sẽ chọn ngươi ta n g ư ờ i như thế, dù cho ngươi năm đó, t ừng cùng nàng từng có một đoạn tình duyên, trần thiên s o n g càng trầm mặc, không nói một lời, trần lão đệ, đối diện đại hán thấy này, rốt cuộc không nhịn được, đem âm thanh tăng cao hơn một chút. nói, ta liền vẫn không hiểu nổi, ngươi là nghĩ như thế nào, năm đó ta liền khuyên quá ngươi, cùng ta đồng thời đi vào nam bộ bảy quốc, nơi đó là khối bảo đ ị a lại cuộc diện hỗn loạn, chiến loạn rồn rập phát sinh, chính thích hợp ngươi huyên để ta, thoải mái tay chân, ngươi nhìn ta một chút, hiện tại đang mở ra một quốc gia, thành tựu võ tung đ a n một một giáp, là c ỡ nào tiêu sái khoái hoạt, nhưng ngươi đây càng muốn trở lại cái kia thâm sơn cùng cốc đại tấn, không công vây ở võ hoàng đ ỉ n h cao, nhiều năm như vậy, nói, ngữ khí của hắn càng chỉ tiếc mài sắt không nên kim, Lúc trước ngươi ta, ở đại càn đưa tay đồng du thời gian, thực lực của ngươi còn mạnh hơn ta ra một bậc, kết quả một ý nghĩ sai lầm, nhưng là để ta đi đầu một bước, đã nhiều năm như vậy, ngươi có từng hối hận quá, trần thiên s o n g rốt cuộc chậm rãi mở miệng, âm thanh c h ầ m thấp, ta ở đại tấn lớn lên, sư tôn đối với ta ơn trọng như núi, lúc đó tôn môn nguy như chồng trứng, ta lại sao có thể vứt bỏ t ô n g môn, cao chạy xa bay, bạch sam đại hán biếu môi, vậy ngươi cũng có thể lựa chọn mang theo t ô n g môn rời đi, đại tấn cái kia phá địa phương, ngoại trừ một cái nho nhỏ linh tinh mò quẳng, còn có cái gì đáng giá lưu luyến, trần thiên s o n g lắc đầu một cái, âm thanh trầm thấp, cố thổ khó rời, h ú ố n g hồ, lúc đó thiên huyền kiếm t ô n g trong ngoài đều khốn đốn, tuy tiện di chuyển chỉ sợ sẽ chết ở nửa đường trên nói cho cùng đây là ta sự lựa chọn của chính mình cũng không cái gì có thể hối hận nói tới chỗ này hắn ngẩng đầu lên nói phùng huynh vận dụng thủy nguyệt thiên chính tiêu hao to lớn n g ư ờ i ta ước định hai mươi năm mới giao lưu một lần nhưng khoảng cách lần trước vẹn vẹn quá khứ thời gian tám năm ngươi lần này tìm ta là có chuyện khác chứ nói thẳng chính là bạch sam đại hán sờ sờ mũi có chút thật không tiện nhưng rất nhanh sẽ khôi phục như thường cũng tốt ngươi ta là quá mệnh giao tình nhiều năm huyên đệ ta rồi cùng ngươi nói thẳng hắn sờ tay vào ngực lấy ra một thứ một tấm vung vức giấy thiếp vàng trần thiên s o n g hít hít mắt Cẩn t h ậ n nhìn sang, đại hán trong tay giấy thiếp vàng, khoảng chừng có huyền sách to nhỏ, có khắc liếp nha liếp nhíp hoa văn, phù văn, huyền ảo văn tự, giấy thiếp vàng bản thân, còn mơ hồ tỏa ra kim quang, trần thiên s o n g khẽ nhíu mày, mở miệng hỏi, phùng huynh, đây là cái gì vật, đây là một vị cực kỳ mạnh mẽ võ t ô n g tiền bối, lưu lại bí bảo, trên ghi chép hai loại đồ vật, bạch sam đại hán, vẻ mặt trịnh trọng, dối ra hai ngón tay. số một, là một môn tên là thiên thừa thủ khí huyền cơ đại pháp mạnh mẽ bí pháp, có thể giúp người dễ dàng đột phá tu vi. thứ hai, nhưng là liên quan đến đến một vị, tên là nhật nguyệt thừa thiên nhi g báo vật, hai người trồng chất, lấy bí pháp phối hợp bí bảo, thì lại có tới bảy phần mười xác suất, có thể giúp người đột phá v õ t ô n g lạc trời. nói, hắn dừng một chút, mới tiếp tục nói, ta là một tháng trước, gặp may đúng d ị p được tấm này giấy thiếp vàng, sau đó hao hết tâm lực tra xét, mới rốt cuộc biết rõ, nguyên lai vật này, lại còn là từ các ngươi đại tấn nơi này lưu truyền đi, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không sáu, cái h trở lão tử q u khứ cho n g ư ơ chỗ、dựa. Cái sửa gì lần này trần thiên s o n g là chân chính lấy làm kinh hãi từ đại tấn lưu truyền đi đại tấn bên trong còn có t r í bảo như thế có thể giúp người đột phá v õ tung còn có tới bảy phần một mươi xác suất giá này chỉ thấp nhất cũng là có thể so với một cái quốc gia thậm chí có thể nói So với toàn bộ đại tấn, cũng đắt hơn trùng. nhưng đại tấn khai quốc ba ngàn năm đến, từ khi thái tổ triệu vô cực chết rồi, tu thành võ tung, liền một cách đều không có, tại sao có thể có như vậy trọng bảo truyền lưu. nói thật, ta cũng rất tò mò. bạc h sam đại hán xem trong tay giấy thiếp vàng, hít hít mắt nói, vật này, ta trước kia liền được. nó khóa kín ở một cái kim loại trong hộp, ta là hao hết các loại ý nghĩ, đều không mở ra. Dần dần, ta cũng là đưa nó đã quên, chỉ cho rằng là một cái không rõ lai lịch kỳ vật. Mãi đến tận một tháng trước, ta thu dọn không gian bảo khí thời gian, mới trong lúc vô tình phát hiện, n à y hộp lại không thể giải thích được, là có thể mở ra. Ta bước đầu đề cử, Hẳn là lúc trước luyện chế vật ấy thời điểm, dự thiết phong tỏa thời gian đến, mà nó mở ra sau khi, bên trong phải đến tấm này giấy thiếp vàng, nói, hắn lại quơ quơ trong tay giấy thiếp vàng, nói, ta lấy v õ tung khả năng, hao hết tâm lực thủ đoạn, cũng tiêu hao dòng g ã một tháng, mới truy xét được chiếc hộp này, ở gần trăm năm qua, một đường truyền lưu qua tay các loại manh mối, đến ngày hôm qua, mới rốt cuộc có thể kết luận, vật ấy, sớm nhất là xuất thân từ các ngươi đại tấn bên trong. Nói, ánh mắt của hắn lấp lánh tiếp tục nói, ngươi là đại tấn người địa phương, vẫn là kể đến hàng đầu cường giả. vì lẽ đó, ta muốn ngươi giúp ta truy tìm cách kia nhật nguyệt thừa thiên nhi g manh mối. Trần thiên s o n g nghe vậy, nhất thời khẽ vuốt ầm nói, chẳng trách hóa ra là đại tấn bên trong có như vậy trọng bảo mới để phùng huyên đều k h i ê n chàng quả i đỗ không tiếc lại lần nữa v ẫ n d ù n g thủy nguyệt thiên chính việc này ta đáp ứng rồi phùng huyên yên tâm chính là thần sắc hắn hờ hứng cũng không để một câu chuyện t h ủ lao vậy thì tốt bạch sam đại hán nhất thời vui vẻ ra mặt ngươi yên tâm t r ả bất luận thu gom nhật nguyệt thừa thiên nhi g chính là c á c h nào một nhà, cũng không đáng kể. ngươi cũng chớ gấp đồng thủ, chờ ta xử lý xong q u ố c bên trong sự vụ, muộn nhất một hai tháng, liền sẽ đích thân lên đường đi đến đại tấn. ngươi cũng biết, ta chỗ này cuộc diện hỗn loạn, nếu là không xử lý tốt, chỉ sợ chân trước mới vừa đi. ngày thứ hai, ta q u ố c liền không còn. Trần thiên s o n g nghe vậy, nhất thời lấy làm kinh hãi. Phùng huynh, ngươi muốn đích thân đến đại tấn. đương nhiên, bạch sam đại hán gật gật đầu, mở miệng nói, không tự mình đến đại tấn, làm sao có thể bảo đảm, nhất định có thể bắt được nhật nguyệt thừa thiên nhi. g nói, hắn nhìn trần thiên s o n g cười híp mắt mở miệng nói, h ú n g hồ, đột phá v õ t ô n g không phải chuyện nhỏ, có cảnh tượng kỳ gì hiện lên trong trời đất, động tính rất lớn. ngươi ở đại tấn cũng không có thiếu kẻ địch. nếu không tự mình bảo vệ, ta trung quy không yên lòng. trần thiên s o n g ngẩn ra, mới phản ứng được. trần huynh, ngươi, ngươi muốn đem nhật nguyệt thừa thiên nhi g cho ta dùng. bạch sam đại hán cười ha ha, hỏi ngược lại, không phải vậy đây. cho ta cái kia mấy tên rác rưởi đồ để sao bọn họ xứng với sao vẫn là ta lấy ra đi bán đấu giá đi không công phung phí của trời lãng phí cơ duyên ta trên đời này chỉ có một mình ngươi chân tâm huyên đ ệ chẳng lẽ muốn ta c h ơ mắt nhìn ngươi ở đại tấn cái kia phá địa phương lão không chết được phùng huyên trần thiên song trong lòng dâng lên nhiệt lưu viên mắt đều có chút ướt át, muốn mở miệng, cũng không biết nên nói cái gì, có thể giúp người đột phá võ tôm báo vật, giá trị cỡ nào to lớn, trong lòng hắn đối với này rõ rõ ràng ràng, nhưng như vậy trọng bảo, hắn bạn tốt, dĩ nhiên cam lòng cho hắn dùng, được rồi được rồi, đừng ở chỗ này cho lão tử phiến tình, bạc h sam đại hắn nhìn hắn bộ dạng này, Lúc này thiếu kiên n h ấ n vung vung tay, ta đã sớm nói nhiều lần, ta dành thời gian đi một chuyến đại tấn, đem các ngươi cái kia cái gì hoàng thất môn việt loại hình rác rưởi, quét đi sạch sành xanh, n h ữ n g ngươi làm hoàng đế, ngươi không phải không vui, kéo không xuống cái này mặt, hiện tại ta ngược lại muốn xem xem, ngươi còn có lý do gì từ chối lão tử, ha ha ha, tiểu song tử, ngươi liền chờ xem, chờ lão t ử quá khứ, cho ngươi chỗ dựa. Hắn cười to, đóng lại thủy nguyệt thiên chính, nhưng trần thiên s o n g nhưng không hề nhúc nhích. Hắn khoanh chân ngồi ở tại chỗ, thâm hít sâu nhiều lần, mới bình phục dưới trong lòng sao động, hai trăm năm dày vò. Bây giờ, rốt cuộc nhìn thấy một đường ánh dạng đông, nhưng này một tia hy vọng. nhưng cũng không phải chính hắn tìm thấy mà là bản thân đưa tới hắn nhiều năm như vậy kiên trì cùng canh gác tựa hồ trở nên không có chút ý nghĩa nào hay là năm đó ta lựa chọn thật sự sai rồi trong lòng hắn không khỏi tự hỏi mình nếu như đã sớm đột phá võ tung như vậy hoàng thất tần gia còn được cho là trở ngại sao bình định bọn họ hay là so với phất tay áo ép b ụ i còn muốn ung dung chứ thôi chầm m ặ t chốc lát hắn lắc đầu một cái đứng dậy rời đi đại điện cọp kẹp một tiếng điện cửa mở ra bái kiến tôn chủ hai tên đ ệ tử chân truyền vội vã hướng về trần thiên s o n g khom mình hành lễ tôn chủ chu trạc nguyên bỗng cảm thấy phấn chấn vội vã từ trên mặt đất đứng dậy Luôn mồm nói, tôn chủ, có chuyện lớn rồi, trần thiên s o n g nhíu nhíu mày, đột nhiên nhắm hai mắt lại, hắn sau đầu bốn bánh vòng sáng bên trong, cái kia vòng sáng trắng, hơi lói lên đến, thoáng qua, hai con mắt của hắn lần thứ hai mở, chỉ là lúc này, trong mắt của hắn, đã băng hàn một mảnh, đào t r í cao chết rồi, chết như thế nào, Chết Ở đâu? Chu Nguyên Trạc có chút thấy thế. Nhưng không có một chút nào bất nào ngờ. Bởi vì hắn biết rõ, trần thiên s o n g đồng thời chủ tu bốn môn kiếm quyết, đều tu luyện đến khí kiếm vô hình mức độ. Hắn có thể sưng phải thiên h u y ề n kiếm tung, ngoại trừ khai phái tổ sư ở ngoài, các đời mạnh nhất người, mà bốn môn kiếm quyết một trong thiên diễn thập tự kiếm, chính là sở trường về cảm ứng khí thế biến hóa. Su cát tỳ hung, đoán trước ý đồ kẻ địch, mang vào một ít suy tính thiên cơ, liệu định sinh tử khả năng, hắn nếu là không cảm ứ n g được đào trí cao chết rồi, mới làm người giật mình, chết ở vân châu, bị tần gia thế tử tần d ị t tự tay giết chết, chu trạc nguyên trầm giọng đáp lại nói, hắn vì s o n g thành t ô n chủ ngày bàn giao nhiệm vụ, vẫn n m núp ở vân châu thành bên trong, tìm cơ hội, không ngờ hai ngày trước, có thân phận không biết võ hoàng cường giả đỉnh cao, tập kích tần ra, tạo thành to lớn phá hoại, sau đó tần diệt trở về, dễ dàng đem vị kia võ hoàng cường giả đỉnh cao đánh chết, thuận lợi tìm ra hắn, cũng đem hắn tàn nhẫn giết chết, nói, hắn s u ố t cuộc không nhìn được nói, tôn g chủ, việc này quyết không thể như thế quên đi, Đào t r í cao tốt xấu, cũng chính là tôn môn xuất lực, vì chấp hành tôn chủ ngài bàn giao nhiệm vụ, mới chết ở vân châu, cái kia hoàng thất, môn phiệt, đều đang đợi xem chúng ta chuyện cười, thiên môn tôn, g phúc hải tôn, g cũng bị tần d ị ệ t sợ đến cùng chim cút như thế, chờ chúng ta tỏ thái độ đây, thời điểm như thế này, chúng ta ngàn vạn không thể thoái nhượng, bằng không, thế nhân, đều sẽ cho rằng chúng ta sợ cái kia tần ra, tôn chủ ngài sợ cái kia tần dịch, mà nếu thật sự như vậy, chỉ sợ thiên huyền kiếm tôn g ngàn năm danh dự, gặp hủy hoại trong một ngày a, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không sáu, chương một trăm bốn mươi bốn ta tự mình sẽ đi gặp hắn. chờ đáp, trần thiên s o n g đột nhiên khoát tay, đánh g ã y chu chạc nguyên lời nói, ngươi mới vừa, nói tần d ị c h dễ dàng đánh chết một vị võ hoàng đỉnh cao, hắn c a o mày, ánh mắt nhìn t h ẳ n g chu trạc h nguyên, trầm giọng nói, ngươi xác định, ngươi nói không sai, đại tấn bên trong, ngoại trừ ta, ngoại trừ hoàng thất địa long lão tổ, ta phượng cái kia lão yêu bà, từ đâu tới thứ tư tôn võ hoàng đỉnh cao, hoặc là nói, người kia đến từ chính đại tấn ở ngoài, chu trạc h nguyên nghe vậy, luôn mồm nói, sẽ không sai, tin tức này từ khi truyền đến sau, đã chiếm được khắp nơi xác nhận, đi thảo phạt tần gia, xác thực là một vị võ hoàng cường giả đỉnh cao, hẳn là đến từ đại tấn ở ngoài thế lực, nói tới chỗ này, hắn lại không n h ị n được nói, tôn chủ, thứ ta nói t h ẳ n g nay tần d ị ệ t Nay tần d ị c h đã là ta chờ tôn môn đại họ tâm phúc. Nếu không thừa dịp hiện tại ngoại trừ, sớm muộn gặp biến đến không cách nào ngang hàng. đến thời điểm, hắn khẽ cắn răng, nhắm mắt nói. đến thời điểm, chỉ sợ hắn thế đại nạn chế, chính là ta chờ ngập đầu tai ương a. trong lòng hắn, ngoại trừ nôn nóng bất an cùng phấn n ộ cũng cất g i ấ u một chút sợ hãi. cùng thiên môn tung, phúc hải tông người, như thế kinh hoàng, sợ sệt, dù sao, ai cũng rõ ràng, lấy tần dịch triển lộ yêu nhiệt thiên phú, thực lực đáng sợ, hắn ngày sau đột phá võ tung, vốn là chuyện chắc như đinh đóng cột, mà đến lúc đó, tam đại thượng tung tung môn trận pháp liền lại không thể ngăn được hắn, cái kia tam đại thượng tung, còn có việc gì đừng có thể nói cho tới trần thiên s o n g nói thật hắn vây ở võ hoàng đ ỉ n h cao nhiều năm như vậy dù cho thiên huyền kiếm t ô n g trên dưới đối với hắn có thể không đột phá võ t ô n g đều không ôm bất cứ vi vọng nào không cách nào ngang hàng thế đại nạn chế trần thiên s o n g sâu sắc liếc mắt nhìn hắn không có mở miệng hiển nhiên Hắn đối với chính mình t ô n g môn những ngày võ hoàng, chính là trí thiên môn t ô n g phúc hải t ô n g ý nghĩ, Rõ rõ ràng ràng, nhưng Hắn cũng lười phản bác, hoặc là chứng minh cái gì, tân dị. Hắn trầm ngâm không nói, ý niệm trong lòng cuồn cuộn, đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhật nguyệt thừa thiên nhi, g như không có Hắn người bạn tốt kia phùng thiên nói dối minh, Hắn căn bản không nghĩ tới, đại tấn bên trong, càng gặp cất dấu như vậy quý giá trí bảo, tần d ị ệ t đột nhiên quật khởi, có thể hay không, rồi cùng nhật nguyệt thừa thiên nhi có quan hệ, nguyên bản, Hắn chắc chắn sẽ không nghĩ tới phương diện này, nhiều nhất hoài nghi tần gia cùng tần d ị ệ t quật khởi, là có cơ duyên khác, sau lưng ẩm dấu rất sâu, nhưng giờ khác này, Hắn nhưng càng muốn, liền càng là cảm thấy thôi. Tần d ị ệ p cùng nhật nguyệt thừa thiên nhi trong lúc đó, tất nhiên có quan hệ, lấy tần d ị ệ p triển lộ ra thiên phú, muốn nhìn ế p võ hoàng đỉnh cao, chí ít cũng đến đột phá đến võ hoàng hậu kỳ, trừ phi là đại năng chuyển thế, bằng không, cơ duyên gì, có thể khiến người ta tu vi, trong khoảng thời gian ngắn, điên cuồng như thế tăng vọc, trong lòng hắn, ý nghĩ c ấ p tốc cuồn cuộn, có thể hay không, chính là tần dịch được nhật nguyệt thừa thiên nhi. g mới có hắn, mặt sau quật khởi, có thể giúp người đột phá võ tôn trí bảo. nếu như có đặc thù bí pháp, không hẳn không thể một chút lấy ra sức mạnh, để tu vi phân giai đoạn tăng vọt. một niệm đến đây, trần thiên song thân xoay tay một cái. Lấy ra một viên lói ánh h u y ề n quang thẻ ngọc, thăm dò vào thần niệm, tôn g chủ, chính chờ trần thiên song đáp lại chu trạc h nguyên, thấy một màn này, vi hơi run một hồi, hắn nhận ra, đây là trong tôn g môn, thu gom không ít trọng yếu tình báo thẻ ngọc, luôn luôn là do trần thiên song tự mình bảo quản, có thể hiện tại, là xem những tin tình báo này thời điểm sau, hắn há miệng, vẫn muốn nghĩ nói cái gì nhưng hắn trung quy không dám quấy nhiễu trần thiên s o n g chỉ có thể bất đắc dĩ đứng ở một bên trong lòng lo lắng như đốt mà trần thiên s o n g rất nhanh sẽ tìm tới mình muốn tìm đồ vật nhật nguyệt thừa thiên nghi vân châu đảm đài gia tộc tổ truyền bí bảo có tụ tập nguyên khí đất trời diệu dụng có người nói này nghi tích chứ trăm năm liền có thể tạo nên một vị võ vương nguyên nhân chính là bảo vật này mới có thể làm cho đảm đài gia tộc đời đời võ vương truyền thừa không ngừng trần thiên song đột nhiên hai mắt sáng ngời dường như có một tia chớp bổ ra trong đầu của hắn sương mù dày đặc đảm đài gia tộc không phải là trước chính mình trong tôn g môn cái kia chân truyền để nhị trương thiên thành muốn kết hôn cô gái kia vị trí gia tộc sao bởi vì chuyện này gây nên mặt sau âu dương mặt cái chết khiến cho lúc trước hắn cũng quan tâm một hồi đạm đài gia tộc càng bởi vì tần gia quật khởi các thế lực lớn bao quát tam tông năm nhà đều điên cuồng thu thập có quan hệ tần gia tần d ị c h tình báo bị tần gia diệt môn đạm đài gia tộc tương tự ở bên trong vì lẽ đó hắn đối với đạm đài gia tộc cũng không xa l ạ gì thì ra là như vậy thì ra là như vậy tất cả những thứ này đều nói xuôi được lúc trước vân châu việt dĩ nhiên cũng là bởi vì nhật nguyệt thừa thiên nhi g gây ra trần thiên song trong lòng ý nghĩ cấp tốt lấp lóe hay là cái kia giấy thiếp vàng không chỉ một tấm mà ở đại tấn bên trong ban đầu được giấy thiếp vàng thực là ta thiên huyền kiếm tung để tử trương thiên thành sau đó hắn chết rồi, bị tần dịch giết chết, giấy t h i ế p vàng rơi vào tần dịch trong tay, tần dịch sở dĩ muốn tiêu diệt đi đạm đài gia tộc, cũng chính là nhật nguyệt thừa thiên nhi. Lúc trước tần dịch, căn bản không tính là cái gì trí tôn thiên kiêu, hắn mặc dù có thể quật khởi, một bước lên trời không thể cản phá, là bởi vì được nhật nguyệt thừa thiên nhi, loại này có thể để võ tôn đỏ mắt báo vật, Trần thiên s o n g trong đầu, phảng phất có một cái tuyến, đem tất cả mọi chuyện đều xuyên qua lên. chuyện này, ta, trong lúc nhất thời, tâm tình của hắn phức tạp tới cực điểm, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới quá. đã từng, lại có đột phá võ t ô n g cơ duyên, liền đặt tại hắn dưới mí mắt, khoảng cách hắn như vậy gần. nhưng hắn, nhưng mạnh mẽ bỏ qua, nhật nguyệt thừa thiên nhi, Hắn không nhìn được nghĩ, bị tần dịch dùng lâu như vậy sau khi, vật này còn có thể giúp Hắn đột phá đến võ tung sao. nhưng lập tức, Hắn liền kiên định niềm tin, ta khoảng cách võ tung chỉ kém tới cửa một cước, mỏng manh một tầng giấy cửa sổ thôi. dù cho đối với sự giúp đỡ của ta, chỉ có một chút, ta cũng có thể nhờ vào đó đột phá, vì lẽ đó, nhật nguyệt thừa thiên nhi, ta tình thế bắt buộc, tôn g Chủ một bên chu trạc h nguyên, đợi nửa ngày không có đáp lại, thực sự là không nhìn được, ngài đến cùng là cái ý tưởng gì t trần thiên s o n g nghe vậy, phục hồi tinh thần lại, liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, phân phó, đồng thời thông báo thiên môn, phúc hải hai tôn, g c h u y ể n đạo vân châu, cái này tần dịch, ta muốn đích thân sẽ đi gặp hắn. Chu trạc nguyên nghe vậy, nhất thời hai mắt sáng ngời, kích động không thôi, được, ta vậy thì truyền lời. Chỉ chục lát sau, rất nhiều môn phiệt võ hoàng tụ tập địa phương, những này các nhà võ hoàng, bao quát ninh vương phủ võ hoàng ở bên trong, vốn là chuẩn bị, đồng thời đi đến vân châu, cho tần g i a phúng viếng, nhưng bọn họ còn chưa kịp xuất phát hoàng thất triệu duyên niên liền đến muốn cùng bọn họ cùng tiến lên đường ngay lập tức bọn họ chính là nghe nói trần thiên s o n g càng cũng muốn đích thân đi đến vân châu n à y để bọn họ nhất thời dối loạn lên trần thiên s o n g tự mình đi vân châu lẽ nào là thiên huyền kiếm t ô n g chuẩn bị cùng tần gia cứng đối cứng Toàn diện khai chiến, không thể nào, nhìn bọn họ đánh ra cờ hiệu, cũng là đi hướng về vân châu phúng viếng a. các ngươi nói này trần thiên s o n g đến tột cùng là nghĩ như thế nào, ai biết được. nhưng hắn chuyến này, khẳng định không đơn giản. ngược lại, chúng ta hành sự cẩn thận là tốt rồi. rất nhiều võ hoàng, nghị luận sôi nổi đồng thời, cũng từng người xuống chuẩn bị. triệu duyên niên nhưng là lập tức đi thông báo địa long lão tổ nhưng địa long lão tổ nhưng không có đi vân châu dự định để hắn tùy cơ ứng biến chính là hai khắc sau hoàng thất môn việt tam đại thượng t ô n g vẫn cứ chia làm hai cái khổng lồ đội ngũ ầm ầm màu vàng phủ long tàu bay bạc kiếm lớn màu xám mang theo khổng lồ đám người nhanh chóng hướng về vân châu mà đi Tần a dựa vào vô vạn nạp tiền vô địch vạn giới 06, chương t giới địch dịch ù n gia Trần t h ê n Song, Vân、châu、Thành. Khoảng cách đại chiến, Châu cách u đại đã q ngày. Hiện tại, nguyên bản phế tại, t í cùng h bình thường thành thị, cuối c cũng coi phục như khôi m ộ toàn tia Tần t ra sức sống. Tần ra cùng toàn bộ vân châu liên minh lo lắng hết lòng điều động mấy trăm ngàn người t â y toàn lực tiến hành giải nguy cứu tế công tác lượng lớn dân chạy nạn bị thu x ế p ngoài thành lâm thời lều vải đầy đủ lan tràn cách xa mấy chục sẩm đều tránh ra không nên chen lấn a x ế p thành hàng không cho phép tranh đoạt trong nhà có lao lực có thể đi bên cảnh báo danh tham công võ đồ ưu tiên dân chạy nạn sắp x ế p trường long ở tần ra mở rất nhiều trúc phô bên trong nhận lấy một ngày khẩu phần lương thực vân châu thành bên trong nhưng là một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng chung quanh đều là gia sức tiếng thép to thành tựu vạn dặm vân châu thủ phủ vân châu thành bên trong võ giả tỷ lệ khá cao mà những này lực lớn vô cùng tinh lực rồi rào người làm việc đến một cách trí ít có thể đỉnh mười người bình thường võ sư đại võ sư càng là tương đương với hình người hạng nặng máy móc Này đại đại tăng nhanh vân châu thành trùng kiến tốc độ. ngoài thành, một tòa diện tích trăm dặm nghĩa trang bên trong, đứng thẳng một khối có tới cao năm mươi trượng, to lớn vô cùng không tự bi, bởi vì chết khó người, thực sự là quá nhiều rồi. căn bản không thể, đi từng c á c h phân biệt thân phận của người chết, lại từng c á c h an táng, chớ nói chi là, không ít người bị ép thành thịt nát, bánh thịt, cũng không cách nào phân biệt thân phận, liền, sở hữu người chết, đều bị thống nhất an táng ở tòa này ở vào ngoài thành, lâm thời mở ra to lớn mộ trong vườn, bia mộ, liền chỉ có khối này to lớn không tự bi, gặp nạn người thân thuộc, ở không tự bi dưới phúng viếng, hoàng đóa hoa màu trắng, đều x sẽ tầng dưới chót vi đầy, hô, vẫn như cũ là ở ngoài thành, Tần ra dựng nơi nào đó lâm thời trong lều vải, tần d ị thật dài phun ra một hơi, vẻ mặt mang theo vẻ g uể o à i Mấy ngày nay, hắn không ngủ không ngừng, đối mặt sự tình các loại, hỗn độn vô cùng. nhưng điều này cũng không có gì. Lấy hắn bây giờ tu vi, không ăn không uống không ngủ không ngừng một trăm n năm, cũng sẽ không mệt, thực sự là chung quanh nhìn thấy, Tử thương chi nặng nề, dân chúng sự thê thảm, làm hắn nhìn thấy mà giật mình. Trong lòng chắc ẩ n bất an, hắn không có đối với người nào kể rõ, chỉ là đối với đại càn dương gia c ầ u hận, lần thứ hai sâu sắc thêm mấy phần, rốt cuộc có chút thời gian, có thể xử lý một chút chút ít đ ồ này. Hắn sờ tay vào ngực, móc ra một viên màu vàng chiếc nhẫn, cùng với một viên p h ủ thông nhẫn không gian, đây là cách kia dương thiên cương, đào t r í cao lưu. Hắn mãi đến tận hiện tại, mới rảnh rối đi tra xét bên trong, thả món đồ gì. Hắn trước đem thần n i ệ m thăm dò vào dương thiên cương màu vàng chiếc nhẫn bên trong. Sau đó, Hắn liền s ư ờ n sốt một chút, bởi vì chiếc nhẫn này bên trong, các loại linh tinh, chân b ả o Tàn là vô cùng ít ỏi. Phần lớn chiếc nhẫn không gian, đều bị một vị tạo hình kỳ trí sự vật, chiếm lấy rồi. Này sự vật, cả người đen kịp, hiện b, h, u, v, q, q, o, n g, hình t r ụ y toàn thân phong kín, còn mang theo cửa sập, cực kỳ giống kiếp trước biến t r ù n g lặn dưới nước khí. đây là cái thứ gì, tần d ị ệ t dùng thần niệm, Tinh tế ra xếp một phen, cũng không lâu lắm, hắn liền tìm tới, khắc thu tại đây màu đen sự vật trên sách hướng dẫn sử dụng. nguyên lai,、like. này sự vật, chính là một loại đặc thù cao cấp cơ quan tạo vật, nguyên nơi sản xuất ở mặt hải thần quốc, tên gọi ít địa thần toa, vật ấy có thể khoan đất mà đi, tốc độ thật nhanh vô cùng, trừ phi người mang chui xuống đất thần thông, Bằng không một khi sử dụng vật ấy, chui vào lòng đất, chính là bình thường v õ tung, cũng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn, rất hiển nhiên. Này ít địa thần toa, là dương thiên cương dùng để bảo mệnh bảo bối, hắn xem vạn phần trọng yếu. Bằng không, hắn đ o ạ n không đến nỗi, ngón tay giữa hoàn bên trong phần lớn không gian, đều cho vật ấy, mà bất chí thả còn lại bảo khí, ỵ chân, đáng tiếc, hắn gặp phải tần d i Hắn ban đầu cho rằng, tần d i không phải võ tung. liền không ngay lập tức khởi động này ít địa thần toa, đợi được tần d i thể hiện ra. vượt qua hắn tưởng tượng sức chiến đấu sau khi, hắn liền đã không có thời gian, vận dụng bảo bối này, vật này, đúng là có thể để lại cho phụ thân bọn họ. ngày sau, Nếu là gặp lại trước tình huống đó, liền có thể xuyên xuống lòng đất, gia tăng thật lớn bảo mệnh cơ hội. trong lòng hắn có quyết định, liền đem này ít địa thần toa, đơn độc đặt ở một bên. sau đó, liền đem chiếc nhẫn bên trong còn lại linh tinh chân b ả o liền mang theo đào t r í cao cái kia chiếc không gian giới chỉ bên trong tất cả sự vật, cùng nhau bán cho hệ thống, nhưng hai người này thêm một khối, mới bán chỉ là hơn sáu ngàn nạp tiền điểm, thực sự là, nghèo a. Hắn hít sâu một hơi, đứng dậy, chính phải tiếp tục tập trung vào giải nguy cứu tế công tác, nhưng đột nhiên vẻ mặt hơi động, Hắn rời đi lều vải, quay đầu nhìn về phía xa xôi chân trời, một chiếc màu vàng thuyền rồng, còn có một thanh bạc kiếm lớn màu xám, nhanh chóng từ trong v ò n g trời hạ xuống, đến đúng là nhanh, tần d ị c h ý nghĩ cuồn cuộn cũng không c h ấ m trễ hóa thành một vệt cầu vồng màu xanh thẳng tắp tiến lên nghênh tiếp mấy tức sau khi phù long tàu bay cùng bạc kiếm lớn màu xám liền gạt ra t ầ n g t ầ n g cương phong hàng rơi trên mặt đất tần d ị c h một thân một mình chắp hai tay sau lưng chờ đợi ở chỗ này thế tử điện hạ thế tử điện hạ chúng ta đến muộn, mới vừa rơi xuống đất, mấy cái môn p h i ệ t võ hoàng, liền không thể chờ đợi được nữa, hướng về tần dịch chạy vội tới, cũng cung kính hướng về phía tần dịch, khom mình hành lễ, ta chờ đều nghe nói vân châu thành hảo kiếp việc, chuyến này, là cố ý chạy tới phúng viếng, lần này vân châu thành gặp đại nạn, tuy là thế lực ngoại quốc gây nên, nhưng chúng ta nhưng cũng là khó trốn tránh sai lầm. thế tử điện hạ yên tâm. chúng ta nhất định sẽ hiệp trợ tần ra. toàn lực truy tìm việc này. đông đảo võ hoàng, mồm năm miệng mười nói. trong lời nói, tất cả đều là đối với tần d ị ệ c lấy lòng c h i từ. tần d ị ệ c qua loa đáp lời. nhưng đột nhiên, hắn nhận ra được một đạo ánh mắt bén nhọn. hắn quay đầu nhìn lại. Con n g ư ơ i không khỏi hơi co rụt lại, một cái ước chừng ngoài năm mươi tuổi, khuôn mặt uy nghiêm, người mặt hoa mỹ màu đen bảo phục nam tử xa lạ, chính theo dõi hắn xem, hấp dẫn người nhất nhãn cầu, là nam tử kia sau đầu bốn bánh vòng sáng, vòng sáng thánh khiết mà thuần túy, ở hơi xoay tròn, đem hắn tôn lên giường như trên trời thần phật bình thường, nhưng mà, tần dị thần miệm, mới vừa thăm dò qua đi, càng thì có một loại hơi đâm nhói cảm, điều này làm cho tần dịch, nhất thời trong lòng dùng mình, bén nhọn như vậy sắc bén chi kiếm khí, có thể sưng phải mạnh mẽ tới cực điểm, khí kiếm vô hình, loại kiếm thuật này cảnh giới, cũng là thần hồ thần. trong trước mắt, hắn đối với nam tử kia thân phận, thì có suy đoán, còn lại môn việt võ hoàng, cũng theo tần d ị ệ p ánh mắt nhìn sang sau một khắc những ngày môn phiệt võ hoàng chính là r ồ n dập đổi sắc mặt thế t ử đ i ệ n h ạ một bên triệu duyên niên nhỏ giọng nói với tần d ị ệ p vị kia chính là thiên huyền kiếm tông tông chủ trần thiên song quả thật là hắn tần d ị ệ p trong nháy mắt hít hít mắt nhìn thấy trần thiên song sau trong đầu của hắn l ó e ra đến ý nghĩ đầu tiên, rõ ràng là lập tức cho gọi ra một tên võ hoàng đ ỉ n h cao vệ sĩ, nhân cơ hội đem chém giết, chỉ cần trần thiên s o n g vừa chết, thiên huyền kiếm t ô n g đối với tần gia tới nói, liền lại không nửa điểm uy hiếp, đ ộ n g thủ, vẫn là không đ ộ n g thủ, tần d ị ệ t trong đầu, ý nghĩ cuồn cuộn, một bên khác, t ô n g chủ, chu trạc h nguyên tiến lên một bước, á n h mắt nhìn về phía tần d ị ệ p nhỏ giọng nói hắn chính là tần gia thế t ử tần d ị ệ p tần d ị ệ p trần thiên song vẻ mặt không có một chút biến hóa nào vừa nãy hắn rõ ràng cảm ứ n g được tần d ị ệ p tham tới được khổng lồ vô biên thần n i ệ m như lấy đơn thuần thần n i ệ m lực lượng tần d ị ệ p càng so với hắn càng ngang tàng một phần chẳng trách Hắn có thể giết tầm thường võ hoàng đỉnh cao như làm thịt chó. đột nhiên, trần thiên s o n g sắc mặt hơi đổi, bởi vì hắn sau đầu bốn bánh vòng sáng bên trong, cái kia một vòng vòng sáng trắng, càng là hơi lấp lói lên. đây là hắn tinh tu thiên d i ễ n thập tự kiếm, cảm ứ n g được nhằm vào hắn nguy hiểm. từ phát bắt đầu báo động trước, trần thiên s o n g con ngươi co r ụ t lại. trong lòng đột nhiên nhấc lên một trận sóng lớn, hắn muốn giết ta, hắn có năng lực giết ta, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không sáu, chương một trăm bốn mươi sáu đối trọi g â y gắt, một bước cũng không nhường, trần thiên song tin chắc từ thân kiếm pháp báo động trước, càng là dính đến sự sống chết của hắn, càng chưa bao giờ sai lầm, bởi vậy, hắn liên kết luận, Tần dịch là thật muốn đồng thủ với Hắn. hơn nữa, Tần dịch có uy hiếp tính mạng Hắn năng lực, nhưng trong lòng Hắn tuy khinh, nhưng không một chút vẻ sợ hãi, càng không có bất kỳ hoảng loạn. Hắn từng du lịch đại càn trăm năm nhiều, cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy, bị vây công, rơi vào tuyệt cảnh, thậm chí bị võ tông liên thủ truy sát, nhưng Hắn cũng còn sống, lại há sẽ quan tâm loại này tiểu tình cảnh. có điều này tần d ị c t lại có uy hiếp tính mạng của ta năng lực, cũng thật sự là ra ngoài dự liệu của ta. Trần thiên song trong lòng, ý nghĩ cuồn cuộn, xem ra, ngoại trừ nhật nguyệt thừa thiên nhi, g hắn nên còn có những khác cử bí mật lớn, mà ngay ở trần thiên song nỗi lòng như nước thủy triều thời gian, tần d ị c t trong lòng đối với trần thiên song sát cơ, nhưng biến mất rồi, dù sao, đại tấn sở hữu võ g i ả đều biết, trần thiên s o n g từng ở mấy v ị võ tông liên thủ dưới sự đổi u giết, thoát khỏi tính mạng. Nếu như thế, cái kia trần thiên s o n g lẽ nào liền không thể ở hắn cho gọi ra đến võ hoàng đỉnh cao trong tay, thoát được tính mạng. h ú n g hồ, vân châu thành mới vừa tao ngộ hảo kiếp. hiện tại bốn phía đều là dân chạy nạn, một khi bảo phát đại chiến, lại muốn chết thương bao nhiêu người. Tần d ị ệ p tự hỏi không làm được loại sinh linh này đồ thán sự tình, theo tần d ị ệ p sát cơ biến mất, trần thiên s o n g trong lòng, thì lại lập tức hơi động, loại kia như có gai ở sau lưng, tính mạng bị uy hiếp cảm giác, trong nháy mắt liền không còn, hắn sau đầu màu trắng vòng sáng, cũng không nhấp nháy nữa, hắn từ bỏ, trần thiên s o n g chú ý tới vừa nãy, tần d ị ệ ánh mắt, nhất thời thần sắc hơi động, hắn là bởi vì, sợ lan đến gần chu vi dân chạy nạn, mới từ bỏ, nghĩ đến đây, trong lòng hắn đối với tần d ị ệ ấm tượng, đúng là đ ổ i mới một chút, các h ạ chính là thiên huyền kiếm tôn trần tôn chủ, tần d ị ệ ngưỡng mộ đại danh đ ắ t lâu, Tần d ị c h nhìn trần thiên s o n g chủ động mở miệng. Nếu quyết định không đồng thủ, hắn đương nhiên phải trước tiên phá vỡ cuộc diện bê tắc, nắm giữ chủ động. Tần d ị c h thế tử đại danh, ta trần mố người gần nhất cũng là như sấm bên tai. Trần thiên s o n g ánh mắt nhìn thẳng tần d ị c h nhàn nhạt nói. Lần này, ta nghe nói vân châu thành gặp đại nạn, rất xuất lính tam tông đến đây vân châu thành. phúng viếng gặp nạn tử thương chi dân chúng vậy ta đại biểu tần gia đa t ạ trần tôn chủ trần thiên s o n g lời nói để tần diệt thái độ hơi dịu đi một chút bất luận lời nói này là chân tâm hay là giả dối chí ít ở ngoài mặt vẫn là cho tần gia mặt mũi có điều trần thiên s o n g nhưng hốt chuyển đề tài chắp hai tay sau lưng nhàn nhạt nói ta chuyến này ngoại trừ đến vân châu phúng viếng ở ngoài còn có hai chuyện tần diệp nghe vậy nhất thời vẻ mặt hơi động á n đạo chính hí đến rồi hắn không chút biến sắc hỏi một câu không biết là chuyện gì muốn làm phiền trần tôn chủ tự mình đến đây rất đơn giản trần thiên song sắc mặt không hề thay đổi trầm giọng nói số một có đại tấn ở ngoài võ hoàng đỉnh cao lẫn vào đại tấn việc này liên quan đến ta đại tấn an nguy ta không thể không hỏi đến cho tới thứ hai ánh mắt của hắn hình ảnh ngắt quãng ở tần dịch trên người từng chữ từng chữ mở miệng nói chính là vì ta tung thái thượng trưởng lão đào t r í cao cái chết muốn hướng về tần ra đòi một lời giải thích hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống k h ô n g khí trong sân, lập tức liền trở nên dương cung bạc kiếm lên, các đại môn phiệt rất nhiều võ hoàng, dồn dập biến sắc, lặng lẽ lui về phía sau vài bước, trốn đến tần dịch phía sau. Dù sao, ai cũng không có dự liệu được, trần thiên song lại thật sự hung hăng như vậy, không xa mấy vạn dặm đến đây, mở miệng chính là lấy thế đè người, n à y trần thiên song thật liền không kiêng xè chút nào, triệu duyên niên cũng lui lại mấy bước, trong lòng căng thẳng không n g t hắn lẽ nào thật sự muốn cùng tần ra, trực tiếp khai chiến hay sao, trước mắt tình cảnh, hầu như lật đổ trước, địa long lão tổ tính toán kết quả, trần thiên xong, căn bản không có nuốt dần vào bụng dự định, tới chính là trực tiếp làm rõ mâu thuẫn, hung hăng vô cùng, thật không, số một, ta nhớ rằng này đại tấn thiên hà tựa hồ vẫn là họ t r i u chứ quốc gia an nguy chuyện như vậy e sợ còn chưa tới phiên quý tung một cái hương giã t u n môn hỏi đến chứ thứ hai, đào chí cao người này ẩm náu ở ta vân châu thành bên trong trong bóng tối dò xét ta tần ra mưu đồ gây dối, ta đem chém giết, còn có sai hay sao. nói, hắn nhìn chằm chằm trần thiên s o n g lạnh lùng nói, người này bị ta nắm lấy, còn luôn miệng nói, l à phụng trần tôn g chủ mệnh lệnh, mới đến dò xét ta tần ra. vì lẽ đó, ta còn muốn, hỏi trần tôn g chủ đòi một câu trả lời hợp lý đây, tần d ị lời nói này vừa ra. bốn phía nhất thời yên t ĩ n h một mảnh, rất nhiều võ hoàng môn phiệt, lần thứ hai biến sắc, liền ngay cả tam đại thượng tôn bên kia, cũng không nhìn được sao động lên. Trần thiên song thái độ cứng rắn như thế, bọn họ không thể dự liệu được, nhưng bọn họ càng không dự liệu được chính là, tần d ị ệ t thái độ, mạnh hơn trần thiên song ngạnh, hai người đối trọi gay gắt, có thể sưng phải một bước cũng không nhường, rất tốt. Trần thiên s o n g vẻ mặt. không có một chút biến hóa nào. tựa hồ là đã sớm dự liệu được tình cảnh này. xem ra tần d ị c h thế tử. là không chuẩn bị cho ta một câu trả lời hợp lý. tần d ị c h nhàn nhạt đáp lại nói. ta nhưng cho rằng là trần tôn g chủ nợ ta một câu trả lời hợp lý mới đúng. nghe hai người nói chuyện. trong lúc nhất thời, ở đây rất nhiều võ hoàng. đều càng ngày càng căng thẳng, dù sao, trước mắt đối t r ò i gay gắt, vậy cũng đều là đứng ở đại tấn đỉnh cao nhất nhân vật vô địch ạ. Lẽ nào, hai người này thật muốn đánh lên, triệu duyên liên trong đầu, không nhìn được nhảy ra một ý nghĩ như vậy, tần diệc thế t ử trần thiên song ngữ khí, trở nên bình thản một chút, hắn chậm rãi mở miệng nói, xem ra ngươi ta trong lúc đó, dựa vào tranh cãi với nhau sợ là khó có thể thương lượng ra một cái kết quả không bằng so tài xem h ư thực đánh cược một phen làm sao đánh cược tần dịch nghe vậy vẻ mặt hơi động không chút biến sắc hỏi làm sao đánh cược tiền đặt cược là v ậ n gì rất đơn giản trần thiên s o n g tựa hồ sớm có phúc án liền từ dung mở miệng nói t a nghe nói, tần d ị c h thế tử tinh thông kiếm quyết, chỉ một quyền một kiếm, liền đánh chết một vị võ hoàng cường giả đỉnh cao, trần mố người bất tài, thuộc nhỏ tu hành kiếm thuật, từ hỏi cũng có chút thành tựu. Hắn nhìn chằm chằm tần d ị c h chầm r ã i nói, ngươi ta cắt ra một kiếm, chỉ b ằ n g vào kiếm pháp quyết đấu, hắn rốt cuộc nói ra hắn mục đích thực sự. Lần này, Tìm tần gia phiền phức là một, càng quan trọng, hay là muốn thăm dò r a Tần d ị ệ p trong tay, là có hay không có nhật nguyệt thừa thiên nhi, g dựa theo hắn suy đoán. Nếu như tần d ị ệ p là dựa vào nhật nguyệt thừa thiên nhi, g mới có như bây giờ tô vi lời nói. vậy hắn mạnh mẽ sức chiến đấu, liền nên tất cả đều là lại gần chất phát vô cùng chân nguyên, mà kiếm thuật chi đạo tinh diệu nhỏ bé cực điểm, tần d ị thì lại làm sao có thể là đối thủ của hắn. vì lẽ đó, nếu có thể lấy kiếm thuật, áp đảo tần d ị không những có thể chứng thực phán đoán của hắn, còn có thể khiến cho tần g i a cúi đầu, có thể x ư n g phải nhất cử l ư ỡ n g tiện, như ngươi thua rồi, liền muốn nói ra liên quan với người tập kích kia tất cả tình báo, không được có chút ẩm dấu, đồng thời, ngươi còn muốn tổ chức quần hùng đại hội ngay ở trước mặt đại tấn tam t ô n g năm nhà trước mặt tự mình cho ta thiên huyền kiếm t ô n g bồi tội cho thái thượng đào trưởng lão linh vị dập đầu nhận sai ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không sáu chương một trăm bốn mươi bảy ngự kiếm đấu pháp quyết tranh hơn thua tần d ị c h nghe vậy lông mày nhíu lại âm thanh nhưng là không có một chút nào gợn sóng xem ra trần tôn chủ đối với mình rất tin tưởng a vậy nếu như là ta may mắn thắng một chiêu nửa thức đây trần thiên s o n g nghe vậy liền m ỹ mắt cũng không nhất một hồi vậy ta x o a y người rời đi cũng không đề cập tới nữa hỏi đến việc này ngoài ra không riêng đào trí cao liền ngay cả lúc trước âu dương m ặ t cái chết ta thiên huyền kiếm tôn cũng lại không truy cứu Tần d ị c h nhưng lắc lắc đầu, phun r a hai chữ, không đủ. Hắn nhìn trần thiên s o n g chậm rãi mở miệng nói, nam nhi dưới gối có hoàng kim, nếu ta thua, liền muốn cho đào chí cao mặt hàng này quỳ xuống, dập đầu mồi tội, mà ta muốn thắng ngươi nhưng vèn vèn không truy cứu nữa hắn chết, ngươi này bàn tính, không hẳn cũng đã có quá tốt rồi. Trần thiên s o n g khẽ nhíu mày, cái kia tần d ị ệ t thế t ử muốn phải như thế nào, rất đơn giản. Tần d ị ệ t nói, nếu ta thắng, ta muốn ngươi trần thiên s o n g tự mình ở ta vân châu thành gặp nạn dân chúng thương tiếc bi trước, quỳ xuống đất thủ linh ba thắng, lời vừa nói ra, môn phiệt, tam tôn rất nhiều võ hoàng, thậm chí còn lại con cháu, cũng không nhìn được hai mặt nhìn nhau hai vị này cũng thật là một điểm tình cảm một điểm chỗ trống cũng không cho đối phương lưu một cách thua liền muốn cho chỉ là võ hoàng sơ kỳ người chết dập đầu bồi tội một cách khác càng áp hơn nếu như thua càng là phải cho dân t r u n g tầm thường võ giả bình thường quỳ thủ linh ba thắng được trần thiên song hầu như không do dự một cách liền đồng ý, lạnh nhạt nói, vậy thì một lời đã định, hắn căn bản không tin tưởng, hắn thất bại, hắn hay là ở đơn thuần về mặt chiến lược, không bằng tần d ị nhưng hắn khổ tu tiếp cận bốn trăm n ă m kiếm đạo, tuyệt không tin tưởng, thất bại cho một cái mười tám tuổi tần d ị hắn đối với kiếm của mình, có tuyệt đối tự tin, rất tốt, tần d ị hơi nhích khói môi lên lên, Lập tức tay áo lớn vung lên, một thanh màu trắng ba tất tiểu kiếm, bắt đầu từ hắn trong tay áo bay ra, sau đó đón gió mà lớn dần, với trong chớp mắt, tăng vọt đến ba thước to nhỏ. sau đó, chuôi này phi kiếm màu trắng, liền búc thẳng lên, sông lên trong v ò n g trời. Trần tôn chủ, xin mời, trần thiên song sắc mặt không thay đổi, sau đầu cái kia bốn bánh vòng sáng bên trong màu đỏ vòng sáng gấp gáp lói lên đến ầm một đạo ánh kiếm màu đỏ thắm dường như thiên địa k h ấ p huyết với trong nháy mắt b ô n trên cửa tiêu mà một khắc đó trần thiên song sau đầu đạo kia màu đỏ vòng sáng thình lình biến mất rồi khí kiếm vô hình kiếm thuật của hắn đã đến phi kiếm sen vào hữu hình vô hình trong lúc đó có thể ở kiếm khí phi kiếm chân nguyên trong lúc đó tùy ý chuyển hóa mức độ qua xa xa vây quanh rất nhiều dân chạy nạn còn có một chút duy trì trật tự tần gia tộc người thấy cảnh này sau đều cùng nhau phát sinh thán phục muốn bắt đầu rồi đánh tới đến rồi ở đây rất nhiều võ hoàng cũng r ồ n dập ngẩng đầu lên dò ra thần niệm quan sát trên v ò n g trời chiến trường trong lòng bọn họ không nhìn được không ngừng muốn hai vị này đến tột cùng ai sẽ thắng một vị là đại tấn vô địch hai trăm năm cường giả số một một tay chủ đạo tôn g môn quật khởi ép tới hoàng thất không thở nổi một vị khác nhưng là ngủ đông mười tám năm cái thế thiên k i ê u một khi quật khởi một bước lên trời thúc đẩy tần gia trở thành môn phiệt danh trấn thiên hạ vẫn đúng là liền đánh tới đến rồi triệu duyên niên hít mắt trong mắt ánh sáng lấp ló vòng trời bên trên một trắng một đỏ hai đạo phi kiếm xa xa cách hơn một nghìn trưởng đối lập lấy hai người tô vi dùng thần niệm chân nguyên cách không thao túng phi kiếm chỉ là hơn một nghìn trượng liền nửa cách trong t r ư ớ c mắt đều chưa dùng tới liền có thể vượt qua âm âm tần d ị c h động t h ủ trước hồ quang lôi v â n hóa thành một tia t r ư ớ c xẹp qua vòng trời thẳng đến trần thiên song chu thiên tuyệt lôi đình kiếm l ụ c kiếm thượng sinh lôi này một kiếm thế như bôn lôi uy năng lớn lao vô cùng trong nháy mắt liền xé nát mấy trăm trưởng cương phong đại khí. trong trước mắt, trần thiên song thao túng phi kiếm màu đỏ, hóa thành trăm nghìn đạo màu đỏ kiếm ảnh, thiên huyền kiếm tung bí truyền xích đế cực quang kiếm, kiếm pháp này tinh túy, tên là kiếm là một, cũng là vạn, tu luyện đến chỗ cao thâm, ánh kiếm hợp nhất, như tia sáng lưu truyền, tốc độ thiên hạ tuyệt luôn, sát phạt lực lượng không gì địch nổi nếu là ánh kiếm phân hóa thì lại thoáng như tia sáng chi khúc xạ diễn xạ một kiếm hóa thành m ộ ư ơ i vạn kiếm cũng là bình thường đây là một môn đồng thời đem một kiếm phá vạn pháp ánh kiếm phân hóa phát huy đến cực hạn kiếm thuật âm âm ẩm vòng trời bên trên tầng cương phong tầng nổ tung truyền đến liên tục không ngừng giống như sấm vang nổ vang, tần dịp hóa thành bôn lôi một kiếm, trực tiếp đánh nát mấy trăm đạo màu đỏ kiếm ảnh, dường như một đầu lôi đ ỉ n h cuồng long, không thể càn phá. nhưng mà, xích đế cực quang kiếm b ả n thể, nhưng vẫn cứ giấu ở càng nhiều màu đỏ kiếm ảnh bên trong, đầy đủ mấy tức quá khứ, tần dịp này một kiếm uy lực chút xuống hơn nửa, xu thế hơi yếu, mà cái kia đầy trời màu đỏ kiếm ảnh liền lập tức triển khai phản kích chỉ là trong chớp mắt rất nhiều màu đỏ kiếm ảnh liền p h ả n phất hóa thành tầng tầng vòng tròn phải đem lôi đình ánh kiếm gắt gao chụp lại phía dưới tầng dịch sắc mặt hơi đ ổ i hắn không ngờ rằng vẹn vẹn một hiệp phi kiếm của hắn càng liền rơi vào rồi hiểm cảnh dù cho hắn hiểu rõ chu thiên tuyệt lôi đình kiếm lục làm sao thao túng phi kiếm kinh nghiệm vẫn cứ kém xa tinh tu kiếm đạo mấy trăm năm trần thiên s o n g a trần thiên s o n g khó miệng hơi nhích lên mắt thấy trần thiên s o n g dáng sấp tần d ị ệ t trong lòng nhưng cười gằn lên thật sự cho rằng ta chu thiên tuyệt lôi đình kiếm lục chỉ đơn giản như vậy hắn trầm tâm tính khí tay bấm kiếm q u y ế t thử, chỉ nghe được một đạo nhỏ bé cực điểm gì hưởng, dường như hồ quang lấp lóe, tức sinh tức diệt, hồ quang lôi vân, liền phảng phất hóa thành một đạo chân chính hồ quang, vẫn cứ từ không thể góc độ, độn ra màu đỏ kiếm ảnh vây quanh, chu thiên tuyệt lôi đình kiếm lục quang hồ điện thiểm, hào kiếm thuật, hào kiếm quyết, trần thiên song nụ cười, hơi cứng đờ, không nhìn được bật thốt lên, than thở một tiếng, chỉ là tần dịch triển lộ này một tay kiếm huyết biến hóa, liền vượt qua hắn trong ngày thường đụng tới, chín mươi chín phần trăm kiếm t u thiên huyền kiếm tôn bên trong, trừ hắn ra, dù cho là chu trạc h nguyên, như chỉ luận đơn thuần kiếm thuật, cũng xa xa không kịp này một kiếm phong thái, nhưng trong miệng hắn, tuy rằng than thở, động tác trên tay, nhưng là không chút nào biến chậm mà theo trong tay hắn kiếm huyết biến hóa đầy trời màu đỏ kiếm ảnh rồi đột nhiên hợp lại làm một đạo án kiếm màu đỏ thắm sau đó hóa thành một đạo màu đỏ tia kiếm bắn ra một kiếm không được lại thi một kiếm hắn đã nhìn ra tần d ị c h phi kiếm tốc độ nhanh như bôn lôi tầm thường thủ đoạn căn bản vô dụng nhưng luận đến ánh kiếm tốc độ, hắn trần thiên s o n g chẳng lẽ còn thất bại cho người bên ngoài, lôi đ ỉ n h tuy nhanh, không thể nhanh hơn quang, thử thử thử, ánh kiếm màu đỏ hóa thành quang tia, trong thời gian ngắn liền đổi theo tần dịch phi kiếm, càng dường như chân chính hồng tuyến bình thường, từng vòng q u ấ n đi đến, bách luyện cương, hóa thành ngón tay mềm, luyện kiếm thành tia, càng luyện hóa đến trình độ như thế này, nếu là bị ánh kiếm sởi tơ cuốn lấy, chỉ cần trần thiên s o n g phát lực một rào, dù cho tần d ị ệ p phi kiếm sẽ không hư hao, cũng tất nhiên gặp tại chỗ bị thua. trong lúc nhất thời, tần d ị ệ p chính là hiện hiện ra dấu hiệu thất bại, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không sáu, chương một trăm bốn mươi tám đấu pháp kết thúc, đại tấn xưng hùng, chuyện này, ngay sau đó mới rất nhiều võ hoàng, dùng thần niệm tra xét đến tình cảnh này, sắc mặt, liền cùng nhau thay đổi, môn p h i ệ t phía bên kia võ hoàng, nhiều là c h ấ n kinh hoàng khủng, cho tới tam đại thượng tôn một bên, nhưng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, bởi vì, ai cũng không ngờ rằng, danh trấn thiên hạ, chiến tích cực dọa người tần dịch, lại ở ngự kiếm đấu pháp trên nhanh như vậy liền lộ ra dấu hiệu thất bại bạch v ò n g trời bên trên từng vòng màu đỏ sởi tơ đã đem hồ quang lôi vân kéo chặt lấy khiến không thể động đậy trần thiên song hơi nhích k h ó e môi lên lên trong lòng đọc thầm một tiếng kết thúc trong nháy mắt tiếp theo trăm n h ì n đạo kiếm khí màu đỏ sởi tơ cùng nhau phát lực một rào dù cho là cấp bốn bảo khí phi kiếm, chính diện chịu đựng sự công k í c h này, cũng tất nhiên phải bị tổn, linh tính đại h ạ nhưng mà, nay tình thế bắt buộc một đòn, nhưng thất bại, hồ quang lôi vân, hóa thành từng đoàn màu trắng xanh dòng nước, từ màu đỏ sởi t ư trong vòng vây, thoát vây mà ra, chu thiên tuyệt lôi đình kiếm lục luyện lôi vi thủy, Đem thiên hạ trí cương trí cường lôi đ ỉ n h luyện hóa thành trí nhu đến nhược s ò n g nước, thủ đoạn cao cường, trần thiên s o n g trong mắt, bùng nổ ra một đảo tinh quang. thời khắc này, tần diệt triển lộ ra thủ đoạn, so với hắn lúc trước k h í kiếm vô hình cảnh giới, cũng không kém chút nào, mà ở phía dưới, vốn tưởng rằng tần diệt chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ rất nhiều võ hoàng, thấy một màn này, cũng r ồ n dập trợn mắt ngoác mồm ầm trong chớp mắt tầng tầng dòng nước tù lại lại lần nữa hóa thành một thanh lói á n h chớp phi kiếm hướng về cái kia tầng tầng s ợ i tơ hung hãn chém xuống biến lên thiết cận trong lúc đó x í c h đế cực quang kiếm chính là lại muốn né tránh cũng căn bản không kịp nhưng thấy trăm nghìn đạo kiếm khí màu đỏ s ợ i tơ bỗng nhiên hướng vào phía trong than xúc Ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc, cũng là một lần nữa hóa thành một thanh phi kiếm màu đỏ thắm. sau đó, này một đỏ một trắng, hai thanh phi kiếm, chính là lần thứ nhất, chân chính đụng vào nhau, hai thanh kiếm từng người mang theo uy năng, không hề bảo lưu toàn bộ chút xuống mà ra, sắc bén vô cùng kim loại tiếng va chạm, nương theo khủng bố sóng âm sóng khí, hóa thành c h ấ n thiên đ ộ n g địa nổ vang trong giây lát này toàn bộ vòng trời đều hóa thành màu đỏ thắm cùng màu trắng xanh đan dệt quang điện đại dương che đậy giữa ban ngày mà đòn đánh này qua đi phi kiếm màu đỏ thắm bay ngược ra ngoài ba bốn trăm trượng trên không trung lăn lộn vài vòng mà phi kiếm màu trắng nhưng v ẹ n v ẹ n bị đẩy lui hơn trăm trượng liền một lần nữa xoay quanh mà lên cái gì tần d ị ệ c điện hạ lại cứu v á n b à i thế thậm chí còn chiếm cứ thượng phong phía dưới rất nhiều võ hoàng sắc mặt lại là liên tục biến hóa liền ngay cả trần thiên s o n g cũng r ố t cuộc đ ổ i sắc mặt chính diện đối đầu hắn trưởng chi hoành hành thiên hạ chém giết vô số cường đ ị c h siết đế cực quang kiếm lại không phải là đối thủ của tần d ị ệ c A, tần d ị ệ p khẽ cười một tiếng, luận đến kiếm quyết, chu thiên tuyệt lôi đình kiếm lục, chỉ đứng sau cùng cảnh trí cường công pháp, tuyệt đối vượt qua xích đế cực quang kiếm, luận đến phi kiếm, mạc linh ưu biếu tặng hồ quang lôi vân, cũng là cấp bốn b à o khí bên trong cực phẩm, không kém chút nào với trần thiên song thảo phạt phi kiếm, nếu như thế, hắn lại sao lại không bằng trần thiên song, ầm, Tần d ị c hơi h suy nghĩ, hồ quang lôi vân, chính là hóa thành phích lịch tia chớp, lần thứ hai khởi s ư ớ n g m i n h mông thế tiến công, đến hay lắm, trần thiên s o n g trong mắt lệ mang lói lên, hắn không còn thôi thúc áng kiếm biến hóa, mà là trực tiếp thao túng phi kiếm, cùng tần d ị c h chính diện chém g i ế t cung ầm, ầm ầm, vòng trời bên trên, lần lượt nổ vang nổ vang, Nương theo đầy trời ánh sáng tỏa ra, toàn bộ vân châu thành bầu trời, đều bị màu đỏ thắm, làm ánh sáng màu trắng bao trùm, c h ó i mắt cực điểm, một đỏ một trắng, hai ánh kiếm, không ngừng chém giết, cùng dùng thần thông, triển khai các loại biến hóa thủ đoạn, khi thì truy đuổi, khi thì va chạm, khi thì dây dưa cùng nhau, đầy đủ một phút sau khi, được rồi, Trần thiên s o n g đột nhiên thanh quát một tiếng, sau đó, trên v ò n g trời áng kiếm màu đỏ thắm, liền đột nhiên chợt lui mấy ngàn trượng, lơ lường ở một bên khác. Lúc này, tần d ị ệ c trong lòng, cũng là hơi động, cũng thao túng hồ quang lôi vân, đứng ở tại chỗ, không động đậy nữa, tần d ị ệ c thế từ, trần thiên s o n g nhìn tần d ị ệ c ngứ khí lộ ra không tên ý vị. không cần lại so với lại như thế tiếp tục đánh chính là mười ngày mười đêm n g ư ờ i ta cũng chia không ra thắng bại tần diệp nghe vậy mắt sáng lên hắn biết rõ trần thiên song nói chính là lời nói thật luận đến chính diện của y lực là hắn chu thiên tuyệt lôi đình kiếm lục ổ n chiếm thượng phong nhưng luận đến phi kiếm thao túng đấu kiếm kinh nghiệm nhưng là trần thiên song Rõ ràng càng hơn một b ậ c Hắn có luyện lôi vi thủy thần thông, trần thiên xong thì lại tu xả g i ậ n kiếm vô hình cảnh giới. hai bên, bất kể là ai, đều không có cho đối thủ một đòn trí mạng bản lĩnh, tiếp tục đấu nữa, chỉ có thể diễn biến thành hai bên so đấu thần niệm, chân nguyên hùng hậu trình độ tiêu hao chiến, đã như thế, chính là đánh tới mấy tháng, cũng chưa chắc có thể phân ra thắng bại. vậy này một ván, trần thiên s o n g sắc mặt không hề thay đổi, n g ữ khí bình thản, liền lấy hóa nhau luận đi, tần d ị c hơi h suy nghĩ một chút, liền vuốt tầm nói, được, hai bên hóa nhau, không phân thắng bại, hắn cũng không mất mát gì, thậm chí còn chiếm không ít tiện nghi. dù sao, trần thiên s o n g đẩy đại tấn người số một, nam bắc ba mươi bảy châu vô địch danh hiệu, Đã dòng dã hơn hai trăm n ă m Bây giờ, lại không có thể b ắ t hắn, tay trắng trở về. Trận chiến này kết quả, nếu là truyền đi, trần thiên s o n g tất nhiên gặp thanh uy giảm nhiều, mà hắn thì lại gặp thuận thế thanh uy tăng mạnh, lại là hóa nhau. đ ấ u chiến kết quả, để tam đại thượng tôn một bên võ hoàng, sắc mặt rồn rập trở nên khó xem ra. dưới cái nhìn của bọn họ, trần thiên s o n g tự mình ra tay, đều không thể bắt tần d ị ệ p khiến cho hắn cúi đầu, chẳng khác nào thất bại, mà môn phiệt bên này võ hoàng, nhưng đều là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. nói thật, bọn họ còn tưởng rằng, lần này tần d ị ệ p nhất định phải bị thua, gặp ăn cái thiệt lớn, nhưng không nghĩ đến, hai bên ngự kiếm đấu pháp một phút sau, càng là hỏa nhau kết cuộc, bất phân thắng bại. Bực này với trần thiên song bị ép công khai thừa nhận. chính mình không bắt được tần d ị ệ p vì này đại tấn người số một địa vị. lần thứ nhất, chịu đến nghiêm trọng giao động, trần t ô n g chủ. lúc này, tần d ị ệ p trên mặt, dĩ nhiên mang theo ý cười. hắn thái độ tùy ý nói, nếu ngươi ta hỏa nhau, cái kia lúc trước cá cược, tự nhiên là không còn giá trị rồi. Trần thiên s o n g khuôn mặt bình tĩnh. Hắn cũng không không quan tâm. Hắn liệu sẽ có danh vọng giảm nhiều. Hắn trái lại đang suy tư chuyện khác. cái gọi là ếch ngồi đáy giếng. nhìn lá r ụ n g biết mùa thu đến. từ tần d ị kiếm thuật thần thông. liền có thể nhìn ra. tần d ị căn cơ. cực sâu dày. thần thông dinh người. tuyệt không là đơn thuần dựa vào hùng hồn chân nguyên, chỉ có thể lấy lực é p người, nay liền có thể giải thích, hắn lúc trước suy đoán sai lầm, nhật nguyệt thừa thiên nhi, g căn bản liền không ở tần d ị ệ t trong tay, tần d ị ệ t quật khởi, hẳn là có cái khác bí mật, xem ra, còn cần trong bóng tối tìm hiểu, sưu tập càng nhiều manh mối, một nhớ tới này, Trần thiên s o n g liền không chuẩn bị nhiều hơn nữa thêm lưu lại, cùng một đám võ hoàng, đi đến không t ử bi trước phúng viếng qua đi. Hắn liền dẫn tam đại thượng tông người, điều động bạc kiếm lớn màu xám, vội vã rời đi, đợi được trần thiên s o n g rời đi sau khi, rất nhiều môn phiệt võ hoàng, mới một mạch, hướng về tần dịch sông tới, trong miệng đều là khen tặng, lấy lòng chi từ Tần diệc thế tử, chúc mừng a, không sai, lần này tần diệc thế tử, nhưng là mạnh mẽ tỏa cái kia trần thiên song n h ộ i khí. Có tần diệc thế tử, thực sự là ta chờ môn phiệt may mắn a, bọn họ thái độ đối với tần diệc càng kính nể, thậm chí thêm ra một tia khiêm tốn. Lúc trước, dù cho tần diệc, có nhìn i ớp võ hoàng đỉnh cao chiến tích, nhưng cũng chỉ có thể nói, hắn có khiêu chiến trần thiên song tư cách mà thôi, dù sao trần thiên song từ lúc hơn hai trăm năm trước thì có v õ hoàng cảnh thực lực vô địch nhưng trải qua trận chiến này tần dịp mới chân chân chính chính có tư cách cùng trần thiên song đánh đồng với nhau sóng vai đứng ở đại tấn đ ỉ n h cao nhất cả thế gian s ư n g hùng ngày sau phàm là có võ giả nhất lên trần thiên song cũng tất nhiên gặp nhất lên tần dịch mà một khi nhất lên tần dịch vậy thì là đại tấn vô địch chư vị nói giỡn tần dịch lắc đầu một cái thật không có cái gì vẻ tự đắc lần này có điều là chỉ bằng vào một đạo kiếm quyết một thanh phi kiếm lẫn nhau thăm dò sâu cạn thôi h ú n g hồ ta chỉ có một thanh kiếm mà trần thiên s o n g nhưng là có bốn thanh kiếm ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không sáu chương một trăm bốn mươi chín trở về kinh thành mưu tính hoàng thất chỉ bằng một thanh kiếm một đạo kiếm quyết ngự kiếm đấu pháp liền có thể cùng ta bất phân cao thấp trần thiên s o n g xác thực sâu không lường được tần d ị ệ t trong ánh mắt hiếm thấy thêm ra một tia nghiêm nhị xem trần thiên s o n g khó giải quyết như vậy kẻ địch, hắn vẫn là lần thứ nhất đụng tới, mà bởi vì nạp tiền điểm không đủ, vì lẽ đó trong thời gian ngắn, hắn tu vi cảnh giới, không cách nào tăng lên, bản thân hắn khuyết điểm thiếu hụt, cũng không cách nào bù đắp, nhưng trần thiên s o n g nhưng ở võ hoàng cảnh vô địch trình độ này trên, m à y dòng giã hơn hai trăm năm, chỉ sợ không có cái gì khuyết điểm, đây tuyệt đối có thể x ư n g phải trước mắt hắn một tên hình địch. Thế tử điện hạ không cần khiêm tốn, đúng là mấy đại môn việt võ hoàng, không để ý lắm, trái lại hết sức cao hứng. Thế nhân người nào không biết, Thế tử điện hạ chân chính tinh thông, chính là quyền pháp thần thông, đúng vậy, nói riêng về kiếm thuật, có thể cùng trần thiên song b ấ t phân cao thấp Đã là cực kỳ ghê gớm, không sai, nếu là chân chính không hề bảo lưu đại chiến, ta tin tưởng thế t ử đ i ệ n h ạ đ ị n h có thể đánh bại trần thiên s o n g người lão cặp kia, đông đảo võ hoàng, mồm năm miệng mười nịnh hót tần d ị bọn họ là thật sự cao hứng, tần gia trung quy là môn p h i ệ t cùng lợi ích của bọn họ liên hệ chặt chẽ, bọn họ này một phương, đã bị trần thiên s o n g dòng giã đè ếp hai trăm năm, mà hiện tại, rốt cuộc có một vị, có thể cùng trần thiên s o n g chính diện ngang hàng cái thế cường giả, n à y có thể xưng phải hỉ sự to lớn. Thôi, tần dịch không thèm để ý những này võ hoàng, khách sáo vài câu sau khi, liền cáo t ử rời đi. Dù sao, trùng kiến vân châu thành, còn không thể rời bỏ hắn Chủ tính chung hợp tác, cho tới mấy đại môn việt, bao quát hoàng thất ở bên trong, đều từng người lưu lại không ít nhân thủ, trợ giúp tần gia trùng kiến vân châu thành, mấy vị võ hoàng, nhưng là phân biệt có trọng trách tại người, tìm tới tần d ị cáo t ử q u a đi, liền dồn dập r ờ i đi vân châu, vân châu thành, lần thứ hai trở nên bình tĩnh lại, thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh, nửa tháng, liền đi q u a Bởi vì có rất nhiều môn phiệt một phương đại võ sư, thậm chí võ vương thiên kiêu gia nhập, t r ù n g kiến công trình, chính là nhanh chóng đầy mạnh, v ẹ n v ẹ n thời gian nửa tháng, ở vân châu thành trên phế tích, một tòa mới tinh c ử thành trì lớn, liền vụt lên từ mặt đất, rất nhiều dân chạy nản, hoan thiên địa thích rời vào nhà mới, toàn bộ vân châu thành cũng khôi phục không ít ngày xưa sức sống, ngày hôm đó, tần phủ bên trong, tần c h ấ n thiên ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mắt tần dịch, ngươi lại muốn đi kinh thành, không sai, tần dịch vuốt cằm nói, vân châu thành bên này, t r u n g kiến đã hoàn thành rồi hơn nửa, còn lại sự, cũng không cần ta, lại tự mình nhìn chằm chằm, lại nói, có hát bào ở, cũng hoàn toàn có thể đè ớ p những người môn việt tuổi trẻ thiên kiêu. Tần c h ấ n thiên nghe vậy, nghi hoạt mở miệng nói, vậy ngươi lần này đi kinh thành, là chuẩn bị làm gì. Tần d ị c h không trả lời ngay, hắn chầm m ặ t một chút, mới chậm rãi mở miệng nói, hoàng thất ở mưu đồ một việc lớn, nếu là bị bọn họ thành công, đại tấn khủng lại vô ngã tần ra đất đặt chân, ta lần này đi, chính là vì việc này, tính toán thời gian, từ hoàng thất bí mật được nhật nguyệt thừa thiên nhi g đến nay, đã sắp muốn tiếp cận thời gian ba tháng, vậy thì mang ý nghĩa, nếu như hoàng thất có mưu đồ, chỉ sợ ở gần đây, liền muốn phát động, tần dịp nếu nắm giữ như vậy then chốt tình báo, tự nhiên không thể đợi được bọn họ động thủ lúc, lại bị đ ồ n g ứng phó, làm như vậy quá ngu xuẩn, vạn sự chủ động tấn công tuyệt không ngồi chờ chết mới là phong cách của hắn cái gì tần c h ấ n thiên đột nhiên nghe được tin tức này trong lòng không khỏi mạnh mẽ c h ấ n động một chút hoàng thất chính đang mưu đồ một việc lớn thậm chí một khi thành công tần gia đều không thể ở đại tấn đặt chân chuyện này hắn há miệng cũng không biết nên nói cái gì Hắn tự nhiên không muốn tần d ị c h đi mạo hiểm, nhưng Hắn lại muốn nên khuyên như thế nào nói tần d ị c h lẽ nào để tần ra chơ mắt chờ chết, trầm mặt một lúc sau, tần trấn thiên trong lòng thở dài một tiếng, chỉ có thể vỗ vỗ tần d ị c h vai, vậy ngươi vạn sự cẩn thận, đi sớm về sớm, u v k W, p m Tần d ị c h đưa cho tần trấn thiên một cách an tâm ánh mắt, sau đó, liền t ử biệt tần c h ấ n thiên, hắn không có dừng lại lâu, liền lặng yên đến tần phủ khác một chỗ, vù, cổ tay bên trên, thiên tinh vũ không chạc lóng lánh suốt đảo đảo tinh quang. trong trước mắt, tần diệt bốn phía không gian, càng bắt đầu hơi vặn vẹo. sau đó, cả người hắn liền như vậy biến mất không còn t â m hơi. đây là lực lượng không gian diệu dụng một trong thời khắc này, Bất luận dùng mắt thường hay là dùng thần niệm chính là tầm thường võ t ô n cường giả trừ phi trước đó nhận biết bằng không cũng rất khó dò xét đến tung tích của hắn ầm tần dịp thôi thúc đồn quang xông thẳng tới chân trời trốn vào cương phong đại khí bên trong bởi vì có lực lượng không gian che lấp người bên ngoài liền căn bản không phát hiện được hắn hành tích kinh thành Hắn phân biệt một hồi phương hướng, liền trực tiếp hướng về kinh thành phương hướng, bay trốn đi. chuyến này, mục tiêu của Hắn, tự nhiên là tùy thời g i ò xếp hoàng thất, sớm hạ cờ bố cục. như vậy, một khi chờ hoàng thất phát động, Hắn liền có thể ở thời khắc mấu chốt, phá hoại hoàng thất mưu đồ, cướp đi nhật nguyệt thừa thiên nhi, triệu cửa chân viên quân cờ này, cũng đến nên v ẫ n d ù n g thời điểm có điều phải như thế nào khiêu đ ộ n g viên quân cờ này còn cần mưu tính châm trước một phen tần dịch trong lòng ý nghĩ lấp l ó e hắn chọn thời gian phi thường xào diệu lúc này khoảng cách hắn cùng trần thiên s o n g đấu pháp đã qua nửa tháng phong ba dần dần tản đi nếu sớm một ít hắn nhất cứ nhất động còn có thể bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, hắn như bỗng nhiên biến mất, nhất định sẽ gây nên cảnh giác cùng quan tâm, mà trễ một chút, hoàng thất mưu đồ sắp phát động, tất nhiên đề phòng nghiêm ngặt, hắn lại muốn ra tay, liền muốn khó khăn rất hơn nhiều, trước tiên đi kinh thành, dò xếp một phen, mới quyết định đi, tần dịt trong lòng, có quyết định liền tăng nhanh đồn quang tốc độ chuyên tâm chạy đi mấy canh giờ sau khi một đảo vô ảnh vô hình đồn quang lặng yên từ trong vòng trời hạ xuống đến kinh thành tần dịch giống như một cái người vô hình lặng lẽ đến gần rồi kinh thành nhưng không có bất cứ người nào nhận biết nhưng ngay ở tần dịch đang chuẩn bị bay vào trong thành thời điểm nhưng đột nhiên ngừng lại Hắn nhớ tới lần trước đến kinh thành, càng là đi hoàng thành cách kia một đoạn trải qua, con mắt không khỏi hơi nheo lại. Hệ thống, Hắn ở trong lòng, đọc thầm một tiếng, ta muốn hối đoái, đại tấn hoàng thành trích tinh lâu sở hữu cụ thể tư liệu, k e n hệ thống trong nháy mắt đưa ra đáp lại. Hối đoái này tình báo, cần tiêu hao một ngàn nạp tiền điểm, có hay không xác nhận hối đoái, xác nhận, tần d ị c h không chút do dự nào, lúc này đáp ứng, nạp tiền điểm đã khấu trừ, tình báo đã phân phát, hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở, mới vừa hạ xuống, một luồng khổng lồ tin tức lưu, liền tràn vào tần d ị c h biển ý thức, mấy hơi thở sau khi, làm tần d ị c h triệt để tiêu hóa hệ thống tin tức, con mắt, nhất thời sáng lên, thì ra là như vậy. nguyên lai、like、đây chính là hoàng thất lá bài tẩy. ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới k h sáu, chương một trăm năm mươi hạ cờ linh hầu phủ. hoàng thất đã đem kinh thành kinh doanh dòng giã ba ngàn năm. bọn họ ở cả kinh thành bên trong đều thiết trí quy mô to lớn vô cùng siêu cấp trận pháp. toàn bộ trận pháp chia làm ba tầng tầng ngoài cùng chính là đem cả tòa kinh thành đều bao quát ở bên trong, n à y tầng một khi mở ra, có thể x ư n g phải che kín bầu trời, đại trận bên trong, nắm giữ phòng ngự, khốn địch, sát trận, ảo trận, giám sát, lần theo, trấn áp chờ chút không giống công năng, chính là hoàng thất ba ngàn năm đến, tích lũy có nội tình, trung gian t ầ m là lấy hoàng thành vì là biên giới, sức phòng ngự, Muốn so với tầng ngoài cùng, mạnh mẽ gấp mấy lần, mà hạt nhân tầng, nhưng là lấy cả tòa trích tinh lâu làm căn cơ, chi sức phòng ngự, so với trung gian tầng, lại lại muốn phiên gấp mấy lần, cái gọi là nguy lâu cao trăm trưởng, tay có thể trích tinh thần, n à y trăm trưởng trích tinh lâu, chính là cả kinh to lớn đại trận đầu mối vị trí, khống chế sở hữu trận pháp biến động, khá lắm, ta trung quy vẫn là coi thường hoàng thất a, tần diệt ánh mắt hơi lói lên, chỉ cần ở kinh thành trong phạm vi, sở hữu võ vương cường g i ả đều trước sau nằm ở hoàng thất bí mật dưới sự theo dõi, cho tới võ hoàng cường g i ả cái kia càng là trọng điểm quản chế đối tượng, lần trước hắn đến kinh thành, chỉ sợ là mới vừa vào thành, liền bị hoàng thất phát hiện, sau đó Hoàng thất liền vẫn bí mật giám sát hành tung của hắn, cho tới vì sao còn bỏ ra hơn một ngày thời gian, mới tìm được hắn. Rõ ràng là hoàng thất nhìn thấu ý đồ của hắn, đang cố ý yếu thế. cả kinh thành, đã sớm biến thành hoàng thất chính mình hậu hoa viên, duy nhất không có bị quản chế, hay là cũng chính là tứ hải lâu nơi đó. lúc này, tần diệt trong lòng, hơi có chút vui mừng. Nếu là đối với Hoàng thất gốc gác không biết gì cả, một đầu va vào kinh thành trận pháp bên trong phạm vi, mặc dù hắn có thiên tinh v ũ không chạp, cũng chưa chắc liền có thể giấu riêng được này to lớn trận pháp. đến thời điểm, hành tung của hắn, liền sẽ bại lộ ở Hoàng thất dưới mí mắt, một mực hắn còn không biết gì cả, cái kia cái gì mưu tính, tất nhiên đều thành nói xuông, không làm được còn muốn b ạ i lộ tự thân bí mật nhưng hiện tại liền hoàn toàn khác nhau có hệ thống cung cấp tình báo hắn đối với khắp cả đại trận trong ngoài cũng đã hiểu rõ vô cùng thông suốt muốn lần tránh trận pháp đo lường truy tìm công năng đã là vô cùng chuyện đơn giản một niệm đến đây hắn lúc này thao túng chân nguyên toàn thân l i ễ m xấu đi đồng thời Chân nguyên âm thầm lưu chuyển, tỏa ra một loại như có như không, duy trì đặc biệt tần suất gợn sóng. Sau đó, tần dịch mới điều động đổn quang, bay vào ở trong g i n h thành. tiếp đó, chính là muốn làm sao bố cuộc hạ cờ vấn đề. Tần dịch sừng sững trên v ò n g trời bên trong, thân hình ẩm giấu với tư không, quan sát phía dưới khổng lồ vô biên g i n h thành. Trận pháp này, quá mạnh mẽ. kinh thành to lớn đại trận, tầng ngoài cùng, liền đủ để ngăn chặn võ tôm cường giả mấy cái canh, canh giờ mạnh mẽ tấn công, ở giữa nhất tầng trích tinh lâu, càng là có thể gánh vác võ tôm cường giả mấy tháng đánh túi bụi, vì lẽ đó, muốn chính diện mạnh mẽ tấn công, căn bản không hiện thực, muốn muốn đồng thủ, vậy chỉ có ra chưa sẵn sàng, từ bên trong hoàng thất nở hoa, một đòn chém tướng đoạt cờ, bắt giết đại long, mà chỉ cần địa long lão tổ vừa chết, hoàng thất mưu đồ tự nhiên phá diệt, nhật nguyệt thừa thiên nhi, g cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. bởi vậy, triệu c ử u chân con cờ này, liền cực kỳ trọng yếu, tần d ị c h ánh mắt thâm thúy, nhật nguyệt thừa thiên nhi, g hắn là tình thế bắt buộc, căn b ả n không thể từ bỏ, cho tới làm sao khiêu động triệu c ử chân con cờ này. h ắ n cũng sớm có mưu tính, tứ hải lâu địa vị cao cả, không thể trợ giúp h ắ n tham dự đại tấn thế i t lực nội đấu. nhưng, h ắ n nhưng ở bên trong kinh thành, vừa vặn nhận thức như thế một cái. thân phận địa vị, đều vô cùng người thích hợp. linh hầu phủ thế t ử khổng thành nhạc, số một, khổng thành nhạc địa vị đầy đủ. là công hậu thế tử, có hợp lý cớ, đi tiếp xúc triệu cửa chân. thứ hai, khổng thành nhạc liền võ vương đều không đúng, không ở hoàng thất quản chế bên trong phạm vi. vì lẽ đó, nếu như là khổng thành nhạc đi trong âm thầm tiếp xúc triệu cửa chân, liền có thể thần không biết, tưởng không cảm thấy, đưa đến lừa dối tác dụng, vấn đề duy nhất, khả năng chính là phải như thế nào thuyết phục này khổng thành nhạc để hắn nghe lệnh làm việc nhưng điều này cũng không là vấn đề nan giải gì lúc trước này khổng thành nhạc chủ động tìm hắn bắt chuyện bản thân liền là muốn cùng hắn kết giao ôm bắp đùi của hắn vì lẽ đó chỉ cần hắn biểu lộ thân phận hiểu chi lấy lợi động chi lấy uy không khó để người này ngoan ngoãn nghe lệnh thơm l i ê n tuyển Hắn, có quyết định, tần dịch liền không trì hoãn nữa. Hắn lúc này mượn thiên tinh vũ không trạc thư không lực lượng, ẩn dấu đi đồn quang, hướng về hoàng thành phương hướng lặng yên chạy như bay, thân ở ở trong dinh thành, tần dịch hết sức cẩn thận, không có phạm vi lớn dò ra thần niệm, miễn cho bị trận pháp giám sát đến, nhưng linh hầu phủ là hầu tước thế gia. phủ để tất nhiên tới gần hoàng thành mà thôi tần d ị c h thị lực thậm chí có thể ở mấy chục dặm ở ngoài nhận biết con r ồ i công mẫu hắn muốn tìm được linh hầu phủ tự nhiên vô cùng ung dung chỉ c h ú t lát sau tần d ị c h liền đến gần rồi hoàng thành khu hắn quan sát phía dưới ở rất nhiều cung điện lầu các bên trong rất nhanh sẽ tìm tới linh hầu phủ vị trí chỉ là khi thấy linh hầu phủ cảnh tượng thời gian, tần dịp không khỏi s ư ờ n sốt một chút. Lúc này, linh hầu phủ ở ngoài, có thể gọi đông như chảy hội, đủ loại khác nhau, chứa đầy lễ vật xa hoa xe ngựa, x ế p thành một cái trường long, đem một con đường đều chiếm đầy, nhưng vẫn cứ còn có liên tục không ngừng xe ngựa, từ bốn phương tám hướng đi tới linh hầu phủ, tình cảnh này, để tần d ị c h trong lòng, không khỏi sinh ra một tia nghi hoạt, này linh hầu phủ, ở kinh thành quyền thế, lớn như vậy, nhưng rất nhanh, này một tia nghi hoạt, liền bị hắn quăng ở sau gáy, linh hầu phủ quyền thế to nhỏ, hắn cũng không để ý, hắn mục đích của chuyến này, chỉ là muốn tiếp xúc khổng thành nhạc mà thôi, huống hồ như linh hầu phủ thật sự quyền thế to lớn vậy còn thuận tiện khổng thành nhạc đi tiếp xúc c h i ề u cửa chân tần dịch không có quá nhiều trì hoãn khởi động đồn quang lặng yên ở linh hầu phủ bên trong quay một vòng nhưng không có phát hiện khổng thành nhạc người này đi đâu thời khắc mấu chốt cho ta tụt xây xích tần dịch lông mày hơi nhíu lại vạn nhất này khổng thành nhạc Rời đi kinh thành, vừa đi chừng mấy ngày, thậm chí thời gian dài hơn, hắn nhưng không thể ở đây vẫn chờ hắn đây, vân châu thành bên kia, hắn trung quy không thể biến mất quá lâu, lấy hắn bây giờ thân phận địa vị, người chú ý hắn quá nhiều rồi, một khi hắn biến mất thời gian quá dài, bảo vệ không cho gặp gợi ra hoàng thất, thiên huyền kiếm tôm cảnh giác, càng là hoàng thất, đến cái này sắp phát động mưu đ ồ mấu chốt chỉ sợ bất kỳ một điểm gió thổi cỏ lay đều sẽ căng thẳng vô cùng thảo một giai binh thực sự là phiền phức hắn lắc đầu một cái trong lòng lúc này đọc thầm nói hệ thống ta muốn hối đoái tình báo ta cần phải biết linh hầu thế t ử khổng thành nhạc hiện tại t â m tích hệ thống trong nháy mắt đưa ra đáp lại k h e n này điều tình báo giá trị năm mươi nạp tiền điểm, có hay không xác nhận hối đoái, cái giá này, đúng là không ra ngoài tần d ị c h d ữ liệu, dù sao khổng thành nhạc liền võ vương đều không đúng, xác nhận, nương theo nạp tiền điểm khấu trừ, một đạo tin tức trong nháy mắt tràn vào tần d ị c h đầu ấp, hóa ra là đi tới đăng long lâu, tham gia tiệc rượu giao tiếp đi tới, hắn nhíu nhíu mày, vẫn cứ không có trì hoãn, Lúc này thao túng đồn quang, lặng yên hướng về đăng long lâu đồn hình mà đi, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không sáu, chương một trăm năm mươi một tích cực cầu tiến tới khổng thành nhạc. đoạn thời gian gần đây, linh hầu phủ ở kinh thành, có thể nói là nóng b ỏ n g tay, phàm là là muốn nịnh bở tần d ị tần ra, nhưng khổ nỗi không tìm được cửa đường thế lực, phần lớn đều đi tới linh hầu phủ bái phòng, cũng d â n lễ trọng, hết cách rồi. Ai để người ta linh hầu phủ thế tử, là trên trong kinh, một vị duy nhất, kết sao tần dịch thế tử người đâu. nguyên nhân chính là như vậy, linh hầu phủ chính là nhờ vào đó cơ hội tốt, thế lực ở ngăn ngắn một tháng bên trong, bành trướng rất nhiều lần, mà nửa tháng trước, vân châu bên trong, càng là truyền ra một cách kinh người vô cùng tin tức, công nhận đại tấn người số một thiên huyền kiếm tôn g chi chủ tên gọi đại tấn vô địch trần thiên song cùng tần d ị ệ t ngự kiếm đấu pháp kết cục nhưng là hai bên hóa nhau bất phân thắng bại tin tức này không nghi ngờ chút nào lần thứ hai náo động kinh thành ai cũng không ngờ rằng trước đây không lâu mới ở bích ba hồ trên đánh bại mấy vị võ hoàng tần d ị ệ t thực lực có thể tăng vọt nhanh như vậy thậm chí đã đến cùng đại tấn vô địch trần thiên s o n g đứng ngang hàng đánh đồng với nhau mức độ từ ngày đó trở đi trước đến bái phòng linh hầu phủ đại thế lực nhỏ trực tiếp tăng vọt gấp mười lần có thừa liền ngay cả trong ngày thường cao cao tại thượng bốn đại môn việt đều phái sứ giả tiếp xúc linh hầu phủ biểu đạt thiện ý thậm chí, đồn đại liền minh tôn g hoàng đế, đều ngoại lệ đơn độc triệu kiến quá linh hầu, để lộ ra phải đem thăng cấp thành thế tập quốc công ý đồ. trong lúc nhất thời, linh hầu phủ là quyền thế ngập trời, thành ở trong kinh thành, chỉ đứng sau bốn đại môn việt nhà giàu quyền quý, bị vô số người vây đỡ nịnh bở, đừng nói là linh hầu phủ khổng ra tộc người. liền ngay cả linh hầu phủ hạ nhân tôi tớ đều là thằng tắp sống lưng di khí sai khiến uy phong lấm lấm linh hầu phủ t ử bản thân càng là thành cả kinh thành nhân vật nổi tiếng mỗi ngày không phải đang tham gia các loại lến hội tiệc rượu chính là ở đi tham gia lến hội tiệc rượu trên đường một ngày này đang l o n g lâu bên trong chính tổ chức một hồi kinh thành trẻ tuổi cao cấp tiệc rượu, tham gia tiệc rượu, ngoại trừ rất nhiều công hậu thế gia tộc nhân, cũng không có thiếu bốn đại môn v i ệ t con em trẻ tuổi, mọi người hội tụ một đường, trong bữa tiệc ăn uống linh đình, yến hội bên trên, đến, ta kính khổng huyên một ly, một người m ặ t hoa phục thanh niên, nâng chén cười nói, ta nghe nói, trong cung đã truyền ra ý chỉ, ít ngày nữa liền muốn sắc phong lệnh tôn vì là linh quốc công ngày sau nói không chừng ta còn muốn xin nhờ khổng huyên nhiều dẫn khổng thành nhạc vội vã nâng chén khiêm tốn nói trần huyên nơi nào lời nói chúng ta linh hầu phủ có điều dính tần d ị ệ t thế t ử điện hạ quang thôi cái nào so với được với các ngươi nguyên vương phủ gốc gác thâm hậu hoa phục thanh niên vung vung tay miệng nói khổng huyên quá khiêm tốn ngươi hay là không biết liền ngay cả chúc ta nguyên vương ra đều tán thưởng quá ngươi linh hầu thế t ử khổng thành nhạc có mắt sáng có thể thức chân long đây đến khổng huyên ngươi ta mãn ẩ m này l y hai người chạm tốc qua đi cái kia hoa phục thanh niên thả xuống ly rượu mới giống như vô ý hỏi một câu không biết khổng huyên cùng vị kia thế t ử điện hà gần nhất có từng liền liên lạc quá hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống thời khắc này chớ ngồi người còn lại ánh mắt liền liền dồn dập nhìn lại khổng thành nhạc nghe vậy cười khổ một tiếng lắc lắc đầu hắn trong lòng biết xé ra hổ nói mạnh miệng căn bản vô dụng không gạt được những người này đơn giản trực tiếp làm mở miệng nói Tần d ị c h thế t ử điện hạ nhưng là trong mây chi long ở trên cao cửa thiên thần long thấy đầu mà không thấy đuôi ta có thể cùng điện hạ kết b ả n cũng đã là phúc lớn bằng trời cái nào còn dám hy vọng xa vời có thể cùng thế t ử điện hạ tiếp tục liên lạc giao lưu ha ha ha hoa phục thanh niên nghe vậy cười to vài tiếng miệng nói khổng huynh không cần tự ti, này to lớn kinh thành, chỉ có ngươi có thể may mắn, kết bạn đến vị kia cao q u ý thế t ử điện h ạ đây chính là được trời cao chăm sóc ưu thế, nói, trong mắt hắn tự có thâm ý, ý tứ sâu xa mở miệng nói, nếu là ngày sau, việc cơ mật có biến, thiên h ạ thanh tẩy, các ngươi linh hầu phủ, tự nhiên có thể mượn long đằng cơ hội, một bước lên trời, người ở tại đây, đ ề u bật cười, ai cũng nghe được ra, này hoa phục thanh niên trong giọng nói ý tại ngôn ngoại, vì kia tần d ị c h thế t ử ngày sau đột phá võ tung, đ ắ t là khắp nơi công nhận, chuyện chắc như đinh đóng cột, mà hắn một khi thành tựu võ tung, này đại tấn nam bắc ba mươi bảy châu, chỉ sợ thì sẽ không lại họ chịu, mà là muốn họ tần, thá h a Ở khổng thành nhạc không dám nhận lời này. Lúc này cười cợt, liền chuẩn bị đổi chủ đề. Một mực lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác trên bà vai chìm xuống. dường như có một tay, đặt tại trên bà vai của hắn. chuyện này, hắn con ngươi đột nhiên co r ụ t lại. trong lòng kinh hãi, tại chỗ liền muốn sợ đến nhảy lên đến. nhưng lập tức, một đạo mang theo thanh âm quen thuộc. ngay ở trong đầu của hắn vang lên là ta tần d ị không nên lộn xộn miễn cho bị người khác nhìn ra sơ sót tần d ị ệ p cái này ở bên cạnh hắn nhưng không lộ thân hình phảng phất ẩm dấu ở trong h ư không làm việc vừa tựa hồ lén lén lút lút người dĩ nhiên là tần d ị thế tử khổng thành nhạc lập tức liền mung bọn họ mới vừa còn đang bàn luận này một vị phong thái tuyệt đại trí tôn thiên kiêu, không nghĩ đến người ta, lại quay đầu liền đến, hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi thân phận của tần d ị ệ p Dù sao, phóng tầm mắt đại tấn, trong thiên hạ, ai dám giả mạo tần d ị ệ p h ú n g hồ, bình thường nhân vật, có thể có ở trong h ư không đồn tàng dọa người bản lĩnh. chuyện này, trong lòng hắn một đoàn loạn ma, không nhìn được nghi hoạt bộc phát, đường đường đại tấn vô địch nhân vật c á i t h í tại sao lại ẩn giấu thân hình, tìm đến mình, thật ở một khắc tiếp theo, tần d ị âm thanh, liền giải đáp hắn nghi hoạt, ta lần này đến đây v i n h thành, là chuyên đến tìm được ngươi rồi, muốn cho ngươi thay ta làm một chuyện, việc này, liên quan đến trọng đại, bởi vậy hành tung của ta, không thể là ở ngoài người biết được ngươi tìm cớ rời ghế mau trở về linh hầu phủ đi ở bốn bề vắng lặng nơi ta thì sẽ hiện thân khổng thành nhạc ngẩn ra chờ hắn phản ứng lại trong lòng nhất thời dân g lên một luồng mừng như điên đừng xem hắn ở trước mặt người ngoài dường như cũng không để ý không cách nào cùng tần d ị c h liên lạc trên thực tế ở trong lòng hắn vẫn chờ đợi có thể lại lần nữa tiếp tần d ị ệ p tốt nhất là có thể rút ngắn quan hệ lẫn nhau nhưng đáng tiếc vẫn không có cơ hội này lại như hắn lúc trước từng nói tần d ị ệ p chính là trong mây chi long hắn cái nào có bản lĩnh hết lần này đến lần khác cùng tần d ị ệ p có dính l i ế u nhưng mà hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới tần d ị ệ p càng sẽ chủ động tìm đến hắn Tần dịch thế tử, mật đi đến Kinh Thành, tất nhiên chính là mưu đồ đại sự Kinh Thiên ta, Thành, thức ta một đến Kinh nhiên chính Kinh Động Điện, hắn Nhưng này Kinh nhận dịch dĩ. việc cho chỉ chỉ bí bởi mưu mà đi đồ đại giao là là ư sự sợ sợ g vì ở ờ i khổng thành nhạc đầu、ức. Vào đúng lúc này, cấp t ố ờ truyền động, biến đặc biệt bình tĩnh mà thanh minh. Nếu có thể đem việc này làm tốt, ta tất nhiên có thể ở tần dịch thế tử trong lòng. Lưu lại ấm tưởng không tồi. đây chính là ngàn năm một t h ủ ộ c cự cơ duyên lớn. một niệm đến đây, khổng thành nhạc trong lòng nhất thời có quyết đoán, vẻ mặt c ũ n g cấp t ố c khôi phục như thường. chuyện này, trên bữa tiệc người còn lại, không nhìn được hai mặt nhìn nhau, lại đi nhìn chằm chằm khổng thành nhạc. tuy rằng vừa nãy, khổng thành nhạc dị dạng vẻ mặt, lói lên một c á c h rồi biến mất nhưng vẫn bị mọi người bắt lấy, này rõ ràng không đúng, đến tột cùng phát sinh cái gì, còn không chờ bọn họ suy đoán ra cái gì, liền nhìn thấy khổng thành nhạc, bỗng nhiên đứng dậy, hít sâu một hơi, chắp tay nói, xin lỗi chư vị, ta linh hầu phủ bên trong, phát sinh một việc lớn, ta hiện tại nhất định phải chạy trở về, chỉ có thể trên đường rời ghế, nói, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một vòng, hướng về phía mọi người cuối người hành lễ. lần này, thực sự thật không tiện, là khổng mố thất lễ. lần sau, lần sau nhất định do khổng mố làm chủ, bồi t r ư vị yến ẩm tận hứng, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không sáu, chương một trăm năm mươi hai tầng dịch tối gấm, khổng thành nhạc này đột nhiên cử động, để trên bữa việc mọi người đều có chút không tìm được manh mối nhưng khổng thành nhạc vẻ mặt lại không giống giả bộ chẳng lẽ là linh hầu phủ bên trong thật sự phát sinh cái gì c h u y ệ n khẩn cấp thông qua vạn lý thông truyền phủ báo cho hắn biết được có thể linh hầu phủ bây giờ ở bên trong kinh thành địa vị quyền thế có thể có cái gì c h u y ệ n khẩn cấp có thể để khổng thành nhạc phản ứng to lớn như thế. chư vị, khổng mố xin cáo từ trước, khổng thành nhạc không để ý đến phản ứng của mọi người. hắn xin lỗi xong sau, lần thứ hai chắp tay thi lễ, xoay người liền đi, càng là c h ố c lát cũng không trì hoãn, rất nhanh, bóng người của hắn liền biến mất ở đăng long lâu t ầ n g thứ chín cửa thang gác, chỉ để lại tại chỗ một đám người, hai mặt nhìn nhau. chỉ chục lát sau, khổng thành nhạc đi ra đăng long lâu, liền để phu xe cố gắng càng nhanh càng tốt, kịch liệt chạy về linh hầu phủ, tiến vào trong phủ, hắn liền ngay cả bận b i ể u chui vào bên trong. sau đó, hắn khởi động thư phòng trên cơ quan, tiến vào dưới nền đất trong mật thất, m ớ i câu nệ mở miệng nói, thế t ử đ i ệ n hạ, hắn tiếng nói, mới vừa mới ra khỏi miệng, trước mặt hắn trong h ư không, liền đột nhiên thêm ra một đạo có chút h ư huyễn cùng bóng người mơ hồ, thân ảnh ấy, một bộ bạch mặt như quan ngọc, thình lình chính là tần dịch, nhưng này lại không phải tần dịch bản tôn, mà là tần dịch, thao túng thiên tinh vũ không c h ạ c thư không lực lượng, chiếu giỏi ở biểu lớp không gian hình chiếu, sở dĩ làm như vậy, là vì là sợ bị kinh thành to lớn đại trận giám sát đến khổng thành nhạc bái kiến thế t ử đ i ệ n hạ khổng thành nhạc không dám thất lễ vội vã hướng về tần d ị ệ p sâu sắc khom mình hành lễ thái độ khiêm tốn mà cung chính uvk quờ quờ mờ tần d ị ệ p khẽ gật đầu chờ hắn hành lễ xong xuôi mới mở miệng nói ta vừa nãy đã nói qua lần này tìm ngươi chính là có một cái việc cực kỳ trọng yếu, muốn ngươi vì ta xuất lực, ngươi có bằng lòng hay không, hắn trong lòng biết khổng thành nhạc, không có khả năng lắm từ chối hắn, nhưng nên hỏi lời nói, vẫn phải là hỏi, quả nhiên, khổng thành nhạc nghe vậy, luôn mồm nói, có thể vì thế từ điện hạ ra sức, là tiểu nhân có phúc ba đời, tha thiết ước mơ cơ duyên, Sao từ chối, rất tốt, tần dịp gật gù, thân xoay tay một cái, lấy ra một con màu vàng theo dệt t ú i gấm, t ú i gấm cũng không lớn, khoảng chừng chỉ có hai cái to bằng bàn tay, hoa mỹ gì thường, dùng sợi vàng thừng nhỏ cột, ta muốn ngươi, nghĩ biện pháp ở không lôi kéo người ta hoài nghi điều kiện tiên quyết, ước ra hoàng thất cửu công chúa triệu cửu chân, cùng nàng chạm mặt, đồng thời đem này một con t ú i gấm tự tay giao cho trong tay nàng nói hắn đem màu vàng t ú i gấm đặt ở một bên mật thất trên bàn chú ý nhất định phải tự tay giao cho nàng hơn nữa nhất định không nên bị người bên ngoài nhận biết chuyện này khổng thành nhạc trong ánh mắt có chút mờ mịt trong lúc nhất thời có chút cảm thấy lẫn lộn Hoàng thất cửu công chúa, c h i ệ u cửu chân, vì công chúa này, không phải trước muốn cùng tần gia thông gia, nhưng có người nói t r e o đến tần d ị ệ p căm rét, sau đó ào não trở lại kinh thành sao, đồn đại bên trong, tần d ị ệ p cùng nàng quan hệ, đã sớm hạ xuống băng điểm, tần d ị ệ p làm sao sẽ, còn muốn cùng nàng liên hệ, thậm chí muốn tặng cho nàng đồ vật, còn nữa nói, chuyện như vậy có cái gì có thể ẩm dấu. Quang minh chính đã đi vào. không là được. có điều. hắn phản ứng lại sau khi. nhưng là lập tức khom mình hành lễ. miệng nói. vâng. tiểu nhân nhớ kỹ. hắn rất rõ ràng. có thể để tần dịch trịnh trọng như vậy. còn cố ý ẩm dấu thân phận. tất nhiên cất dấu rất sâu bí mật. nhưng hắn nửa cái tự đều không có hỏi nhiều. chỉ là điện hạ, tiểu nhân còn có một vấn đề, khổng thành nhạc đem màu vàng túi gấm thu hồi, k h ẽ cao mày nói, tiểu nhân ước ra triệu cửa chân, cũng không phải khó, cũng sẽ không khiến người ta nghi ngờ, nhưng vạn nhất nàng không chịu thu này màu vàng túi gấm, trái lại tố giác tiểu nhân, vậy phải làm thế nào, đây là khổng thành nhạc lo lắng nhất địa phương, hắn không dám xác định, đ i ệ u cửa chân là có hay không, vẫn cùng tần d ị c h duy trì trong âm thầm quan hệ chặt chẽ. vì lẽ đó, mới lớn mật hỏi một câu. điểm này, ngươi không cần lo lắng. tần d ị c h vung vung tay, nói, chỉ cần ngươi giải thích. là ta mệnh lệnh, nàng liền nhất định sẽ nhận lấy. nhưng ngươi đến nói cho nàng, này tối gấm, chỉ có thể ở tứ hải lâu bên trong mở ra. còn lại bất kỳ địa phương nào cũng không được ngươi còn phải nhớ kỹ nay túi gấm không thể rời khỏi người càng không thể để người bên ngoài sát biết chính là chính ngươi cũng không nên nghĩ trên đường mở ra nay màu vàng túi gấm là hắn cố ý ở hệ thống bên trong bỏ ra năm trăm nạp tiền điểm hối đoái bí bảo ngoại trừ chính hắn ở ngoài cũng chỉ có hắn muốn n ộ p Mang theo hắn chân nguyên khí tức triệu cửa chân, có thể đủ chân nguyên mở ra, người bên ngoài nếu là nỗ lực mở ra, bất luận dùng loại nào phương pháp, t ú i gấm liền sẽ lập tức tự hủy, liền mang theo bên trong đồ vật, đều sẽ bị tiêu hủy không còn một m ố n g được rồi, tiểu nhân biết rồi, khổng thành nhạc nghe vậy, lúc này cuối đầu, miệng nói, tiểu nhân có thể xin thề Chắc chắn sẽ không bị người bên ngoài sát biết, càng không thể một mình mở ra này t ú i gấm. Tần diệt nhàn nhạt nhìn khổng thành nhạt một ánh mắt, c h ầ m r ã i mở miệng nói, việc này quan hệ trọng đại, ngươi cần dùng tâm đi làm. sau khi chuyện thành công, các ngươi linh hầu phủ tự nhiên có vượt qua ngươi d ữ liệu phong phú báo lại. nói, hắn c h ầ m lại tốc độ nói, c h ầ m giọng nói, nhưng nếu là ngươi thất bại, thế tử điện hạ yên tâm, khổng thành nhạc một hồi sốt sáng lên đến, vội vã thề xin thề, tiểu nhân lấy tính mạng đảm bảo, chắc chắn sẽ không thất bại, trong lòng hắn phi thường rõ ràng. linh hầu phủ, mặc dù có thể có như bây giờ quyền thế địa vị, hoàn toàn liền dựa vào tần dịch uy c h ấ n thiên hạ danh vọng, nếu là tần dịch đối với linh hầu phủ bất mãn, thậm chí đều không cần mở miệng chỉ cần hơi biểu lộ ra thái độ linh hầu phủ liền sẽ trong nháy mắt từ thiên đường ngã vào địa ngục ở trong kinh thành chỉ sợ sở hữu thế lực đều sẽ cùng nhau tiến lên đem linh hầu phủ xé thành phấn vụn những thế lực kia lúc này đối với bọn họ có bao nhiêu cung kính nhiều lấy lòng đến thời điểm thì có nhiều hung áp nhiều tàn bạo rất tốt, tần d ị c h trên mặt, lộ ra vẻ hài lòng, c á i kia ngươi dành thời gian đi làm đi, hy vọng ngươi có thể cho ta mang đến tin tức tốt. dứt tiếng, tần d ị c h thân ảnh mơ hồ, liền dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, hắn không cách nào ở kinh thành ở lâu, nếu sắp xếp thỏa đáng, lúc này liền mượn tư không lực lượng che lấp, phi độn rời đi, hướng về vân châu thành đi vòng vèo mắt thấy tần d ị c h biến mất khổng thành nhạc lại không sốt u ruột rời đi hắn chờ giây lát lại cẩn thận từng ly từng tí một hỏi một câu thế từ điện h ạ không có bất kỳ đáp lại mật thất giống tuyết mà thẳng đến lúc này hắn mới bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm đặt mông ngồi ở trên ghế xem ra điện h ạ là thật sự đi rồi Hắn ý niệm trong lòng cuồn cuộn, không nhìn được đem màu vàng tối gấm móc ra, quan sát tỉ mỉ lên. trong này, không biết đến tột cùng chứa cái gì đồ vật. Hắn nặn nặn, phát hiện này màu vàng tối gấm, mềm mại như cây bông, căn bản là không có cách thông qua xúc cảm, phán đoán bên trong chứa cái gì. đương nhiên, Hắn là chút nào cũng không dám có tự ý mở ra ý nghĩ. chuyện này, chỉ cần làm tốt, chính là ta linh hầu phủ, triệt để thăng chức rất nhanh thời điểm, khổng thành nhạc đem màu vàng t ú i gấm, cẩn thận thu cẩn thận, vẻ mặt phấn chấn, có điều việc này, nhất định phải vạn phần cẩn thận, không thể lộ ra bất kỳ cái gì điểm đáng ngờ, khổng thành nhạc đứng dậy, ở trong mật thất dưới đất tàn bộ bộ, cẩn thận trù tính hành động, suy tư mỗi một cái lỗ thủng, đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, hít hít hai mắt, đúng rồi, trước mắt còn cần giải quyết vấn đề này, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không sáu, chương một trăm năm mươi ba khổng thành nhạc thủ đoạn nhỏ, một phút sau, linh hầu phủ bên trong bên trong, ca, ngươi tìm ta có chuyện gì a, khổng thành nhạc m ũ i m ũ i khổng linh tịt, đẩy ra khổng thành nhạc cửa thư phòng, là có một cái chuyện rất trọng yếu khổng thành nhạc ngồi ở gỗ điều màu bàn họp mặt sau sắc mặt trầm tính hiển nhiên đắt là chờ đợi đắt lâu khổng linh t ị c h ngẩn ra không nhịn được ngạc nhiên nói hợp ngươi tìm ta thật là có chuyện đứng đắn a ngươi khổng thành nhạc bị sặc một cái tức giận mở miệng nói lẽ nào ta trong ngày thường ở chỗ của ngươi ấm tưởng chính là không làm chính sự Vô vậy. học sao? Đúng ây, khổng thành nhạc trong lòng có loài thổ huyết kích động, mau mau chuyển hướng đề tài, vậy ta nói thẳng đi, ta lần này đến, thực là có một việc lớn, muốn nhờ ngươi hỗ trợ, khổng linh tịch ngồi đối diện hắn trên vế, một bộ không đáng kể ngư khí, chuyện gì, nói đi, khổng thành nhạc nhẹ nhàng hít một hơi, đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí một, đánh giá một hồi khổng linh tịch sắc mặt, mới châm trước mở miệng nói, là như vậy, một lát sau, cái gì, trong thư phòng, đột nhiên vang lên một tiếng thiếu nữ zip gào, khổng linh tịch rộng mở đứng dậy, khó mà tin nổi chỉ vào đối diện nàng khổng thành nhạc, vừa chỉ chỉ chính mình, khó có thể tin tưởng mở miệng nói ngươi ngươi muốn cho ta giả trang mang thai nàng phản ứng lại tức dẫn đến mặt đỏ lên giọng the thé nói khổng thành nhạc ngươi làm sao không chết đi a khổng thành nhạc sớm đoán được nàng phản ứng như thế lúc này tận tình khuyên n h ủ khuyên muội muội ngươi nghe ta giải thích chuyện này không phải là vì ta mà chính là ta linh hầu phủ tương lai thậm chí là c h ú n g ta toàn t ộ c tính mạng suy nghĩ lại nói cũng không phải những ngươi thật sự trang mang thai rất nhanh ta liền xe bác bỏ tin đồn nói là ngươi ăn nhầm trong kho báo một viên kỳ quả dẫn đến bùng lớn như đấu mới biết được rồi khổng linh tịch thẹn quá thành giận đột nhiên nắm lên trên bàn sách cái chặn giấy hướng về khổng thành nhạc đầu ném tới ngươi đi chết đi muốn trang mang thai chính ngươi đi trang đừng kéo lên ta khổng thành nhạc nghiêng người né qua bay tới cái chặn giấy nhìn giận đùng đùng khổng linh tịch trong lúc nhất thời nhức đầu không thôi hắn cũng là bị bức ép đến không có cách nào vừa nãy hắn ở đăng long lâu bỗng nhiên bị tần dịch tìm tới trong lúc nhất thời tâm tình khuấy động, rất liều lính liền c á o từ rời đi, còn biên một cái cớ vớ vẩn, sau đó hồi tưởng lại, hối hận đều đ ã muộn, bất luận người nào, chỉ cần sau khi nghe ngóng liền biết, bọn họ linh hầu phủ, căn bản không có phát sinh đại sự gì, vì lẽ đó, hắn cứ căn bản chạm không được chân, vậy thì tất nhiên sẽ làm người điểm khả nghi bộc phát, Đem ánh mắt hoài nghi nhìn về phía linh hầu phủ. vạn nhất, có người n à y sinh ý nghĩ bất c h ợ t suy đoán là t ầ n dịch lén l ú t giá lâm linh hầu phủ. cái kia không phải đánh bảy đánh b ạ chứa lợn lành thành lợn què sao, cứ việc khả năng này rất nhỏ. nhưng hắn vì là cầu không có sơ hở nào, thật xinh đẹp làm tốt việc này, cũng không thể không cân nhắc, lớp kín chỗ sơ hở này, bởi vậy, hắn nhất định phải chủ động để linh hầu phủ bên trong tuôn ra một cái tin tức lớn đến rời đi sự chú ý chế tạo hợp lý tính ta thật tịt nhi ngươi nghe ta nói đây thực sự là vì ta linh hầu phủ tương lai khổng thành nhạc không có cách nào chỉ có thể nhắm mắt khổ sở khuyên bảo nửa ngày thật sự khổng linh t ị c h lửa dần dần dần rút đi Nửa tin nửa ngờ đánh giá khổng thành nhạc, ta xin thề, tuyệt đối là thật sự, so với chân kim đều vẫn đúng là đây, khổng thành nhạc lúc này đối với thiên thề, lời thề son sắt bảo đảm, chuyện này, khổng linh tịch một đôi linh động đại con mắt hơi chuyển động, đột nhiên mở miệng nói, cũng không phải không được, nhưng ngươi cũng phải đáp ứ n ta một điều kiện, điều kiện gì, khổng thành nhạc dùng ánh mắt cảnh giác, nhìn chằm chằm đối diện khổng linh tịch, rất đơn giản, khổng linh tịch hai tay ôm ngực, h ừ một tiếng, ngươi đến để phổ thân đáp ớn ta, sau đó để những người cầu hôn toàn bộ cút đi, không cho phép lại bước vào trong phủ một bước, cũng không cho cả ngày đến muộn, ở ta bên tai nói cái gì gái lớn gà chồng, cho ta đề cử cái gì thiên k i ê u t u ấ n kiệt loại hình, Nửa cái tự cũng không được, ta chính là không muốn gả người, cả đời không muốn gả, có vấn đề sao. nhưng mà, ra ngoài nàng dự liệu chính là, khổng thành nhạc đầu tiên là ngẩn ra, mới theo bản năng hỏi ngược lại. Thật sự, phí lời, ngươi thật sự không muốn gả người, ta làm gì muốn phải lập gia đình, khổng linh tịch tức giận trả lời một câu, vậy cũng quá tốt rồi. khổng thành nhạc phản ứng lại, trong mắt lộ ra mừng như điên. ngày hôm nay thực sự là ta khổng thành nhạc số phận đến rồi. xong hỉ lâm môn, hắn cười ha ha, lúc này không thể chờ đợi được nữa lao ra thư phòng, đi tìm cha của hắn đi tới, cáp, khổng linh t ị ệ c ngơ ngác nhìn bóng lưng của hắn biến mất, đ ầ u còn có chút không rõ, n à y cùng nàng dự liệu hoàn toàn khác nhau a, rất nhanh, linh hầu phủ bên trong liền truyền ra linh hầu nữ khổng linh tịch nghi ngờ chưa viết hôn trước tiên mang thai tin tức tin tức mới vừa truyền ra trong nháy mắt liền ở bên trong kinh thành ở ngoài gây nên sóng lớn mênh mông vô số người ồ lên một mảnh nhưng rất nhanh linh hầu phủ liền bác bỏ tin đồn nguyên lai、like. khổng linh tịch là nhất thời thèm ăn ăn nhầm trong kho báu không biết ai đưa một viên kỳ quả, cái viên này kỳ quả hiệu dụng quá mạnh, nàng trong thời gian ngắn khó có thể luyện hóa, cho tới bùng lớn như đấu, người biết chuyện bừng tỉnh đồng thời, cũng không nhịn được tận tình cười to, lại còn tương truyền tụng. trong lúc nhất thời, việc này càng thành ở trong kinh thành một việc trả d ư tử hậu kinh điển trò cười, tới trước, đ ă n g long lâu trên rất nhiều tuổi trẻ t h u ẫ n kiệt, nghe nói việc này sau, cũng r ồ n r ậ p thoải mái, chẳng trách ngày đó, cái kia khổng thành nhạc sắc mặt đột biến, không để ý lễ nghi vội vã rời vế, nguyên lai càng là một việc hiểu lầm, ở trong d i n h thành ai không biết, n à y khổng thành nhạc đem m ũ i m ũ i của hắn, nhìn ra so với cái gì quý giá chí bảo đều trọng yếu. Lúc trước, dám đánh m ũ i m ũ i của hắn chủ ý thiên tinh tiểu hầu gia trình thiếu sung, đ ừng nói n ấ m m ù cỏ, thi thể đều sớm thành chó hoang phân, việc này quá khứ không lâu, ở trong vinh thành, rồi lại nhấc lên tân phong ba, nguyên lai, này linh hầu thế tử khổng thành nhạc, lại có theo đuổi hoàng thất cửu công chúa, triệu cửu chân ý tứ, cũng bắt đầu nhiều lần đối với triệu cửu chân lấy lòng, vốn là mà, lấy linh hầu phủ lúc này quyền thế địa vị, Mưu cầu cùng hoàng thất thông gia, không thể bình thường hơn được, chỉ là người này tuyển, thì có điểm khiến người ta nói thầm, dù sao, đã từng tên gọi là kinh thành minh châu, được vạn người vây đỡ cửa công chúa, hiện tại đã không người hỏi thăm, thậm chí khiến người ta tránh không kịp, cho tới nguyên nhân, nhưng là đồn đại nàng chịu đến tần d ị c h c a m rét, dẫn đến hoàng thất cùng tần gia. thông gia nháo vỡ sự tình giờ khắc này tần d ị c đã là danh chấn nam bắc cùng trần thiên song đặt ngang hàng đại tấn vô địch cái thế thiên kiêu ai dám liều lĩnh bị tần d ị c căm rét nguy hiểm đến gần triệu cửa chân đây một mực khổng thành nhạc liền làm như thế người bên ngoài nghe nói việc này cũng không nhìn được cảm khái nay khổng thành nhạc cũng thật là ý vào kết giao vị kia tần d ị c h điện hạ hay là vẫn cùng vị kia tần d ị c h điện hạ quan hệ không tệ cho nên mới sự can đảm vô cùng lớn mới dám đi có ý đồ với triệu cửu chân mà giờ k h ắ c này triệu cửu chân đã sớm không còn chọn lựa kiếm tiền vốn hơn nửa cũng bị khổng thành nhạc đoạt tới tay quả không phải vậy vẹn vẹn mấy ngày sau triệu cửu chân liền đáp ứng rồi khổng thành nhạc mời hai người rốt cuộc lần thứ nhất chạm mặt ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không sáu chương một trăm năm mươi bốn vạn sự đã chuẩn bị kinh thành tứ hải lâu bên trong một cái nào đó nơi nhã gian bên trong ta nói khổng thế t ử triệu cửu chân nhìn mặt trước khổng thành nhạc trong lòng có chút không nói gì ngươi cũng thật là cái quái nhân từ xưa tới nay chưa từng có ai, lần thứ nhất hèn ta, sẽ đem địa điểm đặt ở tứ hải lâu. Nàng vốn tưởng rằng, khổng thành nhạc gặp ước nàng đi ngắm cảnh, hoặc là đi kinh thành g i ạ p hát lớn, vườn lê những n à y có tình thơ ý họa, tràn ngập cách điệu địa phương, nhưng khổng thành nhạc lại đưa nàng ước đến tứ hải lâu. h a h a khổng thành nhạc khẽ mỉm cười, vẫn chưa giải thích cái gì, này nhưng là hắn có thêm một cái tâm nhãn ngày đó tần d ị ệ p từng nói với hắn nhất định phải làm cho triệu cửa chân ở tứ hải lâu bên trong mở ra t ú i gấm còn lại bất kỳ địa phương nào cũng không được hắn liền suy đoán hẳn là bởi vì tứ hải lâu chính là cả kinh an toàn nhất địa phương bí ẩn vì lẽ đó vì bảo vệ không có sơ hở nào Hắn thẳng thắn đem cùng triệu cửa chân chạm mặt, đặt ở tứ hải lâu, công chúa điện h ạ bây giờ bốn bề vắng lặng, bên không l ụ c nhĩ, ta cũng sẽ không vòng quanh, ăn ngay nói thật, khổng thành nhạc nghiêm mặt, trầm giọng mở miệng nói. trên thực tế, ta trong mấy ngày qua, đối với ngươi lấy lòng, thậm chí hôm nay, ước ngươi đi ra, đều cũng không phải là thật sự vì theo đuổi ngươi mà là ta chịu đến một vị cao quý đại nhân vật giao phó phải đem một thứ tự tay chuyển giao cho ngươi thật sao triệu c ử u chân nghe vậy sóng mắt lưu truyền mặt cười bên trên thêm ra một tia hứng thú xin hỏi là vị đại nhân vật nào khổng thành nhạc đầu tiên là quay về phía nam chắp tay sau đó mới từng chữ từng chữ mở miệng nói vân châu tần vương phủ thế t ử tần d ị điện hạ cái gì triệu c ử u chân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi lúc này bật thốt lên đúng là hắn đúng khổng thành nhạc vẻ mặt trịnh trọng gật gật đầu nói tuyệt không nửa điểm giả tạo nói hắn từ trong lồng ngực thiếp thân nơi cẩn thận lấy ra con kia màu vàng tối gấm đưa cho triệu cửu chân đây chính là tần dịch thế tử muốn ta chuyển giao cho ngươi đồ vật nói tới chỗ này khổng thành nhạc d ừ n g một chút quan sát triệu cửu chân sắc mặt tần dịch điện hạ từng nói với ta chỉ cần ta cho ngươi biết nhận lấy tối gấm chính là hắn mệnh lệnh ngươi liền nhất định sẽ nhận lấy triệu cửu chân nghe vậy thân sắc hơi động nhưng không chút do dự nào, trực tiếp đưa tay tiếp nhận màu vàng tối gấm, điện hạ có chưa từng nói qua, trong này bày đặt cái gì, khổng thành nhạc nghe vậy, lắc lắc đầu nói, không có, có điều, thế từ điện hạ từng căn dặn, n h ư n g ngươi chỉ có thể ở tứ hải lâu bên trong mở ra, những khác bất kỳ địa phương nào cũng không được, triệu cửa chân nghe vậy, liền chuẩn bị mở ra tối gấm, nhưng đột nhiên dừng động tác lại nàng nhìn c h ầ m c h ầ m khổng thành nhạc tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt để khổng thành nhạc trong nháy mắt rõ ràng cái gì công chúa điện hạ chớ trách là ta sơ s ẩ y khổng thành nhạc vẻ mặt khẽ biến lúc này đứng dậy hướng về nhã gian chi đi ra ngoài chờ sau khi hắn rời đi triệu cửa chân mới nâng màu vàng t ú i gấm đi vào trong độ vào chân nguyên vô thanh vô tức, màu vàng tối gấm thâm thuế ánh sáng lói lên, mặt trên cột sợi vàng thừng nhỏ, tự động tản ra, triệu cửa chân liếc mắt nhìn, trong tối gấm chỉ có ba món đồ, một viên màu xanh ngọc phủ, một tấm giấy thật mỏng điều, còn có một sắp bị phong tốt thơ giấy, rất rõ ràng, tờ giấy này là để cho nàng, nàng trước tiên lấy ra tờ giấy, nhìn lướt qua nhìn mặt trên chỉ có một câu nói đại ý là bắt đầu từ hôm nay liền ở tại bên trong hoàng thành không nên đi ra ngoài như có một ngày kinh thành trận pháp mở ra liền lập tức bóp nát ngọc phù đến lúc đó thì sẽ có một tên cường giả đột nhiên xuất hiện nàng chỉ cần đem then chốt tình báo giao cho vị này cường giả là được đây chính là chủ nhân bàn giao nhiệm vụ, c h i ệ u cửa chân trong mắt, né qua một tia nghi hoạt. Nàng khó có thể lý giải được, tần d ị c h vì sao phải thông qua như thế khúc chiết phương thức, đem những thứ đồ này giao cho nàng. nhưng nàng rất nhanh sẽ nghi hoạt quăng ở sau gáy. ngược lại nàng chỉ cần làm tốt, tần d ị c h bàn giao sự tình liền được rồi. sau mấy ngày, ở trong kinh thành, lại truyền ra khổng thành nhạc theo đuổi triệu cửa chân thất bại đồng thời cùng triệu cửa chân nháo bài sự tình trong lúc nhất thời việc này lại thành ở trong kinh thành tân trò cười mà khổng thành nhạc có người nói là t r i ệ u sự đà kích không nhỏ liền tiệc rượu cũng không tham gia cả ngày bên trong liền hoa ở linh hầu phủ bên trong một ngày này khổng thành nhạc ở trong thư phòng chính say sưa ngon lành lập xem một bản giảng giải tu hành kỳ văn tạp ký. đột nhiên, hắn cảm giác vai chìm xuống. loại này cảm giác, rất quen thuộc, quen thuộc để khổng thành nhạc tâm trung, hạ ý thức sinh sôi ra kinh hỉ đến. mà sau một khắc, tần dịp thanh âm trầm thấp, ngay ở trong đầu của hắn truyền ra, là ta, đi mật thất, được rồi, thế từ điện hạ. tiểu nhân lập tức đi ngay, khổng thành nhạc phản ứng lại, lúc này bỗng cảm thấy phấn chấn, vội vã mở ra cơ quan, đi tới trong mật thất dưới đất. sau đó, trước mặt hắn trong h ư không, một cơn chấn động, hiện ra t ầ n d ị c h h ư huyến bóng người, thế t ử điện h ạ khổng thành nhạc liền vội vàng khom người hành lễ, cung kính vô cùng, tiểu nhân bái kiến điện h ạ không cần đa lễ, Tần dịch khó i miệng mỉm cười. Nói, ta lần này trở lại kinh thành, vào linh hầu phủ tìm ngươi. nhưng cũng nghe nói đến không ít tiếng gió. xem ra, ngươi đã thành công. hơn nữa sự tình làm được không sai. rất lưu loát, khổng thành nhạc vẻ mặt kính cẩn. Miệng nói, tiểu nhân đều theo chiếu thế từ điện hạ dặn dò đi làm, bảo đảm không có bất kỳ chỗ sơ suất. Nói, Hắn bổ sung một câu. hơn nữa, để bảo đảm không có sơ hở nào, ta còn cố ý hẹn cửa công chúa điện h ạ trực tiếp ở tứ hải lâu gặp mặt, hy vọng điện h ạ chớ có trách ta tự chủ trương, không sao, tần d ị c h lắc đầu một cái, cũng không để ý, c h ị u cửa chân, thân là hoàng thất thành viên trọng yếu, lại là võ vương, bản thân là sẽ phải chịu trận pháp giám sát, nhưng, loại này giám sát là rất mơ hồ. dù sao, kinh thành võ vương nhiều vô cùng, chỉ có võ hoàng cường giả, hoặc là thân phận cực đặc thù tồn tại, mới gặp mỗi tiếng nói cử động, đều sẽ phải chịu kinh thành đại trận, nghiêm mật không g ó c chết quản chế. hắn sở dĩ, sẽ phải cầu triệu cửa chân ở tứ hải lâu bên trong mở ra túi gấm, cũng chỉ là vì để ngừa vạn nhất mà thôi. Ngươi làm rất khá, ta sao trách ngươi t ự chủ trương đây. Tần d ị c h nói, dừng một chút, mới tiếp tục nói. Nếu sự tình đã hoàn thành, ta liền không dừng lại lâu. Yên tâm, các ngươi linh hầu phủ ban t h ư ở n g chẳng mấy chục sẽ có. d ứ t tiếng, hắn hư huyễn bóng người, chính là biến mất không còn t â m hơi, tiểu nhân cung tiến thế t ử điện hạ. khổng thành nhạc lúc này lần thứ hai khom mình hành lễ đợi nửa ngày mới ngồi thẳng lên trên mặt lộ ra thả lỏng mà hiểu ý nụ cười lần này ổn kinh thành ở ngoài rời đi kinh thành đại trận bao trùm phạm vi sau khi tần dịch quay đầu lại liếc mắt nhìn khổng lồ không sánh được kinh thành hơi nhích k h ó e môi lên lên vạn sự dĩ nhiên đã chuẩn bị chỉ cần hoàng thất phát động mưu đồ Ta liền có thể cho Hắn một đòn trí mạng, đem nhật nguyệt thừa thiên nhi, g bắt vào tay. Sau đó, Hắn chính là bắt đầu buông tay điều động chân nguyên, đại đại tăng nhanh độn tốc độ của ánh sáng, trở về vân châu, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không sáu, chương một trăm năm mươi năm trung châu g i n h biến, màn lớn kéo dài, thời gian nhanh chóng trôi qua, từ tần d ị c h lần thứ hai đi g i n h thành toán lên, lại qua bảy, tám ngày, lúc này, vân châu thành trùng kiến công tác đã toàn diện hoàn thành những người các đại môn việt thiên kiêu tuấn kiệt môn ở trùng kiến triệt để làm xong sau khi cũng lục tục rời đi vân châu trở về từng người gia tục mà trong cùng một lúc kinh thành hoàng thành nơi sâu xa trăm trưởng trích tinh lâu vẫn như c ũ sừng sừng đứng sừng sừng mọi người đều biết, l ầ u này là ở trong h i n h thành cao nhất, khiến người chú ý nhất kiến trúc. nhưng cũng không ai biết, trích tinh lâu dưới nền đất kiến trúc. nhưng so với trích tinh lâu, còn hùng vĩ hơn nhiều lắm, hoàn toàn chính là một phương khổng lồ lòng đất cung điện quần. nơi này có hoàng thất quan trọng nhất kho báu, có cơ quan tình báo hạt nhân, Càng là hoàng thất rất nhiều gốc gác bao bọc địa phương. giờ k h ắ c này, đối diện trích tinh lâu một chỗ đại điện bên trong, có một tòa lít nha lít nhít, phức tạp cực điểm đại trận, trận trên chi hoa văn, chính lập lò nghe thâm thuý ánh sáng, ở dạng người rực rỡ, ở vào này tòa đại trận nơi trọng yếu nhật nguyệt thừa thiên nhi, bên trong màu vàng viên cầu, cũng là ở tòa hào quang m ả n h chín c á c h màu bạc quỹ đạo càng là quay t r u n g quanh hạt nhân kim cầu ở cấp tốc c h u y ể n động nếu không có có trận pháp che lấp áp chế chỉ sợ nơi này đã sớm là cột sáng trùng thiên nguyên khí sôi trào khiến cho chu vi vạn dặm đều có thể thấy rốt cuộc rốt cuộc đến thời khắc cuối cùng địa long lão tổ đứng ở nhật nguyệt thừa thiên nhi g trước trong mắt lộ ra một tia cuồng nhiệt vẻ, Hắn năm nay đã đầy đủ bốn trăm bảy mươi sáu tuổi. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Hắn là căn bản không thể đột phá đến võ t u n g bởi vì tiềm lực của Hắn đã sớm tiêu hao hết. nhưng, một mực là Hắn được cơ duyên vô cùng to lớn, khiến cho bây giờ Hắn đột phá võ t u n g cơ hội đang ở trước mắt. ngay ở hắn đưa tay là có thể chạm tới địa phương, chuẩn bị dòng giá ba tháng, rốt cuộc đến thu gặp trái cây thời điểm, địa long lão tổ cảm xúc dâng trào, đột nhiên lệ quát một tiếng, người đến, một c á c h ăn mặc áo mãng vào xích mi ông lão, đột nhiên lướt người đi, xuất hiện ở đại điện bên trong, hướng về địa long lão tổ khom mình hành lễ, lão tổ, truyền mệnh lệnh của ta, Địa long lão tổ trong ánh mắt, lộ ra một tia thâm t h ú y quang, có thể phát động, dựa theo lúc trước thương nhì quyết định, lập tức mở ra b ư ớ c thứ nhất kế hoạch, bắt đầu dùng phá giới châu, mở ra chúng ta nắm giữ cái kia một tòa bí cảnh. Vâng, xích mi ông lão ngữ khí, cung kính vô cùng, hắn nhìn Địa long lão tổ bóng lưng, trong mắt đồng dạng hưng phấn kích động, rốt cuộc đến một ngày này, bọn họ hoàng thất triệu ra, từ khi thái tổ triệu vô cực chết rồi, rốt cuộc muốn sinh ra người thứ hai võ t ô n g cường giả, chỉ cần địa long lão tổ, đột phá võ t ô n g triệu ra ngay lập tức sẽ có thể trở về lúc khai quốc s ầ m rộ, từ trên danh nghĩa thiên hạ cộng chủ, chân chính biến thành đại tấn tuyệt đối chúa tể. đến lúc đó, cái gì thượng t ô n g môn việt, đều phải bị quét vào trong đống rác, bị đánh thành bột m i ệ n g chờ xem các ngươi hết thảy đều muốn xong đời kinh thành ở ngoài tây bắc ngàn r ặ m thiên huyền sơn đỉnh điểm tổ sư điện bên trong thực sự là quái lạ trần thiên s o n g xem trong tay mới nhất đưa tới tình báo cao mày từ khi vân châu đấu kiếm sau khi hắn trong bóng tối tìm hiểu nhật nguyệt thừa thiên nhi g tam tích thời gian Liên không còn chỉ nhìn c h ầ m c h ầ m tần ra, mà là đưa mắt, mở rộng đến toàn bộ đại tấn, có thể kỳ quái địa phương xuất hiện, muốn lợi dụng nhật nguyệt thừa thiên nhi, g liên cần bố trí cực phức tạp tinh xảo nghi quý đại trận đến phụ trợ. đã như thế, tài lực vật lực tiêu hao to lớn không nói, chí ít còn muốn chuẩn bị thật thời gian mấy tháng, điều động lượng lớn nhân thủ, mà trừ ra hoàng thất, còn lại bất kỳ một tòa môn p h i ệ t thượng tung, thậm chí bọn họ thiên huyền kiếm tung, muốn bố trí loại này đẳng cấp đại trận, bản thân tồn kho cũng còn thiếu rất nhiều, cần hướng ngoại giới, lượng lớn mua sắm quý hiếm bảo tài, mà loại này đồng tính, là căn bản không che giấu nổi, quái lạ địa phương, liền ở ngay đây, bởi vì đại tấn bất luận cái nào đỉnh cấp thế lực, ở gần đây, đ ề u không có tương tự cử động, đến cùng là ai, lấy đi nhật nguyệt thừa thiên nhi, trần thiên s o n g ánh mắt thâm t h ú y ý niệm trong lòng cuồn cuộn, chẳng lẽ là hoàng thất, là triệu gia, hắn dần dần đem ánh mắt hoài nghi, tìm đến phía hoàng thất, bởi vì chỉ có hoàng thất triệu gia, mới có loại này độc bộ đại tấn, thâm hậu vô cùng gốc gác, Nếu như là triệu gia, đến bố trí nghi quý đại trận, chính mình tồn kho liền thừa sức, nhân lực càng là dồi dào đến cực điểm, căn bản thì sẽ không sản sinh bất cứ dấu vết gì. nhưng khả năng này, tựa hồ không lớn, cũng không có trực tiếp chứng cứ, có thể chứng minh điểm này, chỉ là, vạn nhất thực sự là triệu gia, vậy bọn họ sẽ an bài như thế nào. Nếu như không phải triệu g i a thì là ai cũng không thể là đại tấn ở ngoài bí ẩn thế lực chứ. Trần thiên song cúi đầu rơi vào trầm tư bên trong nhưng vẫn không có trầm tư bao lâu. Trần thiên song liền đột nhiên biến sắc hắn bị thức tình bởi vì giờ k h ắ c này bốn phía nguyên khí đại dương nhấc lên to lớn sóng lớn bao phủ vạn dặm kinh người vô cùng Trần thiên s o n g không nói hai lời, lập tức hóa thân kiếm khí đổn quang, lao ra tổ sư điện, đập vào mắt nhìn thấy, khoảng cách thiên huyền sơn, khoảng chừng hơn một ngàn dặm địa phương, m i n h mông cuồn cuộn ánh sáng bảy màu, bao trùm vòng trời, thậm chí còn mạn bắn ra con đường cực quang, huyền thải phi thường, có thể cảnh tượng này, vẫn không tính là kinh người nhất, Lấy trần thiên s o n g thì lực, có thể thấy rõ ràng, cái kia ánh sáng bảy màu tràn ngập địa phương, đám mây càng phát sinh hình thù kỳ quái biến hóa, rõ ràng là nơi đó không gian, đều bị toàn thể vặn vẹo, không gian vặn vẹo, ảnh hưởng đại địa tử lực chuyển động, bởi vậy mới đưa ánh sáng bảy màu, mạn bắn thành cực quang, đó là, trần thiên s o n g giật n ả y cả mình, trong lòng chấn động kịch liệt, hắn từng du lịch đại càn, kiến thức rộng rãi, mà tương tự loại tình cảnh này, hắn trong những tháng năm đ ã qua, từng tận mắt nhìn quá một lần, đó là bí cảnh không gian mở ra dấu hiệu, trung châu xuất hiện bí cảnh, còn ngay ở khoảng cách kinh thành chỗ không xa, trần thiên s o n g một mặt khó có thể tin tưởng, chuyện này quả thật là trên trời rớt xuống đĩa bánh a, còn vừa vặn, liền nện ở hoàng thất triệu gia, cùng bọn họ thiên huyền kiếm tung trên đầu đến rồi. phàm là bí cảnh, nếu không là thiên nhiên sinh thành, chính là đại năng động phủ, hoặc là viễn cổ, thượng cổ di tích hài cốt. nhưng, bất kể là bên nào, đều mang ý nghĩa to lớn mà phong phú thu hoạch. đây là ngàn năm một thuộc cự cơ duyên lớn a, hắn phản ứng lại sau khi, không chút n h ĩ ngợi, lập tức thôi thúc đưa tin pháp khí, báo cho thiên môn, phúc hải hai tung. cùng lúc đó, hắn cũng dùng thần niệm, thông báo sở hữu thiên huyền kiếm tung bên trong võ hoàng. cũng không ai biết, bí cảnh lối vào lúc nào mở ra, lại có thể hay không trong nháy mắt biến mất. hắn nhất định phải dành thời gian, mà chỉ trong chục lát sau khi, liền có năm đảo đồn quang, liên k ế t một mạch, từ thiên h u y ệ n sơn bên trong, hướng về phía ánh sáng bảy màu vị trí địa phương, cấp tốc bay trốn đi. cũng trong lúc đó, vân châu thành, tần gia đại trạch, đang tu luyện trong tính thất, tìm hiểu công pháp tần dịch, bỗng nhiên mở hai mắt ra, thần niệm thăm dò vào bên h ô n g trong ngọc bội. lần trước, rất nhiều môn v i ệ t võ hoàng đến vân châu phúng viếng thời gian, Hắn rồi cùng triệu duyên niên mọi người, trao đổi đưa tin pháp khí dấu ấm. m à hiện tại, đưa tin trong ngọc bội tin tức, thình lình chính là triệu duyên niên phát tới. Tin tức, chỉ có ngăn ngắn một câu nói. trung châu kinh biến, bí cảnh hiện thế, mau tới, bí cảnh hiện thế, tần diệt đột nhiên cả kinh. trong lòng Hắn sinh sôi ra cái ý niệm đầu tiên, chính là này bí cảnh, tuyệt đối cùng hoàng thất không thể tách rời quan hệ tám phần mười là bọn họ làm ra đến cái thứ hai ý nghĩ nhưng là tiên sư nó thực sự là vô cùng bảo tay a trực tiếp làm ra một cái bí cảnh đến hấp dẫn lấy chú ý của mọi người thậm chí bán chủ tất cả mọi người tay chân